Đa tạ hoàng tổ mỗ quan tâm. Nhìn ra được tới, thái hậu đối tiểu duệ là thiệt tình thực lòng. từ lòng. Tư Tư Ninh cung trở về lúc sau, Tô tiểu duệ nắm tay oảnh tay, che miệng cười đến giống chỉ tiểu lão tử, "Mẫu thân, thái tổ mẫu hiện tại bắt đầu thích ngươi đâu." Nàng tuy rằng không thừa nhận, nhưng là rất thích ăn ngươi làm điểm tâm. Tô ảnh điểm điểm hắn cái trán, cười nói, "Có ngươi rất lớn công lao." Dạ tiểu niệm cũng gật gật đầu, "Đúng vậy, cha còn nói muốn thưởng ngươi đâu." Thật vậy chăng? Tô Tiểu Duệ thật cao hứng mà nhìn hắn, hàng mi dài hạ đen bóng đôi mắt chớp chớp, cha muốn trừ ta mấy ngày nay bảng chữ Ngô sao? Dạ tiểu niệm nhìn Tô Tiểu Duệ sung sướng bộ dáng, khóe môi trĩu trĩu, thật không tiền đồ. Nha, cha Tô Tiểu Duệ mắt sắc, đột nhiên nhìn đến cách đó không xa đứng một cái đĩnh bạt thon dài thân ảnh, hắn ăn mặc một bộ màu đen áo gấm, bên hông treo mỹ ngọc. Hắn dung mạo tuấn mỹ, quanh thân lộ ra lộ ra ngạo nghệ tuyệt thế mũi nhỏ giơ tay nhấc chân dàn toát ra hồn nhiên thiên thành khí phách vương giả. Tô Tiểu Duệ vài thiên không có nhìn thấy Cha đâu, hắn tránh thoát Tô ảnh tay vui sướng hướng tới Dạ Phi Bạch nhào qua đi, hắn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, "Cha, ta rất nhớ ngươi nga." Tô ảnh nắm Dạ tiểu niệm tay, nhìn hắn kia vui vẻ bộ dáng, khóe môi khẽ nhếch, cười đến thực bất đắc dĩ, "Ngươi xem ngươi lễ độ." Dạ tiểu niệm bị Tô Tiểu Duệ vui sướng cảm nhiễm, đôi mắt hơi cong. Dạ Phi Bạch vốn dĩ nghĩ Tô Tiểu Duệ lại hướng trong nước nhảy là chuyện nguy hiểm sự, lần trước cùng hắn nói qua, hắn lại dễ mãi không sửa, lần này cần trước hung hăng phê bình hắn một đốn mới lạ. Chỉ là bị Tô Tiểu Duệ như vậy một cọ một thổ lộ, hắn lại không có gì tính tình. Dạ Phi Bạch đem Tô Tiểu Duệ ôm lên, ngữ khí lạnh băng, lại rất trống nước. Còn cảm lạnh. Thân thể đã hảo đâu. Tô Tiểu Duệ nhìn Dạ Phi Bạch híp lại khởi mắt phượng có chút hơi sợ mà dụi dụi đầu. Hắn hai chỉ tay nhỏ vòng lấy Dạ Phi Bạch cổ, tiểu thân thể ghé vào trong lòng ngực hắn, nhược nhược nói: "Ai da, cha không được mắng ta. Ngươi xem ta thành công mà đem Phan Dương quận chúa đuổi đi, ngươi được khen tưởng ta." Dạ Phi Bạch nhẹ cong khóe môi, nghi muốn cái gì khen thưởng. Tô Tiểu Duệ nghe được cha cái này ngữ khí hẳn là giẫn, hắn mắt đen chớp nháy chớp, phía trước thiếu hạ bảng chữ Ngô không cần biết được không? "Hảo a?" Dạ phi Bạch đáp ứng thật sự mau, ở Tô Tiểu Duệ còn không kịp oanh hô thời điểm lại bỏ thêm một câu, "Kia từ ngày mai khởi mỗi ngày 6 chương bảng chữ mẫu tốt không?" Tô Tiểu Duệ đều bị nghe choáng váng, cơ hồ muốn khóc, "Không. Không tốt, cha là người xấu." Tô Tiểu Duệ nhìn đến Tô Ảnh cùng Dạ tiểu niệm đến gần, bẹp miệng hướng Tô Ảnh nói, "Mẫu thân, ngài giúp ta khuyên nhủ cha sao? Cha khi dễ người." Tô Ảnh đem tầm mắt đừng tới rồi địa phương khác, Ở viết chữ thiếp chuyện này thượng, nàng vẫn là không tham dự tương đối hảo. Tô Tiểu Duệ bị chính mình quán, kia tự viết thật là hoàn toàn không có biện pháp xem. Tô Tiểu Duệ thấy Tô ảnh căn bản không để ý tới chuyện này, liền hướng về phía Dạ Phi Bạch cầu xin nói: "Cha, nhân gia vẫn là cái tiểu hài tử đâu, vừa mới bệnh hảo đâu, ngài liền nhẫn tâm sao? Nhẫn tâm sao? Tay của ta như vậy thế, viết như vậy nhiều tự sẽ đoản rớt." Đoản rớt nói về sau liền không thể luyện công không thể luyện công nói liền không thể bảo hộ mẫu thân. Yêu Nguyệt Nhi tử phục hắc mẫu thân chương 652 ăn nệm họng chương nội dung. Xong. Chương 653 thông minh nhi tử. Dạ Phi Bạch nhìn hắn, thần sắc nhàn nhạt, còn có sao? Tô Tiểu Duệ đầu chôn đi lên cổ A cọ, "Cha, ngài là trên thế giới tốt nhất cha, ngươi bỏ qua cho ta sao?" Dạ Phi Bạch ở hắn ngông nhỏ thượng trụ một chút, "Ừm, vậy xem ngươi biểu hiện." Nếu là có tiến bộ liền ít đi viết một chương, nếu là vẫn là qua loa cho xong liền nhiều hơn hai chương. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trợ. Ngô, Hào đi. Giống như này đã là một cái tốt nhất kết quả. Người một nhà trở lại Hoài Vương phủ, Tô Tiểu Duệ tại chỗ nhảy nhảy bán, oa, wow. rốt cuộc về nhà tới, thật tốt quá. Tô ảnh vuốt hắn đầu, xem ngươi ở Tử Linh cung quá đến cũng thực hảo, ngươi không phải nói Thái tổ Mâu đối với ngươi thực hảo thực hảo? Từ Ninh cung còn có thật nhiều thật nhiều ăn ngon đồ và sao? Mẫu thân còn tưởng rằng ngươi luyến tiếc đã trở lại đâu. Tô Tiểu Duệ giống một con gấu túi giống nhau ôm lấy Tô ảnh ủi, mẫu thân lại không phải không biết Tiểu Duệ thích nhất mẫu thân, còn có cha cùng ca ca, đây là ai cũng so ra kém. Đương nhiên vẫn là ở nhà nhất tự tại, tuy rằng cha hung một chút. Dạ Phi Bạch đứng ở Tô Tiểu Duệ phía sau, trên trán ngân xanh nhảy một chút. Dạ Tiểu Niệm hướng về phía Tô Tiểu Duệ chớp chớp mắt. Tô Tiểu Duệ còn không có phản ứng lại đây, cổ áo đã bị Dạ Phi Bạch cấp nhắc lên. Dạ Phi Bạch đem hắn nho nhỏ thân thể bắt lại, hảo chút thời gian không luyện công đi. Ần. Tô Tiểu Duệ ở Dạ Phi Bạch trên tay không được mà vùng vây, cha là Nhất Ôn Như Cha. Dạ Phi Bạch mang theo hai đứa nhỏ đi luyện công trở về, Tô Ảnh đã ở đỉnh hóng gió chuẩn bị tốt uống phẩm cùng điểm tâm. Tô Tiểu Duệ buôn buôn nhảy nhảy mà hướng tới bên này chạy tới. Phía sau dạ tiểu niệm ổn trọng mà đi theo dạ phi bạch bên cạnh. Tô ảnh trong ánh mắt toát ra nhàn nhạt sùng địch, đối một bên Lục Ngân nói, ngươi nhìn xem này hai đứa nhỏ, một cái từ trong bụng mẹ ra tới, khác biệt lớn như vậy. Các có các chỗ tốt à? Lục Ngân cười hì hì nói, vương phi nếu là thêm nữa một cái nữ nhi liền càng tốt. Tô ảnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Lục Ngân che miệng túi lầu cười. Hai đứa nhỏ đến gần, tô ảnh lấy ra khăn thế bọn họ lau hãn khác nước đi, uống trước điểm độ vận, mẫu thân tốt nhất. Tô Tiểu Duệ cười hì hì ngồi xuống, cầm lấy cái muỗng liền nhanh ăn. Dạ tiểu niệm ở bàn đá bên ngồi xong, ưu nhã mà cầm lấy cái muỗng. Tô ảnh biết Dạ Phi Bạch không mừng đồ ngọt, liền cho hắn rót ly trà. Tô ảnh lúc này mới nghĩ đến cái gì, phía trước ở Tử Linh cung cũng không tốt hỏi đến quá kỹ càng tỉ mỉ. Nàng hỏi Tô Tiểu Duệ, "Tiểu Duệ, ngươi cùng mẫu thân nói nói." Vì gì ngươi đến tụt cùng lại như thế nào rất đến trong nước đi. Cái này A Tô tiểu duệ ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra một mạt đắc ý, sự tình là cái dạng này, ngày ấy ta cố ý làm nàng biết ta đi bờ sông câu cá, lại đây trong chốc lát nàng thật đúng là lại đây. Tô ảnh hỏi, nàng lại đây lấy lòng ngươi đi. Kì hỉ, mỗ thân thật thông minh. Tô tiểu duệ lại uống một ngụm, nàng làm thật nhiều điểm tâm cho ta, bất quá làm được không mỗ thân ăn ngon. Ừ. Liên tính làm được ăn rất ngon, ta cũng sẽ không bị thu mua. Nàng ngay ấy hỏi ta rất nhiều cha yêu thích, tỉ như cha thích ăn cái gì trái cây, thích ăn cái gì rau dưa linh tinh, bất quá ta mới không có như vậy buồn, ta đều là chọn cha chán ghét nhất đồ vật nói cho nàng. Lúc này ta liền hỏi nàng có phải hay không muốn gả nhập Hoài vương phủ, nàng nói đỏ mặt nói không phải, ta nói vậy tốt nhất dù sao cha cũng không thích nàng, ta còn nói cha trừ bỏ mẫu thân ai đều không thích. Ở tra trong mắt nàng chính là nhất nhất sú cục đá, ta còn nói bừa rất nhiều lời nói lừa nàng. Tô Tiểu Duệ nói một chút rằng, "Tôi ảnh có chút vô ngữ." Dạ Phi Bạch nhấp khẩu trà, trong mắt lộ ra một mạt khen ngợi, "Ngươi không có lừa nàng, ngươi nói đúng." Dạ Tiểu Niệm phụt một tiếng bật cười. Lục Ngân ở một bên che lại môi, muốn cười lại không dám cười ra tiếng. Tô Tiểu Duệ tiếp tục nói, "Ta cố ý chọc giận nàng, nàng liền rất xinh khí sao?" Ta lúc này nhìn Thái tổ mẫu lại đây, liền tiến lên, kéo nàng một chút, nàng ở nổi nóng liền đem ta đẩy trong nước đi. Nàng thật đúng là hung, lúc ấy sắc mặt dữ tợn, duỗi tay liền đem ta hướng trong nước ấn. Tô Ảnh nghe được Tô Tiểu Duệ Vân Đạm Phong khinh mà bóc qua đi, hô hấp không khỏi cứng lại. Nàng vốn tưởng rằng không nghĩ tới lại vẫn có như vậy một đoạn, nàng chỉ tưởng Tiểu Duệ bướng bình mà thôi, không nghĩ tới Phan Dương quận chúa thế, nhưng thật sự đối Tiểu Duệ nổi lên sát ý. Nàng ánh mắt lộ ra lạnh băng thần sắc, nếu là thái hậu tới không kịp thời sẽ như thế nào, nếu là tiểu dệ sẽ không thủy lại như thế nào. Nàng trong lòng có chút nghĩ mà sợ, vốt hắn đầu, về sau đừng làm cho chính mình lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh, có nghe hay không. Không vào hang quọc, làm sao bắt được có con, lại nói có thái tổ mâu đâu tô tiểu dệ lắc đầu hoàng áo, ở chạm đến đến giả phi bạch lạnh léo coi tầm mắt sau lập tức túi đầu, ngoan ngoan mà ứng, đã biết. Lần sau sẽ không lại làm như vậy nguy hiểm sự tình Dạ tiểu niệm chọc chọc tô tiểu rệ bánh bao mặt Bất quá chuyện này đệ đệ vẫn là làm được thực chính xác Rốt cuộc nhất lao vĩnh giật sao Rốt cuộc ngày ấy thái tổ mẫu còn đang nói Nếu là không đồng ý hôn sự này Hoàng gia gia sẽ không hảo làm Tô tiểu rệ dùng sức địa điểm điểm Chính là đâu Phía trước thái tổ mẫu đối nàng ấn tượng thực không tồi đâu Dạ Phi Bạch khó được mà vươn tay ở hai chỉ tiểu bao tử trên đầu xoa xoa, "Hảo, ăn xong đi trước đem hôm nay bảng chữ Ngô viết lại đi." Hai chỉ tiểu bao tử cùng kêu lên nói, "Đúng vậy." Lục Ngân mang theo hai chỉ tiểu bao tử rời đi. Đình hóng gió trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn lại có tô ảnh cùng Dạ Phi Bạch hai người. Gió lạnh phơ phất, thổi đi năng nóng, thổi bay hai người đen như mực đầu tóc. Tô ảnh thế Dạ Phi Bạch đem nước trà thêm mặn. Lại thế chính mình cũng đổ ly trà. Nàng hướng về phía Dạ Phi Bạch cười nói, "Ngươi lúc trước không phải chê ta giáo không tốt sao? Ngươi xem tiểu Duệ còn tuổi nhỏ cứ như vậy thông minh." Dạ Phi Bạch nói tiếp nói, "Giảo hoạt, Tô ảnh mắt đẹp thanh đạo như nước." Nàng liếc xéo hắn một cái, "Nào có nói như vậy nhi tử." Dạ Phi Bạch khẽ môi chậm rãi gợi lên một mạt độ cùng, giống như ba tháng hoa anh đào, Tô Như say lòng người. Hắn đem chén trà thả xuống dưới. Xanh nhạt chân bóng tay cầm nàng gác ở trên bàn nu di, giống ngươi, rào hoạt hồ ly. Hắn mắt đen thâm thúy tà mị, tô ảnh bị nhìn đến không được tự nhiên, theo bản năng mà tránh đi hắn tầm mắt. Nàng xoay đề tài nói, ta có đôi khi hy vọng hắn có thể giống tiểu niệm như vậy hiểu chuyện, có khi lại hy vọng hắn bệnh viễn không cần lớn lên. Dạ phi bạch cười nói, có tiểu rơi ở, ngươi không bao giờ dùng lo lắng có mặt khác thiếp thất. Tô ảnh liếc mắt nhìn hắn, như thế nào? Chẳng lẽ không tiểu duệ ở, ngươi liền có mặt khác tiếc thất. Dạ phi Bạch Vân thon dài ngón trỏ, khơi mào tô ảnh nhỏ nhọn nhọn cảm, Tuấn Mị vô song mặt chậm rãi tới gần. Hắn hái muội hô hấp phun ở nàng trên mặt, bên môi gợi lên một mặt tà nịnh ý cười, có ngươi ở ta bên lỡi, ta lòng tràn đầy đều là ngươi, nơi nào còn có mặt khác ý tưởng. Ngươi thiếu tới. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 653 thông minh nhi tử chương nội dung. xong Chương 654 Đoạn tuyệt quan hệ. Ta nhiều năm như vậy tới tâm ý, ngươi lại không phải không biết. Liên ở ngay lúc này, Lăng Phong đột nhiên xuất hiện ở đỉnh Hồng Gió phía dưới, hắn khụ một tiếng, tối đầu, "Vương gia, vinh định tức mang theo lễ vật lại đây bồi tội." Quyền sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Dạ phi Bạch đột nhiên bị Lăng Phong đánh gãy, nhìn về phía hắn tầm mắt tràn ngập thị huyết, lạnh băng. Lăng Phong trên sống lưng chợt lạnh. Lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Tô Ảnh đứng lên, "Hảo, ngươi đi đi, ta đi xem hai đứa nhỏ." Tô Ảnh mới muốn đi, Dạ Phi Bạch bước nhanh từ phía sau lại đây, từ phía sau ôm chặt nàng, hắn tiến đến nàng bên tai nói, "Hiện tại liền buông tha ngươi, buổi tối chờ ta." Tô Ảnh tức giận mà nhìn hắn, "Ngươi như thế nào bộ dáng này, lần trước không phải nói tốt làm ta nghỉ ngơi mấy ngày sao?" Dạ Phi Bạch trên mặt lộ ra mờ mịt thần sắc, Chuyện khi nào? Tô Ảnh thấy hắn chơi xấu hận không thể cắn hắn một ngụm, hắn lăn lộn nàng thời điểm cái gì đều ứng nàng, vừa chuyển đầu thế nhưng quên đến sạch sẽ. Dạ Phi Bạch thấy Tô Ảnh muốn sinh khí, thoạt lại gần ở nàng trên môi hôn một cái, bước nhanh liền rời đi. Dạ Phi Bạch đi sảnh ngoài khi, Vĩnh Định Tức đã chờ chứ, hắn nhìn thấy Dạ Phi Bạch thần sắc mang theo xin lỗi, "Hoài Vương, ngồi đi." Dạ Phi Bạch nhìn Vĩnh Định Tức liếc mắt một cái, chỉ là nhàn nhạt mà cười. Trong mắt lại có vẻ đạ mạc vô cùng Vĩnh Định tức kinh sợ hỏi Không biết nhị công tử thân mình hảo chút không có Dạ phi bạch cũng không trả lời Chỉ là lạnh lùng mà hắn liếc mắt một cái Vĩnh Định tức bị dạ phi bạch như vậy ánh mắt nhìn Chỉ cảm thấy hắn cho chính mình một loại vô hình áp lực Hắn như đứng đóng lửa Như ngồi đóng than Trên chán có tinh mịn mồ hôi chảy xuôi xuống dưới Vĩnh Định tức căng ra đầu đèm trong tay một cái khắc hoa cháp đẩy đi lên Mở ra vừa thấy bên trong là tất cả đều là giá trị xa xỉ trang sức. Đây là ý gì? Vĩnh Định tức giờ phút này nói chuyện đều không nhanh nhẹn, tiểu nữ mạo phạm nhị công tử, mong rằng vương gia tha thứ. Dạ phi Bạch cười lạnh một tiếng, đem bổn vương nhi tử đẩy vào trong nước, còn phát dồ mà muốn đem hắn chết chìm ở trong nước, như thế rắn giết tâm địa, Vĩnh Định tức thật đúng là giáo nữ có cả gia. Vĩnh Định tức chỉ cảm thấy trước mắt Hoài vương điện hạ thần sắc nhàn nhạt, ngữ khí cũng nhàn nhạt. Cặp kia đôi mắt thâm thúy như mực, cao thâm khó đoán, bị nảy hai mắt thần nhìn hắn toàn thân đều run rẩy lên. Hắn hai chân mềm nhũn, cơ hồ phải quỳ ở trước mặt hắn, "Hoài Vương, đều là ta khuyết điểm." Dạ Phi Bạch cũng không xem hắn, "Nếu là duệ nhi lần này thật sự ra chuyện gì, bổn vương nhất định cho các ngươi toàn bộ vĩnh định tước phủ chôn cùng." Vĩnh Định Tước nghe Dạ Phi Bạch uy hiếp lời nói, liền đại khí cũng không dám suyển. Dạ Phi Bạch khẽ môi hơi cười, nhăn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, đem lễ vật đẩy trở về, tiểu duệ hiện tại tuy là không có việc gì, nhưng việc này cũng không phải như vậy liền tính. Dạ Phi Bạch Vân Đạm Phong khinh nói, hắn nếu là lưu lại cái gì di chứng. Bốn Vương Định đem việc này truy tra rốt cuộc, cho các ngươi ở Vĩnh Định tức phủ gà chó không yên. Vĩnh Định tức sợ tới mức môi chỉ run run, mồ hôi như mưa hạ, toàn bộ phía sau lưng đều ướt đẫm. Vĩnh Định rời đi thời điểm cơ hội là chạy trối chết. Ra cửa thời điểm, hắn dưới chân một cái lão đảo cả người thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Hắn hiện tại đều hận chết Phan Dương, như thế nào sẽ làm ra bực này sự tới, liên lụy chính mình bị Tắc Vương, còn trọng phải Hoài Vương, cái này Ngọc Diện Tu La, thiếu chút nữa toàn bộ gia tộc đều phải đi theo chôn cùng. Hắn mới trở về liền lập tức tu thư một phần chiêu cáo thiên hạ, đem Phan Dương trục xuất khỏi gia môn, từ đây cùng nàng đoạn tuyệt tra con quan hệ. Sắp mổ trước Tô Ảnh nghe thấy cái này tin tức, nhịn không được hỏi Dạ Phi Bạch nói, nghe nói hôm nay cái vĩnh định tức bị ngươi sợ tới mức không nhẹ, ngươi đến tụt cùng đối hắn nói là cái gì? Nên nói không nên nói đều nói, ngươi muốn nghe sao? Dạ Phi Bạch tướng môn cột lên sau, lẳng lặng mà đứng ở Tô Ảnh trước mặt, một mờ nhạt ánh đến hạ, hắn khuôn mặt càng hiện tuấn lãng tuyệt mỹ. Hắn khẽ môi mỉm cười, thâm mắt cười xem nàng. Tô Ảnh yên lặng nhìn hắn, ngươi nói a? Dạ phi Bạch nhướng mày cười, duỗi tay vướt ve nàng trắng non khuôn mặt, trong mắt toát ra sủng nịch ý cười, ngươi trước hầu hạ hảo bổn vương, liền nói cho ngươi." Tô ảnh nhàn nhạt mà bĩu môi, tức giận mà trừng hắn một cái, đẩy ra hắn tay xoay người liền đi, không nói liền tính. Dạ phi Bạch từ phía sau theo đi lên, rũ mắt nhìn nàng, tưởng lời nói cũng không thể như vậy nuốt trở về. Cho nên ngươi nghe cũng đến nghe, không nghe cũng đến nghe." Chưa thấy qua giống ngươi bá đạo như vậy, Tô Ảnh nói âm vừa ra, cả người đã bị hắn đè ở trên giường, Tô Ảnh bị đè ở trên giường, căn bản tránh không khai. Nàng có chút toán giận nói, chán ghét, thật sự rất mệt. Dạ Phi bạch ngón tay vuốt ve nàng cổ, nhẹ nhàng mà hôn nàng khuôn mặt, trong giọng nói có nhàn nhạt uy khuất, như thế nào sẽ mệt, hai ngày trước ta công vụ bận rộn đều nghỉ ở trong thư phòng. Nhắc tới cái này Tô Ảnh nhịn không được ở hắn trên lưng nặng nề mà đấm hai hạ. Nhưng là ngươi buổi sáng đã trở lại a. Dạ phi Bạch Nghiêm Túc mà nhìn nàng, đôi mắt đen nháy, chính là không phải còn vội vàng thượng triều sao? Tô Ảnh bị hắn như vậy nhìn, mặt đỏ hồng. Lại là một đêm, Tiêu Diễm hái muội, cảnh xuân mùa hạ. Tiểu Duệ rơi xuống nước chuyện này bất quá mấy ngày trong kinh thành đều truyền khắp, vì thế một ngày này Âu Dương Lưu Vân, còn có Dạ phi húc vợ chồng đều không hẹn mà cùng mảnh đất lễ vật lại đây thăm Tiểu Duệ. Bọn họ lại đây thời điểm Liên nhìn đến Tiểu Duệ ngồi xổm núi giả bên chơi bùn, chơi đến bất diệt thuyết hổ. Âu Dương Lưu Vân đi qua đi ngồi xổm Tô Tiểu Duệ trước mặt, thoạt nhìn tinh thần thực không tồi a. Âu Dương thúc thúc. Tô Tiểu Duệ nhìn đến Âu Dương Lưu Vân trên mặt tươi cười không tự chủ được mà lật hai. Âu Dương Lưu Vân thấy hắn chiều chính mình mở ra đôi tay, nhìn hắn hai chỉ đèn tuyển tay nhỏ vội ngăn cả nói, đừng quá nhiệt tình, đừng quá nhiệt tình. Ai da. Hắn nói còn chưa nói xong. Tô Tiểu Duệ đen tuyền móng vuốt đã ở hắn tuyết trắng trên quần áo in lại hai cái ấn ký. Dạ Phi Húc cùng Tư Đồ Ngộng Giao nhìn đến Tô Tiểu Duệ hành động đều nhịn không được cười rộ lên. Âu Dương Lưu Vân giơ tay ở Tô Tiểu Duệ trán thượng điểm một chút, ngươi tuyệt đối là cố ý. Hi hi. Tô Tiểu Duệ cũng không phủ nhận, lại ngọt ngào mà hướng về phía Dạ Phi Húc cùng Tư Đồ Ngộng Giao kêu một câu, "Tứ thúc, tứ thẩm." Hắn giờ phút này nhìn đến Âu Dương Lưu Vân trong tay đổ vật một phen đoạt lại đây, đây là đưa ta lễ vật sao? Cảm ơn Âu Dương thúc thúc. Tiểu niệm đâu? Ka ca. Ở viết chữ tiếp. Âu Dương Lưu Vân nhìn đến Tô Tiểu Duệ thần sắc mất tự nhiên bộ dáng, trên mặt lộ ra hiểu rõ bộ dáng, ngươi có phải hay không lại làm ka ca, ca ngươi cấp đại lao? Mới không có đâu. Tô Tiểu Duệ cười hì hì nói, là bởi vì hai ngày này ta viết tự có tiến bộ. Cha miễn ta hai trường. Nga, nguyên lai like là như thế này, tiểu duệ giỏi quá nha. Bọn họ thấy Tô Tiểu Duệ không có việc gì cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Âu Dương Lưu Vân lại hỏi, cái kia Phan Dương quận chúa đến tụt cùng là chuyện như thế nào? Tô Tiểu Duệ nhỏ giọng mà đem lại khái quá trình nói nói, Âu Dương Lưu Vân cười đến không được, hắn hướng về phía Dạ Phi húc nói, đắc tội ai đều không thể đắc tội cái này tiểu tổ tông, tuyệt đối có không tưởng được kết quả chờ ngươi. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 654 đoạn tuyệt quan hệ chương nội dung, xong. Chương 655 quan hệ nhạt nhẽo. Dạ Phi Húc nhìn Tô Tiểu Duệ kêu gào bộ dáng, nhịn không được ở hắn trên mặt nhếch một phen, không hổ là tứ thúc hảo cháu trai. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trợ. Tư Đồ ngậm dao cũng đang cười, nhìn Dạ Phi Húc thân cận Tô Tiểu Duệ thời điểm, biểu tình có chút hoan hốt. Tô ảnh buồn ở hậu viện đình hóng gió thiết kế ngâm xu mới nhất quần áo kiểu dáng. Đột nhiên nghe được Âu Dương Lưu Vân, Dạ Phi Húc vợ chồng lại đây, vội đón ra tới, lại làm Lục Ngân đi bưng mới làm Điểm Tâm tới cùng uống phẩm lại đây. Dạ Phi Húc cùng Âu Dương Lưu Vân gấp không chờ nổi mà phẩm Điểm Tâm, Âu Dương Lưu Vân hỏi, "Tẩu tử, ngươi Điểm Tâm cửa hàng tính toán khi nào khai? Ta mỗi ngày ngóng trông đâu?" Hắn còn tưởng nếm đến tiểu mới Điểm Tâm đâu. Dạ Phi Húc cũng hai tròng mắt tinh lượng mà nhìn Tô Ảnh, "Đứng vậy, khi nào khai?" Tô Ảnh cười nói, "Lại chậm rãi đi, gần nhất Điệp Vũ cùng Ngâm Thu còn ở cạnh tranh, Ngâm Thu tuy có cứu vãn, còn có rất nhiều sự yêu cầu chuẩn bị." Dạ Phi húp nếm một ngụm đồ uống, hướng về phía Tô Ảnh dựng cái ngón tay cái, "Ngâm Thu mấy năm nay ngày càng sa sút, ta còn tưởng rằng liền phải hủy hoại." Hiện giờ Tẩu Tử trở về không nhiều năm, lập tức liền ngồi trở về đệ nhất đệm ghế gặp. Tô Ảnh nhàn nhạt cười nói, "Điệp Vũ cũng đảo có vài phần năng lực." Mấy năm nay cũng làm đến hô mưa gọi gió. Dạ Phi húc cười lạnh một tiếng, vô luận bọn họ như thế nào nhảy nhót, đều không thể cùng Tẩu Tử so sánh với. Đại gia Hàn Huyên một lát việc nhà, lục lại bưng một cái chậu lại đây, bên trong có rất nhiều dùng xiên tre xuyên thành đồ vật, còn tản ra quần quần nhật ký. Âu Dương Lưu Vân cười nói, "Thơm quá a, này lại là cái gì?" Mỗi lần tới gặp đến Tẩu Tử đều có thể nhìn thấy một loại tân án pháp, thật là hạnh phúc. Dạ Phi húc nhìn Nhìn liền rất thán ngon. Đây là quan đông nấu. Tô Tiểu Duệ cười tủm tỉm mà thế bọn họ giới thiệu nói, hắn cầm một cây quan đông nấu phóng tới Tô Ảnh trước mặt, "Mẫu thân, ngươi ăn." Tô Ảnh cười xoa xoa Tô Tiểu Duệ đầu. Tô Tiểu Duệ lại cầm một cây đưa cho cấp Âu Dương Lưu Vân, Âu Dương Lưu Vân cao hứng mà xoa xoa hắn đầu. Dạ Phi Húc nhìn hâm mộ, chỉ chỉ chính mình, "Ta đâu, ta đâu?" Tô Tiểu Duệ đôi mắt xoay chuyển, cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Làm tứ thẩm uy ngươi sao? Ngươi uy tứ thẩm cũng có thể nha. Cha ta mẫu thân đều là làm như vậy. Tô ảnh vẻ mặt, trước mặt ngoại nhân nói cái gì uy tới uy đi, Tô tiểu duệ ngươi đây là ở tìm lãnh sao? Tô ảnh nhịn không được ở Tô tiểu duệ trên mặt gõ một chút, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi đều nói bữa cái gì? Tô tiểu duệ hắc hắc ngây ngô cười, nhìn dạ phi húc, tứ thúc, ngươi cấp tứ thẩm uy một cái bái, cái này viên làm được đặc biệt ăn ngon nha. Âu Dương Lưu Vân hướng về phía Dạ Phi Húc làm mà quỷ, như vậy không phóng khoáng làm cái gì? Tới một cái bái tới một cái bái. Dạ Phi Húc hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tô Ảnh theo bản năng mà nhìn thoáng qua Tư Đồ Ngộng Dao, lại thấy nàng tối đầu không nói, trên mặt có chút vô thố cùng mất tự nhiên. Dạ Phi Húc cười gượng một tiếng, vừa định động thủ lấy xin che, lại nghe đến Tư Đồ Ngộng Dao nhàn nhạt nói, "Không cần." Dạ phi húc trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, vươn tay dừng một chút, tùy ý cầm một cây nhét vào miệng mình, cười đến thực vui vẻ bộ ráng, thật sự ăn rất ngon. Không khí đột nhiên có điểm đọc lại, tô tiểu dệ phản phất cũng cảm giác được, ruôi tay đệ một cây cấp tư đồ mộng dao, manh manh mà cười, tứ thẩm, cái này ngươi đếm thử xem. Cảm ơn ngươi, tiểu dệ. Tư đồ mộng dao ngẳng đầu lên, hướng về phía tiểu dệ lộ ra dịu dàng tới cười. Phản phất vừa rồi cái gì đều không có phát sinh. Tô ảnh nghĩ thầm, này hai người chi gian đến tuột cùng là có cái gì khúc mắt, cảm tình thế nhưng như thế nhạt mẽo. Âu Dương Lưu Vân lại cầm một cây quan đông nấu từ từ ăn, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, tẩu tử, ngươi còn nhớ rõ Trần A Bà sao? Trần A Bà, đương nhiên là nhớ rõ, đã từng Trần A Bà thu lưu nàng một đoạn thời gian, đối nàng cùng tiểu dệ cực kỳ chiêu cố lại nói tiếp tự phía trước rời đi kinh thành lúc sau, cũng là nhiều năm không thấy, Tô Ảnh trên mặt lộ ra kích động thần sắc, ngươi như thế nào đột nhiên nhắc tới bọn họ? Bọn họ một nhà đều vào thành, chỉ là còn chưa tin tức. Tô Dương Lưu Vân thấy Tô Ảnh kích động, tranh công nói, ta biết bọn họ là tổ tử coi cho ngươi, cho nên tạm thời cho bọn hắn tìm chỗ cho ở bất quá bọn họ cũng không tưởng không duyên cớ mà tiếp thu chỗ tốt, đang muốn muốn dọn đi đâu? Bọn họ hiện tại ở tại chỗ nào? Âu Dương Lưu Vân nói địa chỉ. Tô Tiểu Duệ ăn đến chính hương, tò mò mà ngẩng đầu lên, "Trần A bà? Là mẫu thân trước kia cùng ta nhắc tới tới Trần A bà sao?" "Đúng vậy, lúc trước mẫu thân mà ngươi chạy trốn tới trên núi, ít nhiều Trần A bà một nhà chiếu cố." Tô ảnh tâm mắt dừng ở quan đông nấu mặt trên đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu đối hầu hạ hồng ba nói nói mấy câu. Âu Dương Lưu Vân tò mò hỏi, "Tẩu tử ngươi đang nói cái gì lặng lẽ lời nói?" cũng không có gì. Tô ảnh cười cười, ta nghĩ bọn họ sinh hoạt còn chưa có cái gì tin tức, khiến cho Hồng Ba mang một ít tài liệu qua đi, đem làm Quan Đông nấu biện pháp dể cho Trần A bà, Quan Đông nấu phí tuần thiếu, chế tác phương pháp cũng đơn giản. Lam buồn bán nhỏ, ở trong thành Nhật Tử cũng tốt hơn một ít. Tẩu tử ngươi quá có tâm. Bọn họ đều là cực thiện lương người, chẳng qua xỉnh tử quận không chịu tiếp thu người khác cân huệ. Nếu là lấy loại này biện pháp trợ giúp bọn họ, bọn họ hẳn là sẽ không cự tuyệt mới là. Tô Dương Lưu Vân liên thanh khen, "Tẩu tử ngươi thật là quá lợi hại, tùy tùy tiện tiện nghĩ ra một cái biện pháp là có thể kiếm đồng tiền lớn." Dạ Phi Húc ăn đến thơm ngọt, mơ hồ không rõ mà nói, "Đây là tự nhiên, tẩu tử là thần tài sao?" Tô Tiểu Duệ vui vẻ mà vỗ tay, "Như vậy về sau đi xem Trần A bà thời điểm liền có thể ăn đến quan đông nấu." Tô Ảnh có chút buồn cười điệu điểm điểm tô tiểu duệ cái mũi, ngươi liền biết biết an. "Tẩu tử, suy nghĩ của ngươi đến tụt cùng là chỗ nào tới, vì cái gì ta đều không thể tưởng được?" Âu Dương Lưu Vân hơi khơi màu mắt phượng, bên môi khơi màu một mạt nghiền ngẫm ý cười, "Ngươi nếu là cái gì đều tưởng được đến, phía trước đến nơi mất công liền uống hoa tiểu bạc đều không có sao." Âu Dương Lưu Vân. Dạ Phi húc nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn Âu Dương Lưu Vân liếc mắt một cái. Lại tiểu tâm nhìn thoáng qua tứ đồ mộng giao. Tứ đồ mộng giao phảng phất chút nào đều không thèm để ý, thần sắc nhàn nhạt mà uống trà. Dạ Phi húc thần sắc phức tạp mà thu hồi tầm mắt, lại cúi đầu mỉm an, lôi kéo một bên Dạ tiểu niệm giảng chê cười. Bọn họ ở chỗ này thấy tiểu Duệ Tường An không có việc gì, tiểu tọa lúc sau cũng không chờ đến Dạ Phi Bạch trở về liền đi trở về. Bọn họ rời đi lúc sau, Dạ tiểu niệm mới nhẹ giọng nói: Xem ra tứ thẩm là thật sự thực quan tâm đệ đệ, nàng ngày thường cũng không dễ dàng ra cửa. Tô ảnh tò mò hỏi một câu, ngươi tứ thẩm trước kia cũng là cái dạng này sao? Dạ tiểu niệm gật gật đầu, bất quá cũng không gặp nàng như vậy không cao hương quá, nàng vừa rồi không cùng tứ thúc nói một lời, cũng không thấy hắn liếc mắt một cái. Xem tứ thúc bộ dáng, dường như là phải xin lỗi. Tô ảnh gật gật đầu, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Chương 656 ăn không hướng án. Hoài Vương phủ bên này hòa thuận vui vẻ mà ăn quan đông nấu, mà Đêm Phi Phạm bên kia ở vắt hết óc mà tưởng kế sách, như thế nào đối Phó Dạ Phi Bạch. Quyền sách mới nhất miễn phí chương trình phòng vấn. Hắn trên mặt mang theo vẻ mặt phẫn nộ, hắn dưỡng nhiều như vậy môn khách đến tuột cùng có ích lợi gì? Ở thời điểm mấu chốt thế nhưng một chút chú ý đều không có. Gần nhất hắn nhìn đến Minh Đế đối Dạ Phi Bạch tín nhiệm, đối chính mình lãnh đạm thái độ, lại xem Thái Hậu đối hắn hai đứa nhỏ sủng hạnh, đối chính mình tiểu cảnh sủng ái không ở, phía trước Thái Hậu rõ ràng đối tiểu cảnh là thập phần sủng, hiện giờ cái gì đều thay đổi. Đêm Phi phàm sắc mặt xanh mét, đôi tay gắt gao mà nắm thành quyền, này hết thảy đều là bởi vì Dạ Phi Bạch. Liên ở ngay lúc này có phụ tá đột nhiên nghĩ tới cái gì, bám vào hắn bên tai nói câu cái gì. Đêm Phi phàm vừa mới bắt đầu còn không chút để ý, chỉ là nghe được mặt sau thời điểm Đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Lâm Lự Sử cẩn thận mà nói, đến lúc đó hoàng thượng có lệnh, Hoài Vương không thể không tiếp được cái này cục diện rối rắm. Đêm Phi phảng trên mặt lộ ra cười lạnh, này xác thật là cái cục diện rối rắm, vẫn là cái đắc tội với người cục diện rối rắm. Dạ phi Bạch tốt nhất tại đây sự kiện thượng nháo ra cái đại lỗ thủng ra tới, đến lúc đó xem hắn còn lấy cái gì được đến phụ hoàng tín nhiệm. Đêm Phi phảng nghĩ đến đây, trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Chuyện này ngươi nếu là làm thành công, bổn hoàng tử tất có trọng thưởng." "Là." Một ngày này, Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm bị Thái hậu triệu đến trong cung đi bồi Thái hậu ăn cơm. Tiểu Duệ nhảy nhót mà hướng bên trong chạy, Tiểu Niệm quy quy củ củ mà ở phía sau ôm hộp đồ ăn, ngươi chậm một chút, tiểu tâm quăng ngã. Tô Tiểu Duệ quay đầu hướng về phía Tiểu Niệm làm cái mặt quỷ, "Ngươi tới truy ta nha, truy ta nha." Tô Tiểu Duệ vẻ mặt mà nhìn hắn. Hắn mới không cần cùng hắn làm loại này xấu chí sự. Hai chỉ bánh bao đi đến Tử Ninh cung cửa thời điểm liền nhìn đến Minh đế sắc mặt xanh mét, trên mặt mang theo ngập trời tức giận. Tô Tiểu Duệ nhìn thấy hoàng gia gia như thế sinh khí, nho nhỏ thân mình cứng đờ, thu lại hô hấp. Hắn học dạ tiểu niệm bộ dáng quy quy củ củ mà hướng về phía Minh đế hành lễ, "Hoàng gia gia." "Ừ." Minh đế nhìn hai đứa nhỏ liếc mắt một cái, giơ tay xoa xoa bọn họ đầu xoay người liền rời đi. Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm liếc nhau, lẫn nhau ở đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc, hoàng gia gia ngày thường đối bọn họ thái độ không phải như thế a. Hai tiểu hài tử đi vào lúc sau, nhìn đến thái hậu thần sắc cũng không tốt, chau mày. Thái Tổ mẫu, Tô Tiểu Duệ thay vẻ mặt ngốc ngoanh thần sắc pháp tới gắt gao mà ôm lấy thái hậu đùi, "Tiểu Duệ tới xem ngài." "Tiểu Duệ, Tiểu Niệm, các ngươi lại đây." Thái hậu nhìn đến bọn họ tiến vào, trên mặt lộ ra từ ái thần sắc. Dạ Tiểu Niệm mở ra hộp đồ ăn, từ bên trong lấy ra điểm tâm đưa cho Thái Hầu, có chút tò mò hỏi: "Thái Tổ mẫu, Tiểu Niệm nhìn hoàng gia gia như thế nào thực không cao hứng bộ dáng?" Tô Tiểu Duệ dùng sức điệu điểm đầu, khuôn mặt nhỏ nhíu chặt lên: "Đúng vậy đúng vậy, cũng không lớn lý chúng ta, có phải hay không không thích chúng ta?" Như thế nào sẽ? Thái Hầu thở dài một hơi, hoàng thượng hiện giờ sứt đầu mẻ trán. Nào còn có tâm tình nghe người khác nói chuyện, hắn chỉ là tâm tình không tốt. Thái hậu nhớ tới Minh đế vừa rồi đã tới khi, trên trán gân xanh bạo khởi, sắc mặt thập phần khó coi. Phía trước Lâm Ngự Sử thượng một phần buộc tội Tấu chương, Tố giác quân đội ăn không hướng một chuyện. Quân đội chỉ là binh lính trang bị cùng quân lương chính là một bút không nhỏ số lượng, càng miễn bản tiếp tục chiêu mộ binh lính, gia cố quân sự phòng ngự sự, nếu là lại cho phép ăn không hướng sự phát sinh, quốc khố vốn là thiếu hụt. Này lại muốn sói mòn nhiều ít bạc. Lại nói quân đội mượn hư tịch mạo linh quân đồng, nếu là hai quân đột nhiên giao chiến lại muốn như thế nào? Đủ nghịch lính là bảo đảm quân đội thế lực, nếu là binh tịch không thật tất nhiên rất lớn suy yếu quân đội thế lực. Quân đội là một quốc gia cây trụ, triều đình mỗi năm đều phải gạt ra tuyệt bút bạc ở quân đội thượng, nếu là từ này không khí này sinh dài lâu, nhất định có mất nước chi nguy. Đó là chuyện gì oa? Tô tiểu Duệ phe phẩy thái hậu cánh tay hỏi. Hoàng gia gia là vì chuyện gì tâm tình không tốt, chúng ta đi an ủi hắn nha. Thái hậu bị hắn như vậy một nháo, tâm tình cũng hảo rất nhiều, nàng xoa xoa bọn họ đầu, các ngươi còn tuổi nhỏ, cái gì cũng không biết a. Tô Tiểu Duệ đĩnh tiểu thân thể nói, Thái tổ mẫu đây là coi khinh chúng ta sao? Ai da, liền nói cho chúng ta biết đi nói cho chúng ta biết đi. Tô Tiểu Duệ thấy Thái hậu không nói, cả người quấn lấy nàng, Thái tổ mẫu ta cho ngài ca hát. Ngài liền nói cho chúng ta biết đi. Vậy cho ngài nói chuyện xưa. Nếu không ta khiêu vũ cho ngài xem." Dạ Tiểu Niệm nhìn đến Tô Tiểu Duệ làm lúng bán manh bộ dáng, Hắc Mâu trung lộ ra nhàn nhạt ý cười. Tô Tiểu Duệ ở thái hậu bên người xoắn đến xoắn đi, thái hậu bị đậu đến bất đắc dĩ mà cười nói: "Sợ ngươi." Thái tổ Mâu nói cho đi, Lâm Ngự Sử thượng một phần buộc tội Tấu Chương, trong quân ăn không hướng hiện tượng nghiêm trọng, cho nên ngươi hoảng ra ra giận giữ. Tô Tiểu Duệ ngây thơ mà nháy ánh mắt đen lại, "Cái gì là ăn không hưởng a?" Thái Hậu nhìn hắn, giải thích nói, "Vốn dĩ cấm quân mã quân 400 người, bước quân 500 nhân vi một lóng tay huy, nhưng hôm nay mã quân một lóng tay huy chỉ mấy chục kỵ, bước quân bất mãn một vài trăm, quân đội rồi lại mượn hư tịch mạo linh quân đồng." Tô Tiểu Duệ nghe xong Thái Hậu giải thích lúc sau, cũng là minh bạch, hắn nắm hai cái nắm tay lòng đầy căm phẫn mà nói, "Những người này thật sự là quá đáng giận." Thế nhưng làm ra như vậy sự tới. Này căn bản chính là ở trộm quốc khố bạc sao? Dạ tiểu niệm cũng tiếp lời nói, nhan mặt nghiêm túc nói, nếu là ăn không hướng hiện tượng nghiêm trọng nói, đến lúc đó binh tịch hư quải, binh lính giảm bớt, nhân viên có thể tùy ý mạo danh thay thế, trong quân đội quân pháp lỏng, quân kỳ bại hoại, làm rối kỳ cương thành phong trào, nhất định bẩm tím binh lính nội khí. Có kỳ danh mà vô một thân, có một thân mà phi này thật, hậu quả không dám tưởng tượng. Thái Hậu nhìn này, hai đứa nhỏ nói đạo lý rõ ràng, ánh mắt lộ ra kiêu ngạo mà vui mừng thần sắc, đưa bọn họ hai cái ôm vào trong lòng, liền như vậy tiểu nhân hài tử đều minh bạch đạo lý, bọn họ thế nhưng chi pháp phạp pháp, thật là tội ác tày trời. Minh Đế trở lại ngự thư phòng lúc sau, Tôn Công công tiến lên cho hắn phụ trà. Hắn ngồi ở ghế trên, dùng ngón trỏ xoa chính mình huyệt Thái Dương, hắn nhớ tới phía trước Lâm Ngự Sử nói qua nói. Hoài Vương trước nay đánh thắng trận Những cái đó tướng sĩ vì hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, hắn nói một lời tam quân dao động. Hoài Vương quân đội xuất thân, nhất định biết được trong đó nội tình, hắn tới tra việc này khẳng định làm ít công to. Minh Đế trên mặt lộ ra một màn khói mù, trong lòng khẽ nhúc nhích, Phi Bạch mấy năm gần đây tích lũy không ít chiến công, lại làm không ý chuyện, nỗi bất sắp đuổi kịp chính mình cái này hoàng thượng. Hắn tuy đã đem binh quyền trả lại, thực sự vẫn là lệnh người kiêng kỵ. Minh Đế nhàn nhạt mà nhấp một ngụm trà, cha, "Cha rõ không hướng việc này cái gọi là là rút dây động rừng, đề cập đến các mặt. Hắn nếu thật sự điều tra rõ việc này, liền chứng minh hắn không có kia phần tâm tư." Minh Đế nghĩ đến đây, chiêu tôn công công lại đây, làm hắn đi đem Dạ Phi Bạch mời vào trong cung tới. Chương 657 Tinh Diệu Phương Pháp. Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm từ trong cung trở về lúc sau, nhìn thấy Mộ thân cùng cha đang ở đỉnh Hồng Do Lý Chính đang nói chuyện. Xa xa xem qua đi giống như là một bức tốt đẹp bức họa của tròn. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Hai đứa nhỏ bước nhanh mà đã đi tới, Tô Tiểu Duệ tự nhiên mà vậy mà bỏ đến dạ phi bạch trên hủi, Tô Ảnh liền đem dạ tiểu niệm ôm đến chính mình trong lòng ngực ngồi. Đã trở lại. Tô Ảnh từ mâm đường trái cây cầm một khối thịt quả đốt cho dạ tiểu niệm. Tô Tiểu Duệ chính mình đi đủ rồi một cái, mùi ngon mà ăn lên, Mẫu thân, hôm nay hoàng gia ra thực tức giận đâu? thậm chí đều không để ý tới chúng ta. Nga? Sao lại thế này? Thái tổ mẫu cũng thực không cao hứng. Sau lại chúng ta tế hỏi một chút, nói là ngự sử thượng tấu chương, tố giác trong quân ăn không hướng sự. Ăn không hướng? Tô ảnh trên mặt toát ra khiếp sợ, nàng nhìn Dạ Phi Bạch liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn thần sắc đạm nhiên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Liên ở ngay lúc này, Lăng Phong xuất hiện, "Vương gia, hoàng thượng có chỉ." Thỉnh Ngai lập tức tiến cung. Dạ phi Bạch Phảng phất đoán trước tới rồi, chút nào cũng không kém gì, bổn vương đã biết. Tô ảnh sắc mặt khẽ biến, An Không Hướng một chuyện vừa mới bại lộ ra tới, Minh đế liền hạ chỉ Thỉnh phi Bạch tiến cung, chẳng lẽ là làm hắn đi tra rõ việc này. Nay An Không Hướng một chuyện nhiều lần cấm cung tiên, vô luận gác ở đâu cái niên đại tới nói, đều là cái điều lôi. Thậm chí có thể nói là ai dính lên ai xui xẻo. Tô ảnh thân sắc lo lắng mà nhìn Dạ phi Bạch. Trần Chờ nói, "Phủ hoàng hắn." Dạ Phi Bạch đứng dậy nhìn nàng một cái, ánh mắt thênh thản đương nhiên, "Chờ ta trở lại." Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm nhìn đến cha rời đi bóng dáng, lại cảm giác được mẫu thân biểu tình không đúng, hai người mày đều gắt gao mà nhíu lên. Tô ảnh thấy Dạ Phi Bạch từ trong cung trở về lúc sau, trên mặt mang theo nhàn nhạt mệt mỏi, nàng thân thủ cho hắn rót nước trà, trước tới đây uống nước, cơm ăn qua không có. Tô ảnh hướng về phía bên ngoài nói, "Lục Ngân, Đi đem đoan chút thức ăn lại đây." Tô Ảnh nhìn chằm chằm Dạ Phi Bạch, "Phu hoàng thật sự cho ngươi đi trà chuyện này?" Dạ Phi Bạch chậm rãi mà uống trà, hơi không thể nghe thấy mà ừ một tiếng. Tô Ảnh lại sốt ruột hỏi, "An không hướng chuyện này cũng không phải hiện tại mới có, hoàng thượng như thế nào sẽ đột nhiên muốn ngươi đi trà chuyện này?" Dạ Phi Bạch buông cái ly, trong mắt hiện lên một mạt thị huyết, lâm ngữ sử là lão ngũ người. Ngũ hoàng tử Tô ảnh hiện giờ đối ngũ hoàng tử chán ghét đến cực điểm, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này hắn cũng không có án vận, ngược lại là tại đây sự kiện có lợi kế dạ phi bạch. Đêm phi phàm sở dĩ xúi dục đem việc này đẩy cho dạ phi bạch, cũng là vì chuyện này cũng không phải một đạo thánh chỉ là có thể ngăn chặn, nếu là thọc xẻ ra sự cố liền phiền toái. Tô ảnh tâm tư sáng trong, minh đến nếu đem việc này giao cho dạ phi bạch, chỉ sợ đối dạ phi bạch cũng có nghi kỵ, hắn vị cân bằng quyền lợi. Phòng Trừng sẽ bắt đầu chèn ép phi bạch. Nghĩ đến đây, Tô Ảnh không khỏi mà cầm Dạ Phi bật tay, phảng phất muốn đem lực lượng của chính mình cũng truyền lại cho hắn. Tô Ảnh nhíu mày nói, việc này không phải vô cùng đơn giản là có thể giải quyết, liền tính tra rõ ra tới lúc sau như thế nào điều tra. Loại này sai sự nhất đắc tội với người, chán người tài lộ như giết người cha mẹ. Nó nhưng chính là cái bom, nói không chừng khi nào liền kiếp nổ. Ngươi đây là ở lo lắng ta sao? Dạ Phi Bạch Tuấn Mỹ vô song khuôn mặt đến gần rồi nàng một ít. Hắn thanh âm ôn nhuận như tiếng trời, không nhanh không chậm, ta mị trầm thấp. Tô Ảnh tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không lo lắng. Một chút đều không lo lắng. Dạ Phi Bạch hơi nhướng mày sao? Không tin. Tô Ảnh nhìn hắn này chương tuyệt mỹ dung nhan, nàng hơi thở chi gian tất cả đều là hắn cỏ xanh hương vị, hắn còn như vậy không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình. Tô Ảnh cảm thấy chính mình giờ phút này phảng phất lâm vào một loại kỳ diệu cảm giác chung, trong không khí chạy xuôi một loại nhàn nhạt tiểu diễm hương vị. Tô Ảnh trong đầu tức khắc xuất hiện lung tung rối loạn ý tưởng, nàng nhịn không được đem hắn mặt đẩy ra một ít, "Ngươi tin hay không tùy thích." Dạ Phi Bạch nhìn nàng trắng non khuôn mặt ửng đỏ, giống như đổ một mạt phấn mặt. Hắn bước chính mình cằm, hắn đối thượng nàng tầm mắt, mắt đẹp chớp động lộng lẫy như tinh quang mang, hắn khóe miệng tà mị gợi lên trên mặt mang theo mỉ hoặc trúng sinh tươi cười, ngươi vì ta lo lắng bộ dáng đẹp nhất. Tô Ảnh bất đắc dĩ mà nhìn hắn, Hoài Vương điện hạ, ngài hiện tại như thế nào còn có tâm tư nói giỡn. Dạ Phi Bạch Đỏ bừng khẽ môi gợi lên, mang theo một mạt kiêu ngạo hương vị, hắn duỗi tay đem nàng ôm đến chính mình trong lòng ngực, chỉ cần ngươi ở ta bên người, ta liền cảm thấy thực thỏa mãn. Trong quân, tự nhiên là muốn nghiêm trị không tha, ngươi không cần lo lắng. Tô Ảnh dựa vào hắn ấm áp trong lòng ngực, nghĩ thầm nghĩ muốn như thế nào xinh đẹp mà đem chuyện này làm tốt, hung hăng mà đánh ngũ hoàng tử mặt. Dạ phi Bạch cũng không tưởng tại đây sự kiện thượng làm Tô Ảnh lo lắng, An Cơm lúc sau, liền đối nàng nói, sắc trời cũng không còn sớm, ngươi thả an tâm ngủ đi. Tô Ảnh lên tiếng, lại là hoàn toàn ngủ không được. Dạ phi Bạch tuy mặt ngoài nhìn cũng không để ý, hắn bữa tối lại ăn đến cũng không nhiều, xem ra tới nhiều ít có chút tâm lý tay bại. Loại này khó làm sai sự, ai đều hận không thể vĩnh viễn không cần dính lên mối hảo. Tô Ảnh mãi cho đến rạng sáng thời điểm mới nặng ngáy ngủ, Dạ Phi Bạch khi nào đi thượng triều, nàng một chút cảm giác đều không có. Tô Ảnh ban ngày lười biếng mà nằm ở giường nệm thượng tưởng á tưởng, đạo cũng thật sự làm nàng nghĩ ra chút manh mối tới. Dạ Phi Bạch thượng triều khi trở về sau, Tô Ảnh liền cho hắn đổ nước trà, bộ dáng cười tủm tỉm, ta nơi này nhưng thật ra có chút chú ý. Ngươi muốn hay không nghe một chút?" Dạ Phi Bạch nhìn nàng một cái, "Ngươi nói xem." Dạ Phi Bạch nhưng thật ra tò mò Tô Ảnh đến tuột cùng nghĩ ra thế nào biện pháp. Tô Ảnh nghiêm túc mà nói, "Muốn nói lên, hiện tại hỏa háo bạc thành lệ, quan văn có hỏa háo bạc bổ thu vào, cung có hạ quan cấp quan trên đưa các loại hiếu kính, chính là võ quan đâu. Quân đội quan viên không có địa phương có thể cấp loại bạc, tự nhiên chỉ có thể đánh binh lính hướng bạc chú ý." Dạ Phi Bạch trong mắt xẹt qua một mạt ý cười, tán thành gật gật đầu, ý bảo Tô Ảnh tiếp tục nói tiếp. "Ngươi ở trong quân sinh hoạt quá, đối trong quân tình cảnh tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ một chút, trong quân trung hạ đẳng quan quân chỉ dựa vào trong quân đồng lộc có thể quá thế nào sinh hoạt trình độ." Tô Ảnh thấy Dạ Phi Bạch như suy tư gì, lại trầm rãi nói, "Nếu là bổng lộc quá thấp, triều đình nên cho bọn hắn chướng bổng lộc. Bọn họ bổng lộc chướng?" Bọn họ còn cắt xén quân lương nói, lúc này lại điều tra, lực cản liền không như vậy lớn. Dạ Phi Bạch nghe xong, ngón tay nhẹ thủ sắn mặt bàn, mày cũng không có hoàn toàn giãn ra. Tô Ảnh lại tiếp tục nói, bọn họ buồn ở phía trước đánh giặc, lấy mệnh tương đua. Nếu là bọn họ đồng tộc thậm chí không thể nuôi sống trong nhà cha mẹ thế nhi, bọn họ còn ở lo lắng trong nhà tuổi gạo mắm muối việc, như thế nào có thể có tâm tình làm ra như vậy hy sinh. Chúng ta đang ngẫm lại Dạ Phi Bạch vỗ cằm, tán thành gật gật đầu, này xác thật cũng là cái được không biện pháp. Chương 658 điểm lành hiện ra. Đêm Phi Phàm thấy Dạ Phi Bạch tiếp được cha dọ ăn không hướng ý chỉ lúc sau, nghĩ hắn nhất định sứt đầu mẻ trán, càng là chờ đợi hắn sớm chút ly kinh thành, sớm ngày ngủ ủ rũ mà trở về. Truyện sách mới nhất miễn phí chương đình phòng vấn. Đêm Phi Phàm đặng ra công phu lúc sau, liền đem chủ ý đánh tới thái hậu trên người. Xét đến cùng, Hắn gần nhất không chịu trọng dụng, vẫn là cùng lần trước ở Thái Hậu ngày sinh thượng phát sinh pháo hoa nổ mạnh có quan hệ. Sau lại lại xuất hiện chết quả đen sự kiện, dẫn tới phụ hoàng đại hắn như thế lãnh đạo. Hắn bị người hãng hại, lại bị coi là bất tưởng, này sắc thật không phải cái hảo dấu hiệu. Các người chính là có cái gì chú ý. Đêm phi phạm cao mày, tấm mắt đảo qua trước mặt này giúp phụ tá. Mọi người đều châm trước đề ra không ít ý kiến, đêm phi phạm thoáng chấm ngâm. Liên ở ngay lúc này, có phụ tá đề nghị nói, "Ngũ hoàng tử không bằng đi chùa trụ trụ một đoạn thời gian." "Trụ chùa? Đêm phi phàm lực nhăn lại mi, đi chùa làm cái gì? Nếu thái hậu cho rằng Ngũ hoàng tử đen đuổi, Ngũ hoàng tử liền đi chùa ăn chay tĩnh tâm đi đi đen đuổi." Đêm phi phàm hơi suy tư, việc này nhưng thật ra có thể ở hắn tiếp thu trong phạm vi, bất quá gần là như thế tự nhiên là không đủ. Hắn còn cần thêm đêm sải, phóng đêm hỏa mới là Đêm Phi Phàm đột nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì, hắn vỗ tay đại hỉ nói, "Cái này chú ý hảo." Hắn trong mắt hiện lên một đạo lạnh lẽo, hắn liền chuẩn bị bằng vào việc này lại lần nữa xoay người. Đêm Phi Phàm đi chùa ở mấy ngày, trở về lúc sau liền đi Từ Ninh cung cho Thái hậu Thần An. Thái hậu tuy chịu thấy hắn, chỉ là nàng vừa nhớ tới phía trước đen đuổi sự, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Đêm Phi Phàm vào Từ Ninh cung lúc sau, hướng tới Thái hậu hành lễ nói: Phi phàm cấp hoàng tổ Mẫu Thần An. Thái hậu cũng không có để ý đến hắn, nàng đang ở chiếu cố Tô tiểu duệ ăn cái gì. Đem phi phàm khẽ nâng đôi mắt nhìn Thái hậu liếc mắt một cái, liền quy quy củ củ mà ở một bên chẳng hảo. Thái tổ Mẫu, cái này hảo hảo ăn nga. Tô tiểu duệ lại cầm lấy một khối điểm tâm phong tới Thái hậu trong miệng, sau đó cho chính mình cũng cầm một cái ăn lên. Dạ tiểu niệm lơ đãng mà đem tầm mắt từ Đem phi phàm trên người thu hồi tới Hắn nhìn Tô Tiểu Duệ ăn đến bộ dáng, chỉ cảm thấy vô luận hắn ăn cái gì đồ vật đều đặc biệt thơm ngon, chắc không được hắn trở về lúc sau, chính mình muốn ăn đều hảo rất nhiều. Dạ Tiểu Niệm nhìn Tô Tiểu Duệ bên môi dính đầy mảnh vỡ, nhịn không được duỗi tay thế hắn lấy rớt. Tô Tiểu Duệ cười tủm tỉm mà nhìn hắn một cái, "Cảm ơn ca ca." Thái Hậu theo Dạ Tiểu Niệm tầm mắt nhìn đến Tô Tiểu Duệ trên quần áo đều là điểm tân mảnh vỡ, nàng chịu mến mà cười rộ lên, cầm khăn thế hắn vất đi. Nhìn ngươi, ăn trên quần áo đều là. Hi hi, thái tổ ngẫu thật tốt. Tô Tiểu Duệ liền miệng, cười đến nhất phái ngây thơ hồn nhiên. Đêm Phi Phạm đứng ở một bên nhìn, sắc mặt có chút cứng đờ. Hắn nhìn Tô Tiểu Duệ bộ dáng, trong lòng cười lạnh, bất quá là cái ăn không ăn tương tiểu thí hải. Hắn như thế nào cùng tiểu cảnh so, mật thái hậu thế, nhưng như vậy thích hắn, còn đem nhiều năm không rời thần mặc ngọc tặng cho hắn. Đêm Phi Phạm vẫn luôn ở một bên đứng nửa canh giờ. Thái hậu Phảng Vất mới rốt cuộc nhìn thấy hắn, nàng nhàn nhạt nhợ hỏi: "Ngươi hôm nay lại đầy có chuyện gì?" Phi Phàm ngày gần đây riêng phương hướng Thái tổ Mẫu Đình An, Thái tổ Mẫu gần nhất thân mình nhưng hảo. Đêm Phi Phàm lập Phảng Vất chưa bao giờ bị vắng vẻ quá, hắn lập tức thay một bộ vui vẻ ra mặt thần sắc. Hắn thấy Thái hậu đối chính mình lén lén đạm đạm, vừa rồi đối tiểu Duệ tươi cười đều biến mất không thấy. Hắn cũng hoàn toàn không nhục trí, tiến lên một bước lấy lòng nói: "Hoàng tổ Mẫu Đại Phật tự xuất hiện điểm lạnh lẽo ra. Thái hậu vẫn là nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, phảng phất căn bản là không tin hắn theo như lời. Đêm Phi phảng thâm hô một hơi, mặt mày ôn hòa, tiếp tục nói: "Hoàng tổ mẫu, chùa hồ nước trước có Tịnh đế Liên hoa mở ra, vẫn là bốn hoa Tịnh đế." Dạ tiểu niệm bất động thanh sắc mà nhìn thoáng qua Ngũ hoàng tử, trong mắt làm bộ lộ ra kinh hỉ thần sắc, Ngũ thúc lời này thật sự có thể chính mắt thấy Tịnh đế Liên hoa khai là cát tưởng. Hạnh phúc, vui mừng, vận may dấu hiệu. Tô Tiểu Duệ cũng vẻ mặt khờ dại nhìn Đêm Phi Phàm, mẫu thân cũng nói qua Tịnh Đế liên đại biểu vận may, bất quá bốn hoa Tịnh Đế sinh thành tỉ lệ là rất nhỏ rất nhỏ đâu. Thái Hậu nghe xong không khỏi mà nhíu nhíu mày, bốn hoa Tịnh Đế liên rất khó sinh thành, nàng đời này còn không có gặp qua đâu. Thái Hậu tin Phật, nhất tin tưởng điểm lành nói đến. Đêm Phi Phàm vốn tưởng rằng chính mình đã thuyết phục Nhìn đến thái hậu thần sắc rõ ràng là không tin, hắn trong lòng đối nảy hai cái tiểu quỷ càng là cáo giận, hận không thể đưa bọn họ kéo ra ngoài hành hung một đốn. Liên ở ngay lúc này, các cung nhân truyền mật tần lại đây. Mật tần ở thái hậu ngày sinh thượng bị Minh đế hàng phi vì tần, trong khoảng thời gian này ở trong cung cấm đoán mấy ngày, cũng không từng đến Tử từ Ninh cung làm bạn. Vừa lúc hôm qua giải cấm, sáng nay lại được đến đêm phi phàm tin tức, liền vội vàng vừa khéo lại đây nàng hang một cái phân biệt, ở an mặc thượng cũng ít một mạc một ít, cũng không như phía trước như vậy xinh đẹp. Thái hậu vạn phúc kim an. Nàng vừa tiến đến liền cung cung kính kính mà cho thái hậu hành lễ. Nàng bất động thanh sắc mà nhìn thoáng qua đêm phi phàm, kiều mị mà cười nói, "Hôm nay thật đúng là náo nhiệt, ngũ hoàng tử cũng ở, tiểu duệ cùng tiểu niệm cũng ở a." Mặt mãi nói hảo. Tô tiểu duệ đối với địch nhân miệng vẫn là thực ngọt. Loại tính cách này, nhưng thật ra làm người như thế nào đều hận không đứng dậy. Mật Tân ai một tiếng, lúc này mới hiếu kỳ nói, vừa rồi buồn cung giường như mơ hồ nghe được Tịnh Đế liên đâu. Đêm Phi Phàm nho nhã mà cười, đại Phật tự gần nhất xuất hiện cách tường hiện ra, hồ nước có Tịnh Đế liên hoa mở ra, hơn nữa là bốn hoa Tịnh Đế. Mật Tân giật mình mà nhìn Đêm Phi Phàm, lời này thật sự. Đêm Phi Phàm chậm rãi nói, Phi Phàm phía trước mạo phạm hoàng tổ mẫu. Mấy ngày nay biên đi chùa ăn chay tính tầm, lấy này phất đi trên người vẫn đen. Hôm nay buổi sáng lên, lại ở sân trước hồ nước nhìn đến cảnh này, Phi Phàm liền lập tức hồi bẩm Hoàng Tổ mẫu. "Đây chính là đại cách hiện ra a." Mật Tân trộm mà liếc liếc mắt một cái thái hổ, thấy nàng thần sắc nhu hòa không ít, liền cười nói, "Cô mẫu, Ngũ hoàng tử tâm ý thật là khó được, a ngài xem này bốn hoa tịnh đế sớm không khai, vạn không khai, thiên ở Ngũ hoàng tử đi thời điểm khai." Thật đúng là không biết có phải hay không ngũ hoàng tử hành động cảm động Phật tổ đâu. Thái hậu mặt mày giãn ra, ngữ khí nhu hòa, bốn hoa tỉnh đế, như thế hiếm thấy. Mật Tân tiến đến Thái hậu bên lề, đề nghị nói, "Sắc thật là hiếm thấy, không bằng cô mâu đi coi một chút đi." Thái hậu hơi hơi gật đầu quay đầu nhìn về phía Tô Tiểu Duệ, "Tiểu Duệ, ngươi có nghĩ đi ra ngoài chơi?" Tô Tiểu Duệ mắt đen, hắn là biết ngũ thúc cùng cha bất hòa, còn nhiều lần hãm hại cha. Không biết lần này lại muốn ra cái gì chuyện xấu. Bất quá tại đây sự thượng thái tổ mẫu rõ ràng là muốn tìm cái dưới bậc thang, hắn cũng không thể quét thái tổ mẫu hưng, hắn trên mặt lộ ra thiên chân vô tà tươi cười, "Hảo a, luôn là ngốc tại trong cung sắc thật có điểm buồn đâu. Thái tổ mẫu cũng đi ra ngoài giải sầu a." "Tiểu niệm đâu?" Dạ tiểu niệm ngoan ngoãn mà nói, tiểu niệm cũng rất muốn nhìn xem Tịnh đế điên đâu. Chương 659 lừa rối thành công.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 Thái Hậu nghe xong không khỏi mà nhíu nhíu mày, Bốn Hoa Tịnh Đế Liên rất khó sinh thành, nàng đời này còn không có gặp qua đâu. Thái Hậu tin Phật, nhất tin tưởng điểm lành nói đến. Tuy rằng chỉ thấy Thái Hậu cũng không hỷ chính mình, bất quá Đêm Phi phàm vốn tưởng rằng chính mình thông qua cái này có thể thuyết phục chính mình, chính là hắn nhìn đến Thái Hậu thần sắc rõ ràng là không tin, hắn trong lòng đối nầy hai cái tiểu quỷ càng là cáu giận, hận không thể đưa bọn họ kéo ra ngoài hành hung một đốn. Đô Tiểu Duệ thấy Đêm Phi Phạm lấy đôi mắt trừng mắt chính mình, lại hướng Thái Hậu trong lòng ngực rụt rụt. Hắn trong mắt toát ra dảo hoạt hương vị, chính là tức chết ngươi. Hừ hừ. Liền ở ngay lúc này, các cung nhân truyền mật tần lại đây. Mật Tân ở Thái Hậu ngày sinh thượng bị Minh Đế hãm phi vì tần, trong khoảng thời gian này ở trong cung cấm đoán mấy ngày, cũng không từng đến Tử từ Ninh cung làm bạn. Vừa lúc hôm qua giải cấm, sáng nay lại được đến Đêm Phi Phạm tin tức, liền vội vàng vừa khéo lại đây.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 Thật đúng là không biết có phải hay không ngũ hoàng tử hành động cảm động Phật tổ đâu. Thái hậu mặt mày giãn ra, ngữ khí nhu hòa, bốn hoa tĩnh đế, như thế hiếm thấy, người trước khởi đi. Đêm Phi Phàm trong mắt toát ra một mạt thực hiện được, hắn liền biết thông qua chuyện này hắn nhất định có thể xoay người. Hắn nói câu là liền đứng lên. Mật Tân tiến đến Thái hậu bên lề, đề nghị nói, "Sắc thật là hiếm thấy, không bằng cô mau đi coi một chút đi."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 Thai Đẩu mẫu cũng đi ra ngoài giải sầu a. Tiểu Niệm đâu? Dạ tiểu Niệm ngoan ngoãn mà nói, tiểu Niệm cũng rất muốn nhìn xem Bốn Hoa Tịnh Đế liên đâu. Thái Hậu gật gật đầu, lại nói tiếp Ai Gia cũng đã lâu không có đi qua Đại Phật tự, ngày sau đúng là 15, Ai Gia liền mang theo một chúng nữ quyến đi thắp hương cầu phúc đi. Mật Tân cười nói, cô mẫu nói chính là. Mật Tân thấy Thái Hậu đáp ứng xuống dưới, đỏ bừng khóe môi hơi câu. Nang nhìn Đêm Phi phảng liếc mắt một cái, Đêm Phi phảng trong mắt hiện lên một mặt vui mừng. Buổi tối Tô Ảnh Hống hai chỉ tiểu bao tử ngủ thời điểm, hai người bọn họ liền đem ở Tử Linh cung phát sinh sự cấp Tô Ảnh nói. Tô Ảnh trở về phòng lúc sau, nhìn Dạ Phi Bạch liếc mắt một cái, "Ngũ hoàng tử, nhưng thật ra có bản lĩnh, cùng mật tần trong ngoài ứng hợp, đem hoàng tổ ngẫu cấp lửa rối đến đại Phật tự đi, hơn nữa là chúng nữ quyến cùng đi." Dạ Phi Bạch khẽ môi không chút để ý mà gợi lên một mạt độ cùng, trên mặt mang theo cao thâm khó đoán tươi cười, hắn hiện tại đơn giản là rửa sạch chính mình cũng không phải bất từ người. Tô Ảnh cười nói, ta coi hắn cũng chỉ có thể là cái điểm xấu người. Nga. Dạ Phi Bạch mỉm cười nhìn Tô Ảnh, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Tô Ảnh hơi chọn đuôi lông mày, ngươi nói gặp phải ngươi đối thủ, như vậy còn có thể điểm lành đi nơi nào? Dạ Phi Bạch dùng cánh tay chống chính mình mặt, Cươi tủm tìm hỏi, "Vương phi đây là khen buồn vương sao?" "Ngươi cảm thấy là chính là." Tô Ảnh nhìn hắn mắt phượng trợn tròn, vẻ mặt nóng rát mà nhìn chính mình, nhịn không được quay người đi. "Không dám nhìn ta." Dạ Phi Bạch bên môi gợi lên một mạt tà mị ý cười, hắn cánh tay dài vung lên, đem Tô Ảnh ôm vào trong ngực, đem nàng cắp bẻ trở về, "Nếu muốn khen liền nhiều khen một ít." Tô Ảnh quả thực hết chỗ nói rồi, người nam nhân này còn dám lại không biết xấu hổ một chút sao? Tô Ảnh hơi híp mắt biện truyện, Hoài Vương điện hạ ngài đã tập thiên hạ sở hữu ưu điểm với một thân, quả thực chính là toàn thế giới nam nhân mẫu mực a. Dạ Phi Bạch gật đầu, vươn ngón tay thon dài ở nàng cầm trô gãi gãi, mắt phượng trung tràn đầy tinh quang tản phá ý cười, còn có sao, giống như nghe còn rất thoải mái. Ngươi đừng náo loạn. Tô Ảnh nhịn không được ở hắn ngực đấm một chút, nghiêm mặt nói, ngũ hoàng tử gần nhất cho ngươi sử ngáng chân, đúng là xuân phong đã ý. Hắn đáp ý không được lâu lắm. Dạ Phi Bạch cười lạnh một tiếng, tùy ý giơ tay đem Tô Ảnh ôm vào trong ngực, trên thế giới này trừ bỏ ngươi còn không có người có thể cùng bổn vương đối nghịch. Tô Ảnh nói thầm một câu, đối mặt người ngoài thời điểm hắn quả thực chính là khí phách ngoại lâu a có hay không, nhưng là ở chính mình trước mặt thật sự thực không đứng đắn nổi. Một câu hai câu lời nói hắn đều có thể cấp vòng đến chính mình trên người tới. Tô Ảnh bỏ qua hắn kia sáng quắc ánh mắt, tiếp tục vẽ con đề tài. Xem hắn gần nhất có điểm sốt ruột. Sốt ruột mới có thể lộ ra cái đuôi, gọi người hảo đắn đo. Dạ Phi Bạch thuận thế đem tô ảnh đè ở dưới thân, hắn kiêu căng đen nháy thăm mắt ngóng nhìn nàng khuôn mặt, chỉ tiếc ta không có phương tiện đi, bất quá ta sẽ phái người đang âm thầm bảo hộ ngươi. Hiện tại còn không biết hắn đến tụt cùng muốn làm cái gì, thính xem này biến chính là. Ân Dạ Phi Bạch môi đã gấp không chờ nổi mà rơi xuống. Tô ảnh trốn tránh một chút, nàng thực ai hoãn. Nàng gần nhất thích ngủ thật sự, hắn như thế nào còn không hiểu đến tiết chế. Tô Ảnh ngăn trở hắn môi, ta gần nhất thật sự thực vây thực vây, đều tại ngươi. Là, đều do ta, ta bồi thường ngươi. Chương 660 đi cáo ngươi trạng. Tới rồi 15 ngày một ngày này, các công nhân trời còn chưa sáng liền tỉnh, sôi nổi chuẩn bị các chủ tử đi chùa Thỉnh nguyện yêu cầu đồ vật. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trạm. Sắc trời mới vừa lượng, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Sở hữu nữ quyến đều ở cửa cung tập hợp. Tô Ảnh mang theo Tiểu Duệ cùng Tiểu Niệm nhà mình chung lại đây, phát hiện lần này trừ bỏ bởi vì thân thể không khỏe hoàng hậu không có tới, trong cung đại bộ phận phi tần đều cùng qua đi, trừ cái này ra còn có các vị hoàng phi, các vị công chúa còn có vài vị quý gia tiểu thư. Tiểu Duệ mắt sắc, liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người tư đồ mộng dao, liệt môi hướng về phía nàng ngọt ngào mà kêu một câu, "Tứ thẩm" Tô Ảnh theo Tô Tiểu Duệ phương hướng xem qua đi, chỉ thấy Tư Đồ Ngộng Dao chính hướng tới chính mình dịu dàng mà cười cười, sau đó bước nhanh mà đã đi tới. Tư Đồ Ngộng Dao không người sở sở tiểu Duệ mặt, Ô Nhu hỏi nói, "Hôm nay Tiểu Duệ cũng lại đây?" "Là đâu?" Tô Tiểu Duệ dùng sức gật gật đầu, muốn mời Thái Tổ mẫu cùng đi dã hương. Tư Đồ Ngộng Dao cười khẽ một tiếng. Tô Ảnh đánh giá Tư Đồ Ngộng Dao, lại thấy nàng khí sắc cũng không phải thực hảo. Khoát nhìn so với trước còn muốn gầy một ít, trong mắt không có mà lộ ra lo lắng thần sắc. Nàng vừa định hỏi cái gì, Dư Tình không biết khi nào cùng Lục công chúa đi đến hai người phía sau, nàng cười nói: "Tứ Đầu ngày thường luôn là không ra khỏi cửa, nay là cái gì phong thế nhưng đem ngươi cũng cấp thổi tới." Tư Đồ ngậm dao tươi cười điềm đạm, nghĩ hôm nay thời tiết vừa lúc, liền ra tới hít thở không khí. Lúc này Điền Quý nhân tiếp lời nói: "Nghe nói đại Phật tự Phật Tổ đặc biệt hiền linh, Tứ hoàng phi hôm nay vừa lúc qua đi tối trào, cũng thật sớm ngày bế lên hài tử. Điền quý nhân trên mặt lộ ra châm biếm thần sắc. Tô ảnh nhíu mày, lại thấy tư đồ ngậm dao sắc mặt hiện giờ gợn sóng bất kinh, phảng phất cũng không để ý giống nhau, đa tạ điền quý nhân đề điểm, như thế không tội chủ ý. Dư tình lúc này như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại nói tiếp tứ tẩu so với ta trước gả vào hoàng thất, hiện giờ ta tiểu cảnh đều lớn như vậy. Tứ tẩu như thế nào còn chưa thấy có thai, không biết nhưng thỉnh thái y để khám bệnh. Lý đáp ứng cũng nói tiếp nói, nghe nói thái y để viện giang thái y để am hiểu phụ khoa, tứ hoàng phi không bằng thỉnh hắn lại đây nhìn xem. Điền quý nhân làm như suy tư một chút, dùng khăn che lại ngồi, lại nói tiếp tứ hoàng phi gả vào tứ hoàng tử phụ nhưng bất chính là ta tiến cung năm ấy, thời gian quá đến thật mau à, đảo mắt đều 6 năm. Chỉ sợ tứ hoàng phi không thiếu nhìn đại phu đi. Điền Quý nhân xinh đến mỹ mạo, làm người lại thập phần khắc nghiệt, muốn nói lên nàng cùng Ngũ Hoàng phi có chút quan hệ họ hàng. Lý đáp ứng giờ phút này ai ra một tiếng, Tứ Hoàng phi nhìn khí sắc khó coi như vậy, chẳng lẽ là ngày ngày vì con nối dõi sự phiền lòng đi. "Này con nối dõi a, nhất cấp không tới." Lục công chúa tê mi một trọn, nếu là chính mình sinh không ra hài tử, liền không cần chậm trễ tứ ca, nhiều cấp tứ ca nạp mấy môn thiếp mới là. Dư Tình nhìn Lục công chúa liếc mắt một cái, đôi mắt mang theo ý cười, nữ nhân này nào có sẽ không sinh hài tử. Lục công chúa bĩu môi, "Này có cái gì?" "Có hạ không ra trứng gà mái, tự nhiên sẽ có sẽ không sinh hài tử nữ nhân." Lúc này Điển Quý nhân tự lại nghĩ tới cái gì, hướng về phía một bên Lý Đáp ưng nói thầm nói, "Này nhưng bất chính là vật họp theo loài, người phân theo nhóm." "Này tứ hoàng tử phụ trừ bỏ hai cái thị thiếp lại là liền cái Trắc phi đều không có." Hoài vương phi càng là lợi hại đem hoài vương chế đến dễ bảo, liền cái thị thiếp thông phòng đều không có. Nô thường ở thò lại gần nhỏ giọng mà nói, đã từng cũng là có, chẳng qua tống cổ tống cổ, chết chết, thế nhưng cũng đã không có. Phía trước Phan Dương quận chúa cùng hoài vương hôn sự là hoàng thượng dẫn, không nghĩ tới hoài vương phi thế nhưng đột nhiên trở về. Ta vốn di nghĩ Phan Dương quận chúa gả vào hoài vương đường chắc phi cũng liền thôi, không nghĩ tới nàng thế nhưng bị đưa vào am ni cô đi. Thật là đáng thương. Không phải nói Phan Dương quận chúa muốn hại chết Hoài Vương Nhị thiếu gia mới ai biết được, chẳng lẽ ngươi tận mắt nhìn thấy? Ta nhìn căn bản chính là Hoài Vương phi Dung không dưới nàng mới cố ý thiết kế hãm hại. Trào Phúng thanh âm dường như khẽ khẽ nói nhỏ, thanh âm lại đại đến đủ để cho người chung quanh nghe thấy. Tô Ảnh trên mặt không gợn sóng, băng sắc Lưu Ly mắt đẹp hờ hững mà nhìn các nàng liếc mắt một cái. Cái mấy cái phi tần chỉ cảm thấy Tô ảnh tâm mắt rõ ràng là nhàn nhạt, nhạt, thậm chí nói là nhu hòa, lại cho người ta một loại lạnh băng thấu xương cảm giác, các nàng tức khắc ngậm miệng. Tương đối với Tô ảnh đương nhiên, Tô tiểu duệ lại là không cao hứng, hắn kiên định mà phải làm hảo tra phái cho hắn nhiệm vụ, bảo hộ Mâu thân, bảo hộ Mâu thân. Có người nói Mâu thân không tốt, này đại giới vẫn là trả giá tích. Tô tiểu duệ không biết khi nào xuất hiện ở điền quý nhân phía sau dơ lên phấn nộ nộn khuôn mặt nhỏ mê mang mà nhìn nàng, Phan Dương quận chúa mưu hại hoàng gia con nối rồi, bị đưa vào am ni cô chẳng lẽ không đúng. Nay quyết định là thái tổ mẫu hạ, chẳng lẽ ngài cảm thấy thái tổ mẫu làm được không đúng. Nay điên quý nhân bị thình lình chui ra tới Hải tử hoàng sợ, vội vàng cười làm lành nói, như thế nào sẽ? Nhị thiếu gia nghe lẩm. Phải không? Điên quý nhân lau lau mồ hôi trên trán, Tức khắc cảm thấy chính mình hà tất đi sợ một cái tiểu hài tử, người tiểu hảo lừa gật a. Ta cũng nghe thấy. Dạ tiểu niệm khoanh tay mà đứng đứng ở một bên, thân thể thẳng thắn, mắt phượng hơi trợn, vô hình cho người ta một loại khiếp người lực lượng. Lô Thường ở cùng Lý Đáp ứng thấy hai huynh đệ chọc phá điển quý nhân nói dối, cũng hoàn toàn không để ý, thầm nghĩ hà tất đi sợ hai đứa nhỏ. Liền ở ngay lúc này, có người phát ra âm thanh nói, "Thái hậu tới, thái hậu tới." Thái Hầu ăn mặc thái hậu hầu hạ, phía sau đi theo không ít công nhân, trên mặt mang theo túc mục thần sắc. Mọi người cho Thái Hầu tham viếng hành lễ xong, Tô Tiểu Duệ nhảy nhót tiến lên rất lấy Thái Hầu tay, "Thái tổ mẫu, ngài đã tới đâu?" Thái Hầu nhìn đến Tô Tiểu Duệ sau, kia trương căng thẳng khuôn mặt nhu hòa rất nhiều, nàng cúi đầu dùng ngón tay chỉ hắn cái mũi nhỏ, "Như thế nào nhăn trương khuôn mặt nhỏ, là không ngủ hảo." "Không phải đâu." Tô Tiểu Duệ chần chờ một chút, chỉ là vừa rồi nghe được một ít lời nói có điểm không rất cao hứng. Nga? Nói cái gì? Thái Hậu mày nhíu lại, nàng nhưng thật ra muốn biết hai chọc nàng tiểu bảo bối không cao hứng. Tô Tiểu Duệ ấp ha ấp đúng nói, đây là rất tốt nhật tử. Tiểu Duệ vẫn là không nói. Thái Hậu xoa xoa hắn đầu, ôn nhu nói, ngươi chỉ lo nói đến chính là Ngô Vừa rồi Tiểu Duệ nghe được các nàng nói Phan Dương quận chúa bị đưa vào am nhi cô thực đáng thương, Tiểu Duệ cố ý nói chuyện nói đến một nửa. Quả nhiên Thái Hậu vừa nghe đến câu này, sắc mặt liền khó coi, đem Phan Dương quận chúa đưa đến am nhi cô đi là chính mình chủ ý, nàng đáng thương còn không phải là nói chính mình tàn nhẫn. Nàng muốn hại Tiểu Duệ, nàng đảo thành đáng thương người. Thái Hậu khuôn mặt thượng mang theo tức giận, lời này là ai nói? Điền quý nhân, Lý đáp ứng. Lộ thượng ở sắc mặt đều thay đổi, cấp nàng không nghĩ tới Tô Tiểu Duệ sẽ trực tiếp đi cáo trạng, còn cáo đến như vậy có tiêu chuẩn. Chương 661 cộng thừa xe ngựa. Tô Tiểu Duệ ngô một câu, lại không nói lời nào. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Hắn môi ưu nhã mã cong lên, mang theo vài phần lạnh lẽo, đen nhánh đồng tử mang theo một mạt niệm ai, ngược lại liền biến mất không thấy, khôi phục một bộ thiên chân bộ dáng. Hàn tầm mắt thẳng tóc mà nhìn thẳng kêu ba cái phi tần trên người. Điền quý nhân, Lý đáp ứng, nô thường ở phía trước còn cảm thấy một cái tiểu hài tử sẽ không có cái gì năng lực, nhưng bọn họ cảm nhận được Thái Hậu đầu lại đầy ánh mắt khi, tâm tức khắc liền có một loại dự cảm bất hảo. Thái Hậu sắc bén ánh mắt cho các nàng trong lòng tạo thành một loại vô hình áp lực, các nàng trái tim bất ổn, không ngừng buồn trồn, hai chân cũng có chút phát run. Quý đi! khái hộ nhàn nhạt mà nói một câu. Ba cái phi tần nghe được Thái hậu nói, lập tức liền quỳ trên mặt đất. Các nàng còn muốn cầu tình, Thái hậu lại căn bản không có cho các nàng cơ hội này, thậm chí không có nhiều xem các nàng liếc mắt một cái. "Đi thôi." Thái hậu ra lệnh lúc sau, mọi người xôi nổi nói thanh lả, liền đi theo phía sau. Ba cái phi tần bị lượng tại chỗ, các nàng sắc mặt tức khắc cứng đờ. Vô cùng hối hận phía trước vì cái gì muốn ở sau lưng bố trí hoại Vương phi sự. Các phi tần hàng năm ở cùng, lần này đi theo thái hậu đi bái Phật, khó được mà có một lần ra cửa cơ hội, hiện giờ lại chỉ có thể quỳ gối nóng bức dưới ánh mắt trời bà phơi. Mọi người rời đi thời điểm đều nhìn thoáng qua các nàng, có vui sướng khi người gặp họa, càng có may mắn chính mình vừa rồi không có nói tiếp. Có người lúc này đều minh bạch một sự kiện Đắc tội với ai cũng không thể đắc tội Hoài Vương phủ nhị thiếu gia a. Nay nhị thiếu gia nếu là bực, khinh phiêu phiêu mà liền cho người mặc giày nhỏ. Xem Thái Hậu ngày thường luôn là ít khi nói cười, nhưng đối với hắn thời điểm hoàn toàn là một bộ thương tiếc bộ dáng. Ai chọc hắn không tao hứng, Thái Hậu khiến cho ai xui xẹo, liền hỏi đều không mang theo hỏi. Dư Tình tầm mắt ở Tô Tiểu Duệ trên người nhìn một vòng, tối đầu nhìn chính mình tiểu cảnh, mắt đẹp lộ ra phức tạp thần sắc. Đoàn người ra cửa cùng, nơi này dừng lại rất nhiều xe ngựa, cầm đầu kia chiếc xe ngựa nhất đẹp đẽ quý giá, mặt trên chuế mãn não, hổ phách, minh châu, bên ngoài thoạt nhìn thập phần tinh xảo. Mật Tân giờ phút này, bước gót sen tiến lên thân mật vãn trụ thái hậu, hàng chứa tươi cười nói, "Cố mẫu." Thái hậu lại lơ đãng mà phất khai tay nàng, hướng tới tiểu Duệ cùng tiểu Niệm vây vây tay, cười nói, "Vẫn là từ tiểu Duệ cùng tiểu Niệm tới bồi ai ra đi, trên đường bồi ai ra giải giải buồn." Mắt tân sắc mặt đỏ tím thanh, mang theo nồng đậm xấu hổ thần sắc, Di Vang Thái hậu vô luận đi nơi nào đều là muốn từ nàng tiếp khách, hiện tại Thái hậu thế nhưng ở sở hữu nữ quyến trước mặt công nhiên cự tuyệt nàng. "Giải buồn, nàng cũng có thể a?" Nàng cảm nhận được trong đám người triều chính mình đầu lại đây chào phúng tầm mắt, trong lòng hiện lên một mạt hoang loạn. Chẳng lẽ hiện giờ nàng ở Thái hậu tâm vị trí lại vẫn so ra kém một cái ở chung không lâu hài tử? Nàng Mỹ Lệ kiều mị con ngươi hơi hơi nheo lại, nhìn về phía Tô Tiểu Duệ ánh mắt mang theo bén nhọn cùng ác độc. Tô Tiểu Duệ đã đi tới lôi kéo thái hổ tay, phấn phát phát trên mặt lộ ra cao hứng tươi cười, nghe nói đi đại Phật tự muốn một canh giờ đâu, có thể ở trên đường cùng thái tổ mâu trò chuyện thật sự là quá tốt. Tiểu Duệ vừa lúc có rất nhiều lời nói muốn cùng thái tổ mâu nói đi. Dạ tiểu niệm cũng giữ chặt thái hổ mặt khác một bàn tay, cười nói: Để đệ, đệ cùng thái tổ mấu mỗi ngày đều có nói không xong nói. Thái hậu thấp thấp mà cười một tiếng, nàng cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ liếc mắt một cái, ánh mắt càng thêm tự ái. Mật Tần Tâm vốn là có chiến lệ, hiện giờ nhìn đến Tô Tiểu Duệ lấy lòng khoe mẽ bộ dáng, hận không thể đem hắn phá tan đánh một đốn. Phía sau một ít phi tần đối với thái hậu cái này chuyển biến cũng là kinh ngạc, các trên mặt lộ ra khiếp sợ bộ dáng. Đặc biệt là Kính Tần Ngày xưa không thiếu chịu mật tần chen ép hãm hại, 2 năm trước còn bị mật tần thiết kế không có hài tử, hiện giờ nàng thấy nàng ăn mệt, trên mặt tươi cười vũ mị lưu chuyện. Nàng thản nhiên mà ở nàng trước mặt trải qua, nhẹ cười nhạo một tiếng, tỷ tỷ gần nhất thật đúng là vận số năm nay không may mắn, hiện giờ liền cái hài tử đều so ra kém. Ngươi? Mật Phi nhìn kính tần đắc ý bộ dáng, trong lòng tức giận đến chết khiếp, trường chỉ thật sâu mà lâm vào trong lòng bàn tay. Mạc Khát Phi tần dĩ vãng không thiếu chịu mật tần khi dễ, hiện giờ thấy kính tần chế nhạo nàng, tự nhiên là ngươi một lời ta một ngữ mà nói, lông mi sao đều là ý cười. Mật tần trước kia không phải ỷ vào chính mình là thái hậu chất nữ, liền rất cao ngạo rất đắc ý sao? Ngươi nhìn xem hiện giờ. Nhìn lại là đã thất sủng đâu. Tự nhiên là thất sủng a. Khoảng thời gian trước nàng không phải bị hàng vị phân, trong khoảng thời gian này hoàng thượng cũng không từng bước vào nàng cung một bước. Trước kia hậu cung trừ bỏ Thái hậu cùng Hoàng hậu, liên thuộc nàng nhất đắc ý, gần nhất Kính Tần cần phải so nàng được sủng ái đến nhiều. Gần nhất Thái hậu cũng rất ít triệu kiến nàng đâu. Các nàng nhìn Thái hậu nắm hai đứa nhỏ bóng dáng, lại thấp thấp mà thảo luận lên, Thái hậu hiện giờ nhất yêu thương Hoài Vương phủ hai vị thiếu gia, thường thường triệu kiến hai vị tiểu thiếu gia vào cung. Cũng không phải là, lần trước đi Tử Ninh cung thỉnh an thời điểm liền thấy Thái hậu tự mình ôm nhị thiếu gia Ánh mắt sủng nịch đến muôn hoa khai. Này hai đứa nhỏ như vậy đáng thương, lại lớn lên một bộ cơ linh kinh nghi, Thái Hậu bị đậu đến vui vẻ, trong lòng tự nhiên thích. Về sau nói chuyện nhưng ngàn vạn chú ý điểm, này hai đứa nhỏ cũng không phải là dễ trọng. Nhìn điên quý nhân các nàng kết cục, ta nơi nào còn dám lung tung nói chuyện a. Ngươi nhìn Ngũ hoàng tử phụ cảnh thiếu gia không cao hứng đâu. Nay sao có thể cao hứng? Ở nhị thiếu gia chưa trở về phía trước. Thái Hầu không phải nhất sủng cảnh thiếu gia sao? Còn nói đâu, cảnh thiếu gia ở lần trước ngày sinh thượng náo ra như vậy vừa ra, Thái Hầu còn sủng hắn mới là lạ l่ะ đâu. Bất quá Thái Hầu phía trước lại sủng cảnh thiếu gia cũng không giống hiện giờ đối Hoài Vương phủ hai cái thiếu gia như vậy a. Cấp nạng cho chuyện hai chỉ tiểu bảo tử, tự nhiên mà vậy mà liền đem đề tài đưa tới Tô ảnh trên người, vẫn là Hoài Vương phi hảo phúc khi a, sinh hai cái như vậy ưu tú nhi tử. Chính là chính là Hoài Vương còn chỉ đau nàng một người. Trải qua chuyện vừa rồi lúc sau, các nàng nơi nào còn dám lại nói Hoài Vương phi nói bậy, bất quá trên thực tế các nàng cũng xác thật hâm mộ là Hoài Vương phi. Một nữ nhân sở khát vọng hết thảy, nàng đều có. Tô ảnh nhĩ lực thức hảo, xung quanh khe khẽ nói nhỏ nàng nghe được rõ ràng, bên môi gợi lên một mạt nhàn nhạt độ cung. Thái hậu nắm Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm đi đến xe ngựa trước mặt. Lập tức liền có hai cái tiểu thái giám tiến đến đỡ thái hậu lên xe ngựa. Cảnh đêm ở một bên nhìn, tầm mắt ở tiểu Duệ cùng tiểu Niệm trên mặt ban khoan một chút, cái miệng nhỏ hơi rửǒu, còn mang theo gentong, Mōtēn, thái tổ mẫu cũng không đau hái tiểu cảnh, ta cũng tưởng cùng thái tổ mẫu ngồi một chiếc xe ngựa. Hắn ngựa khí mang theo hơi hơi khở, nồng đậm khát vọng. Hắn thinh em không lớn không nhỏ, vừa lúc bị thái hậu nghe được. Dư Tình có chút khẩn trương mà nhìn thái hậu liếc mắt một cái lại cúi đầu vô thố mà nhìn hắn một cái, thấp thấp mà quát lớn nói, chớ có nói bậy. Thái Hậu theo cảnh đêm phương hướng vọng qua đi, cười nói một câu, tiểu cảnh cũng lại đây đi. Chương 662 làm người đỏ mắt. Cảnh đêm nghe được Thái Hậu cũng dẫn hắn cùng ngồi xe ngựa, tức khắc mừng rỡ như điên. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì hiệp. Hắn nhìn chính mình mỗ thân liếc mắt một cái, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra đắc ý tươi cười. Hắn bước nhanh mà hướng tới xe ngựa chạy tới. Nhìn đến Tô Tiểu Duệ thời điểm còn hơi hơi khơi màu khóe môi. "Đệ đệ cũng cùng nhau tới tốt nhất đâu." Tô Tiểu Duệ giơ lên nụ nhã mỉm cười, hắn gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ bản lĩnh vẫn là rất cao. Hắn sau này lui lui, phát huy khiêm nhượng tinh thần, "Đệ đệ ngươi trước đi lên đi." Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm hai huynh đệ còn thực hảo tâm mà đỡ hắn một phen, sau đó hai người mới từ thái giám dìu hắn nhóm đi lên. Thái hậu thấy Trên mặt lộ ra vừa lòng thân sắc, nàng ở trong lòng đối tiểu dệ cùng tiểu niệm càng thêm vừa lòng, chỉ cảm thấy bọn họ lại hiểu chuyện lại thiện tâm, là trên thế giới này tốt nhất hải tử. Các vị nữ quyến thấy Thái Hậu ngồi trên xe ngựa lúc sau, cũng sôi nổi mà ngồi trên chính mình kia chiếc xe ngựa. Xe ngựa bắt đầu đi phía trước chạy, đội ngũ mặt sau đi theo hầu hạ ma ma, cung nữ còn có thị vệ. Đội ngũ rất dài, mênh mông quần quận mà hướng tới đại Phật tự phương hướng xuất phát. Thái hậu chiếc xe ngựa bề ngoài hoa lệ, nội bộ càng là xa hoa đến cực điểm, xe hai sừng đều là hai phiến màu son khắc hoa cửa sổ, bên trong bài trí tuy hết sức xa hoa, lại không mất cao nhã. Xe ngựa chính ương gác lại một chương dùng bạch ngọc xây thành tiểu xảo cái bàn, mặt trên bãi đầy tinh mỹ điểm tâm cùng thức ăn. Hoa, thật xinh đẹp Nga! Tô Tiểu Duệ đánh giá xe ngựa hết thảy, cơ hồ xem thẳng mắt, ngay sau đó lại nhìn về phía trên bàn điểm tâm. Màu đen con người phát ra lượng, hoa, thật nhiều thật nhiều ăn nha. Tô tiểu duệ lớn nhất ưu điểm chính là có gan biểu đạt, có gan ga ngợi, đem chính mình theo như lời suy nghĩ biểu đạt ra tới, này cũng đúng là thái hậu thích nhất địa phương. Thái hậu đem hắn ôm đến chính mình bên người, chỉ vào cái bàn nói, ngươi ngày hôm trước không phải nói loại này điểm tâm ăn ngon, thái tổ mẫu riêng làm phòng bếp nhỏ làm làm. Thái tổ mẫu, ngài đối tiểu duệ thật là quá hảo thật tốt quá. Tô Tiểu Duệ thoạt lại gần ở nàng trên mặt hôn một cái, trên mặt tươi cười giống hoa nhi giống nhau. Dạ tiểu niệm nhìn Tô Tiểu Duệ bộ dáng, thở dài một hơi, Thái tổ mẫu, ngài lại như vậy dung túng đệ đệ, sẽ đem hắn sủng đến vô pháp vô thiên. Thái hậu đem hắn cùng ôm đến trong lòng ngực, cười đến thực vui vẻ, Thái tổ mẫu biết các ngươi là hảo hài tử, sẽ không cậy sủng mà kiêu. Tô Tiểu Duệ cùng Dạ tiểu niệm phân biệt ngồi ở Thái hậu hai bên, mà cảnh đêm một mình một người ngồi ở Thái hậu đối diện. Hắn cảm thấy giờ phút này chính mình giống như là một con bị vứt bỏ tiểu cẩu, lẻ loi, không có quan tâm không có người yêu thương. Cảnh đêm nhìn đầy bản tinh mỹ điểm tâm, thế nhưng đều là thái tổ mẫu vì tiểu Duệ chuẩn bị, trong lòng liền hận đến không được. Hắn hai chỉ nho nhỏ nắm tay gắt gao mà nắm thành đoàn, trong lòng cảm thấy đặc biệt không cân bằng, dựa vào cái gì bọn họ đều là thái tổ mẫu tặng tôn tử, đãi ngộ liền khác biệt như vậy đại. Phía trước hắn bất quá cảm thấy Thái Tổ Mẫu đối đãi Tiểu Duệ hơi chút sủng ái một ít, hiện giờ mới biết được Thái Tổ Mẫu đối Tiểu Duệ sủng cùng đối chính mình thái độ căn bản chính là một trên trời một dưới đất. Giống như đói bụng đâu, muốn ăn kia khối điểm tâm hảo đâu. Tô Tiểu Duệ cúi đầu nhìn trên bàn như vậy nhiều điểm tâm, nhất thời khó có thể lựa chọn. Hắn mượn bộ bắp ngón tay điểm tới điểm đi, "Hảo Liệt, chính là ngươi." Hắn ăn cái gì thời điểm cái miệng nhỏ phinh phinh. Hơn nữa trên má kêu mạt ba tháng đào hoa chia hoa hồng, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ, manh đến bạo. Thái hậu nhìn buồn cười bộ dáng, cười đổ chút nước trà cho hắn, ngươi ăn từ từ, ăn từ từ. Tô tiểu rệ trong miệng nhét đầy đồ vật, mơ hổ không do nói, ta muốn đem bọn họ đều ăn cái biến, mới không cô phụ thái tổ mẫu một phen tâm ý sao. Thái hậu trong lòng mềm mại một mảnh, nhẹ nhàng mà vướt tóc của hắn. Dạ tiểu niệm nhìn cái này đệ đệ, Hắn trừ bỏ ở bảo hộ ngũ thân thời điểm sẽ trở nên âm hiểm phục hắc, ngày thường hắn chính là cái tiểu hài tử, lại thiên chân lại ấu trí. Hắn ở trong lòng âm thầm thầm nghĩ, hắn muốn cả đời đều bảo hộ hắn, làm hắn vui vui vẻ vẻ. Tô Tiểu Duệ mới vừa đem trong miệng điểm tâm ăn xong đi, một tay cầm lấy một cái điểm tâm, một cái nhét vào thái hậu trong miệng, một cái nhét vào ca ca trong miệng, hì hì, hào hào ăn. Cảnh đêm ở đối diện nhìn, đôi mắt đều phải đỏ. Này vẫn là thái tổ mẫu sao? Vẫn là cái kia cao cao tại thượng thái hậu sao? Nàng ở tiểu Duệ cùng tiểu Niệm trước mặt không có một chút cái giá. Giờ phút này nàng giống như là người thường ra ngoải ngoải, trên mặt không có nửa phần xa cách cảm. Tô Tiểu Duệ giúp vào thái hậu trong lòng ngực, phảng phất lúc này mới nhìn đến cảnh đêm, tò mò hỏi: "Đệ đệ, ngươi có phải hay không vượng xe ngựa a? Như thế nào ngơ ngác mà ngồi?" Cảnh đêm hướng về phía Tô Tiểu Duệ mắt trợn trắng hảo tưởng họa cái quyền quyền nguyên rủa hắn. Tô Tiểu Duệ mở to hai mắt nhìn, đệ đệ đôi mắt như thế nào để lộ ra, muốn ngất đi rồi sao? Thái Hậu thoáng nhíu mày, tiểu cảnh có phải hay không không thoải mái? Cảnh đêm mới không nghĩ cứ như vậy bị đuổi đi xuống đâu, hắn trên mặt tức khắc lộ ra tươi cười, ngoan ngoãn ngoan ngoãn mà nói, không có đâu, chỉ là đang nghe thái tổ mẫu cùng hai cái ca ca nói chuyện, nhất thời nghe vào mê. Hư dư, nhất thời vào mê chỉ sợ căn bản cha không thượng lời nói đi. Tô Tiểu Duệ duỗi tay cầm khối điểm tâm nhét vào cảnh đêm trong miệng, nghe miệng cũng không cần nhàn rỗi, ăn điểm tâm ăn điểm tâm a. Thái hậu trong lòng càng thích Tiểu Duệ, đứa nhỏ này phía trước còn cùng tiểu cảnh có khập khiễng đâu, vừa chuyển đầu đối đệ đệ thật tốt a. Tô Tiểu Duệ nhớ kỹ mẫu thân nói qua một đạo lý, đối địch nhân muốn giống gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau lênh khốc vô tình, cho nên tiểu cảnh ngươi rất muốn ở thái tổ mẫu trước mặt biểu hiện đi. Ha ha, càng không cấp cơ hội. Tô Tiểu Duệ ăn no điểm tâm, cả người tựa như cái chỉ tiểu đồ lười giống nhau dựa vào thái hậu trên lười, đối thái hậu lộ ra manh manh tươi cười, "Thái tổ mẫu, Tiểu Duệ ăn no căng đâu." Cấp xoa xoa bụng. Cảnh đêm mắt toát ra một mạt cười lạnh, dáng gầy sủng mạc tiêu, sai thử thái tổ mẫu xem thái tổ mẫu như thế nào sinh khí. Trên thực tế, thái hậu một chút đều không tức giận, nàng vươn tay tới xoa Tô Tiểu Duệ bụng, lực khí thân mật cực kỳ. Ai da, ai da tâm can bà bối, làm ai da đều đau đến trong lòng đi. Cảnh đêm trợn tròn mắt. Tô Tiểu Duệ dựa vào Thái Hậu trong lòng ngực, bị vớt cái bụng, thoải mái đến đôi mắt đều phải đóng lại tới. Một lát sau, Tô Tiểu Duệ tựa hồ là ngồi nhàn trán, đem mảnh liêu mở ra, cười hi hi nói, "Thái Tổ mẫu, hôm nay thời tiết thật tốt đâu, mặt trời chiếu khắp nơi." Thái Hậu mỉm cười đáp lại hắn, "Đúng vậy." Tô Tiểu Duệ quay đầu nhìn Thái Hậu, "Thái Tổ mẫu, Ngài có phải hay không nhàm chán? Dạ Tiểu Niệm khẽ môi hơi gợi lên, tuyệt đối ngươi là chính mình nhàm chán đi. Tô Tiểu Duệ trừng mắt nhìn Dạ Tiểu Niệm liếc mắt một cái, ai da, ta chỉ là nghĩ nếu là Thái tổ mẫu nhàm chán, ta cho nàng nói chuyện xưa, Thái tổ mẫu có nghe hay không mỹ nhân ngư nha. Câu chuyện này ngươi 10 ngày trước cùng ai da nói qua. Vậy rồi go gập nặn nhớ, cũng nghe qua. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 662 làm người đỏ mắt chương nội dung, xong. Chương 663 tận hết sức lực. Kêu tô tiểu rệ gần nhất cùng Thái Hậu ở chung thời điểm, đã đem chính mình nghe qua chuyện xưa đều nói cái thất thất bát bát, cái gì Mỹ nhân ngư, cô bé lọ lem, công chúa Bạch Tuyết trở kinh điển chuyện xưa đều nói qua. Quyền sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Cảnh đêm nhìn đến tô tiểu rệ vò đầu bức thai bộ ráng, lại cao hứng đi lên. Hắn đôi mắt toát ra trầm trọng thần sắc, hắn nói không nên lời chuyện xưa, xem hắn lấy cái gì hấp dẫn thái tổ mẫu. Cảnh đêm vất hết ốc mà tưởng a tưởng, rốt cuộc cũng ở trong đầu cướp đoạt hai cái chuyện xưa ra tới. Hắn vừa định mở miệng nói chuyện, lại nghe đến Tô Tiểu Duệ nói, "Tính, hôm nay thời tiết tốt như vậy, tiểu duệ cấp thái tổ mẫu ca hát tốt không?" Khải Hầu đôi mắt mỉm cười gật gật đầu, "Hảo." Nghe ca nga Tô Tiểu Duệ tuy đưa ra ca hát Nhưng là giờ phút này hắn khó xử mà nhăn chứ khuôn mặt nhỏ, chính là sướng cái gì ca hào đâu. Cảnh đêm nhìn tô tiểu duệ bộ dáng, lòng tự tin tức khắc trấn lích. Hắn có chút vui sướng khi người gặp họa mà nghĩ đến, tiểu duệ cái này cũng sẽ không cái kia cũng sẽ không, nghĩ đến thực mau liền sẽ bị thái tổ mâu ghét bỏ đi. Tiểu duệ ca ca chưa nghĩ ra phải không? Kia thái tổ mẫu, tiểu cảnh trước cho ngài sướng bài hát đi. Cảnh đêm được đến thái hậu cho phép lúc sau. Tự nhiên là phải hảo hảo biểu hiện. Hắn khẽ nâng khởi cằm, hít sâu một hơi, lập tức liền sướng lên, "Tiểu nha sao tiểu nhị lang, con kia cặp sách đi học đường, không sợ thái dương phơi, cũng không sợ kia mưa gió quổng, chỉ sợ tiên sinh mắng ta lười nhà, không, có học vẫn lâu, không mặt mũi nào thấy cha mẹ." "Tiểu nha sao tiểu nhị lang, con kia cặp sách đi học đường." Cảnh đêm một hơi sướng xong, hắn thanh âm non nớt thanh nham trong trẻo Xướng xong lúc sau hắn nhìn đến Thái tổ Ngô sung sướng tươi cười, hắn liền có chút đắc ý rào rạt, có chút khinh phiêu phiêu. Đi ra ngoài thời điểm, Dư Tình, Tư Đồ Ngộng giao cùng Tô Ảnh ngồi chung một chiếc xe ngựa. Nó lướt thanh âm bay tới các nàng lỗ thai lúc sau, Dư Tình trước tiên liền phân biệt ra đây là chính mình nhi tử thanh âm. Nàng nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái, cười nói, "Tiểu cảnh tư nhỏ liền tinh thông âm luật, nhìn hắn ca hát" Vô cùng đơn giản một bài hát thế nhưng sướng đến như thế em hai, nói vậy hoàng tổ Mâu nhất định thật cao hứng. Tư Đồ Ngộng Dao cười cười, "Này bài hát trên phố tiểu hài tử mỗi người sẽ sướng, sướng cũng đều thật hảo." Dư Tình sắc mặt cứng đờ, nhìn Tư Đồ Ngộng Dao ánh mắt càng là không tốt, ở nàng mắt nàng tiểu cảnh tự nhiên là tốt nhất. Nàng nhướng mày nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái, "Mỗi người sẽ sướng, mỗi người sướng đến hảo, cũng không đại biểu hắn thông minh." Nhà của chúng ta tiểu cảnh người cũng đặc biệt thông minh, tiên sinh luôn là khen hắn. Tô Ảnh cũng không để ý, chỉ là lười nhác mà dựa vào, cũng không kiên nhẫn tiếp nàng lời nói. Tư Lỗ Ngộng Dao nhàn nhạt mà cười hai tiếng, muốn nói lên ta còn là cảm thấy tiểu Duệ cùng tiểu Niệm thông minh, luận học thức, này những tuổi nhỏ hoàng gia con nối giỏi, ai cũng không thể cùng tiểu Niệm so. Nếu là luận khởi mặt khác tới nói. Tư Lỗ Ngộng Dao đột nhiên nghe được Tô tiểu Duệ tiếng ca cũng truyền đến. Nàng dừng một chút, ngừng thở cẩn thận mà nghe tới. Nguyên Lai cảnh đêm ở sướng xong ca lúc sau, hắn sắc mặt thần thái phi dương, vẻ mặt khiêu khích mà nhìn về phía Tô Tiểu Duệ, còn mang theo chút miệt thị tươi cười, Tiểu Duệ ca ca vẫn là không nghĩ ra được sao? Tô Tiểu Duệ làm cái mặt quỷ, "Nay có cái gì, ta còn sẽ sửa ca đâu, ta phải cho Thái tổ mẫu sướng một đầu cao hứng ca khúc." "Ân." "Thái tổ mẫu, ngài xin nghe hảo." Tô Tiểu Duệ thanh thanh giọng nói liền bắt đầu sướng lên, mặc chơi ở trên cao, hoa đối với em cười, chim nhỏ nói sớm sớm sớm, ngươi vì cái gì trên lưng thuốc nổ bao? Ta đi tạc học đường, tiên sinh không biết, lôi kéo tuyến ta liền chạy, vang một tiếng, học đường nổ bay. Phốc. Thái Hậu vừa mới bắt đầu nghe còn không có cảm thấy cái gì, nghe được mặt sau đều mau không được, nàng ngậm ngụm, hết sức vui mừng mà cười rộ lên, ha ha ha. Ai da. Ai ra cười đến bụng đau, ai ra, ngươi cái này tiểu phoi đản, này đều sướng chính là cái gì ca a? Dạ tiểu niệm nghe được Tô tiểu Duệ sướng cái này ca khúc, đầy mặt hắc tuyến, bảo bối của hắn đệ đệ uy, đến tột cùng có thể cho đại gia mang đến cái gì kinh hỉ a? Tô tiểu Duệ nhìn đến cái này hiệu quả vẫn là thực vừa lòng, thái tổ mẫu nghe xong thật cao hứng sao? Hắn mượn tay nhỏ thế thái hậu xoa xoa bụng, thái tổ mẫu, tiểu Duệ cho ngài xoa xoa bụng đi. Thái Hậu rốt cuộc cười đủ rồi, vươn tay tới ở Tô Tiểu Duệ cái mũi thượng nhinh một phen, "Ngươi cái này tiểu phoi đản, như thế nào đổi thành loại này ca tử?" Ha ha ha. Cảnh đêm vốn đang tưởng nói Tô Tiểu Duệ sướng không bằng chính mình, thậm chí còn cảm thấy hắn ca tử quá dị. Hắn vốn dĩ tưởng cùng Thái Tổ Mẫu cao trạng, nhưng là nhìn đến Thái Tổ Mẫu như thế cao hứng bộ dáng, hắn liền minh bạch Tô Tiểu Duệ thành công mà đem Thái Tổ Mẫu chọc cho vui vẻ. Tô Tiểu Duệ hướng về phía cảnh đêm trước trước mắt, bên môi tươi cười thập phần ưu nhã, tiểu cảnh đệ đệ, ngươi cau mày làm gì, chẳng lẽ ta liền sướng như vậy khó nghe sao? Thái Hậu vui tươi hớn hở mà xoa Tô Tiểu Duệ đầu, chiều mến nói, mặc kệ tiểu Duệ sướng nào một đầu, thái tổ mẫu đều thích nghe. Cảnh đêm nghe được thái hậu đối Tô Tiểu Duệ như thế vẻ mặt ôn hòa, hắn trong lòng càng là không cân bằng đến lợi hại. Tô Tiểu Duệ nhìn đến cảnh đêm đêm đen tới mặt, Hắn trong lòng thực vui sướng có hay không, đã kích đối thủ liền phải tận hết sức lực mà. Vì thế Tô Tiểu Duệ lại bày ra nghiêm trang sắc mặt, thái tổ mẫu, Tiểu Duệ nơi này còn có mặt khác một bài hát muốn sướng cho ngươi nghe, này bài hát tên cứ gọi là hôm nay thời tiết hảo sáng sủa. A ha ha ha ha. -ha. Cảnh đêm nhịn không được gửi, như vậy thổ tên đến tổt cùng là cái gì ca à, bất quá bị dạ Tiểu Niệm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn lập tức liền nhịn xuống. Hắn thực chờ mong Tô Tiểu Duệ xấu mặt. Tô Tiểu Duệ nhìn cảnh đêm liếc mắt một cái, trên mặt tươi cười tươi đẹp cực kỳ, hắn thanh thanh giọng nói liền sướng lên, "Hôm nay thời tiết hảo sáng sủa, nơi trốn hảo phong cảnh, hảo phong cảnh." Con bướm nhi vội, ong mật cũng đội, tiểu điểu nhi vội vàng, mây trắng cũng đội. Tô Tiểu Duệ sướng sướng, dùng tay chọc chọc dạ tiểu niệm, hướng hắn chớp chớp mắt, "Ka ka, mâu thân đã dạy chúng ta a, chúng ta cùng nhau sướng sao?" Dạ Tiểu Niệm mặt đỏ hồng, nếu là làm hắn cưỡi ngựa bắn tên, hắn tự nhiên là việc nhân đức không ngừng ai, chỉ là ca hát. Tô Tiểu Duệ bắt đầu làm nũng, "Ai da, ca ca không cần ngựa ngù sao?" Thái Hậu nghe được đôi mắt mỉm cười, sướng thật là dễ nghe, Tiểu Niệm cũng cùng nhau sướng đi. Vì thế dạ tiểu niệm cũng bất cứ giá nào nhạc, a vó ngựa tiến đến hoa rơi hương, vó ngựa tiến đến hoa rơi hương. Trước mắt lạc đà thành đàn quá, lục lạc vang lên keng, vang lên keng. Này cũng ca sướng, kia cũng ca sướng, Phong Nhi cũng sướng, Thủy cũng ca sướng. Thanh Thúy non nớt tiếng nói, sướng điềm mỹ ca, giống như tiếng trời. Thái Hậu là lần đầu tiên nghe được như vậy khúc, khúc lưu loát dễ đọc, thật phần mới mẻ. Nàng nghe cao hứng, vỗ tay hợp lại bọn họ ca, chính mình cũng đi theo nhẹ nhàng sướng lên, hôm nay thời tiết hảo sáng sủa, nơi trốn hảo phong cảnh, hảo phong cảnh. Cảnh đêm ngồi ở đối diện, lại lần nữa há hốc mồm thái độ mâu thuệ nhưng đi theo bọn họ một khối sướng, giờ phút này nàng tươi cười đầy mặt đâu. Nhưng hắn không thể không thừa nhận này bài hát thật sự hảo hảo nghe. Chương 664 tới chùa. Tư Đồ ngậm giao lúc trước nghe được Tô Tiểu Duệ sướng cái gì tại học đường, từ trước đến nay rụt rè nàng cũng buồn cười, "Tẩu tử, Tiểu Duệ đứa nhỏ này thật là quá đáng yêu." Ca sướng đến dễ nghe, Tư cũng đǒu. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì ép. Tô ảnh có chút xấu hổ, nghĩ thầm Tiểu Duệ thật đúng là. Dư Tình trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, nàng hừ lạnh một tiếng, còn tuổi nhỏ thế nhưng sướng loại này vai ca, quả thực là bẩn thái hậu lốt hai. Tư Đồ ngậm dao ngừng cười, mỉm cười nhìn Dư Tình liếc mắt một cái, đệ muội, nhưng nghe được hoàng tổ mỗ tiếng cười, nghĩ đến hoàng tổ mỗ là thực thích. Dư Tình tức khắc nghẹn lại, xác thật, nàng gả vào hoàng thất nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy nghe thấy thái hậu cười đến như thế thoải mái. Lúc này vui sướng tiếng ca lại từ bên ngoài truyền đến, hôm nay thời tiết hảo sáng sủa, nơi trốn hảo phong cảnh, hảo phong cảnh. Tiếng ca giống như gió nhẹ quất vào mặt, nghe vào trong lòng có một loại đặc biệt thoải mái làm mục nhĩ. Tô Đồ ngậm giao nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái, này bài hát ta từ trước thế nhưng chưa bao giờ nghe qua, thật sự rất dễ hay. Nay đầu khúc ta cũng rất thích, thích. Tô Ảnh tán thưởng mà nói một câu, nàng ánh mắt trầm tĩnh như nước, bên môi nổi lên nhợt nhạt ý cười. Năm đó này bài hát đã từng ở thế giới kia cũng nhắc lên quá một trận chiều dâng, truyền sướng độ cực cao. Tư đồ ngậm dao thấy dư tình sắc mặt không tốt, tiếp tục đối với Tô Ảnh nói, "Tiểu Duệ xỉn tử hoặc bát, lại khôi hài, hoàng tổ mẫu không thích hắn còn thích ai a?" Tô Ảnh bất đắc dĩ mà chiều nàng thở dài một hơi, "Đứa nhỏ này thông minh đảo thông minh, chỉ là nghịch ngợm một ít. Ta liền cảm thấy như vậy hài tử tốt nhất, ngây thơ hồn nhiên. Không giống như là có hài tử con tuổi nhỏ liền bị đại nhân giáo đến có tâm kế tư đồ ngộng giao vốn chính là nhất trầm mạc sĩ tử, cùng Tô ảnh tiếp xúc lúc sau, liền lời nói cũng nhiều lên. Tư đồ ngộng giao nói những lời này thời điểm, còn cố ý nhìn dư tình liếc mắt một cái. Dư tình tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nhưng mà tư đồ ngộng giao cũng không có chỉ tên nói họ, nàng chỉ có thể chịu đựng. Tư đồ ngộng giao nhìn nàng không cao hứng, khóe môi méo một cái, tươi cười điểm đạm. Mặt khác nữ quyến cũng nghe tới rồi này bài hát, Ngày đầu khúc vui sướng, lại dễ dàng nhớ, lưu loát dễ đọc. Hôm nay thời tiết sáng sủa, chung quanh hoa thơm chim hót, sướng này bài hát nhất thích hợp. Các ngươi nghe được không? Thái Hầu cũng ở sướng này bài hát đâu? Nghị thiếu gia thật đúng là lợi hại, đem Thái Hầu hống đến dễ bạc a. Các ngươi xem Thái Hầu hiện tại cao hứng cỡ nào a? Chẳng không được mật tần hiện giờ liền cái hài tử đều so ra kém. Mặt khác chúng nữ quyến sôi nổi thảo luận, một lát sau liền vỗ tiếc đấu. Đi theo ca nhẹ nhàng ngân nga lên. Không biết là tiếng ca sung sướng cảm nhiễm các nàng, vẫn là Thái hậu bên kia tươi cười cảm nhiễm các nàng, các nàng sướng này bài hát, cảm thấy tâm tình đều trở nên hảo. Thái hậu nghe được bên ngoài cũng truyền đến tiếng ca, loại này vui vui sướng sướng, vô cùng náo nhiệt cảm giác làm nàng cảm thấy đặc biệt vui vẻ, đôi mắt đều là vui mừng. Tô tiểu duệ cho Thái hậu đổ ly trà, cười tủm tỉm mà nói, "Thái tổ mẫu, ngài khát nước rồi, tới uống ly trà đi." Thái Hậu tiếp nhận nước trà uống lên, đem chính mình tùy thân đeo mặt trang sức bắt lấy tới quả tới rồi tô tiểu duệ trong cổ. Nếu là Hồ Ma Ma thấy được nhất định phải mở to hai mắt nhìn. Cái này mặt dây là Thái Hậu gần nhất tân đến bà bối, là cây ngọc cải trắng, từ một khối nửa bạch nửa lục thúy ngọc làm thành, chạm trổ tinh xảo, tinh oánh dịch đấu. Thái Hậu gần nhất bảo bối đến cùng cái gì dường như, rảnh rỗi liền lấy ra tới thưởng thức, hiện giờ thì nhưng nói cho liền cho. Cảnh đêm tuổi tuy nhỏ, cái gì là thứ tốt vẫn là phân biệt đến ra, vả lại Thái tổ Mẫu tùy thân đeo đồ vật định là trân quý. Hắn mắt trông mong mà nhìn nải cây ngọc cài trắng, đôi mắt đều đăm đăm. Thái tổ Mẫu trước kia tuy nói yêu thương chính mình cũng không có tặng quá chính mình như vậy quý trọng đồ vật. Hiện tại nàng đối tiểu duệ lại là thường thường mà thưởng. Hơn nữa nào thứ không phải hiếm lạ ngọn ý, tỉ như lần trước mặc ngọc, lần này ngọc cài trắng. Bắt được thị trường thượng, kia giá trị là vô pháp đánh giá. Hắn đỏ mắt, hắn ghen ghét, hắn bất mãn, hắn cảm thấy không công bằng. Thái Tổ Mẫu, như vậy quý trọng đồ vật Tô Tiểu Duệ là cái tiểu tham tiền, được bạo bối, đôi mắt đều mị thành một cái tuyến, phẫn nộ đáng yêu trên mặt mang theo tràn đầy ý cười, ngài đối ta thật sự là quá tốt. Tô Tiểu Duệ được tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh, hắn đầu nhỏ ở thái hậu trên người có ác cỡ, cục lốc mà nói Thái tổ mẫu tặng tiểu Duệ như vậy nhiều đồ vật, tiểu Duệ mang đều mang bất quá tới đâu. Tiểu Duệ trở về lúc sau muốn đi lấy cái sinh đẹp đại hộ, đem thái tổ mẫu thưởng đến đồ vật đều thu thập lên, mỗi ngày ôn ngủ. Thái hậu đều bị trò cười, nàng tâm ý hắn đều quý trọng. Nàng tử ái mà vươn tay tới điểm điểm mũi hắn, "Đại hộ." Nói như vậy thái tổ mẫu không phải muốn thưởng cho ngươi thật nhiều thật nhiều đồ vật. "Hi hi, Tô tiểu Duệ lại đối với thái hậu bẹp một chút." Nặng nề mà hôn nàng một chút, thái tổ mẫu là trên đời này tốt nhất tốt nhất tổ mẫu. Ha ha a thái hậu ôm Tô Tiểu Duệ, sung sướng mà cười ra tới. Dạ tiểu niệm nhìn Tô Tiểu Duệ kia phó manh manh bộ dáng, tâm lại bất đắc dĩ vừa buồn cười, lại xem một bên cảnh đêm. Hán tuổi tác rốt của con nhỏ, làm không được gẩn nhận không phát, hiện giờ có cái gì bất mãn cảm xúc đều viết ở trên mặt. Tô Tiểu Duệ làm như không chút để ý mà thấy được cảnh đêm liếc mắt một cái. Thấy hắn mắt trông mong mà nhìn chính mình, đệ đệ giống như cũng muốn đâu, bất quá đây là thái tổ mâu tặng lễ vật, ta không thể đưa cho đệ đệ. Thái Hầu theo Tô Tiểu Duệ phương hướng xem qua đi, thấy hắn đầy mặt không cao hứng bộ dáng, sắc mặt cũng trầm vài phần, trong lòng trách cứ hắn không hiểu chuyện. Cảnh đêm bị Thái Hầu trừng, tức khắc tối đầu tới. Hắn âm thầm nắm tay, về sau nhất định cũng may thái tổ mâu trước mặt hảo hảo biểu hiện. Bởi vì có hai đứa nhỏ bồi tại bên người nói nói cười cười, Thái Hậu chỉ cảm thấy thời gian quá thật sự mau, một chút liền đến Đại Phật tự. Trưa miếu ngoại non xanh nước biếc, có một loại Phật môn nơi mới có trang trọng cùng thuần tịnh, thanh phong đập vào mặt, vui vẻ thoải mái. Thái Hậu từ người nâng xuống dưới lúc sau, liếc mắt một cái gặp được Đại Phật tử cửa phương trượng. Hắn ăn mặc một bộ vàng nhạt tăng bào, áo khoác đỏ sẫm áo cà sa, tiên phong đạo cốt, Đại Phật tự phương trượng đã bảy mươi quá hơn, hiện giờ chủ trì bổn chùa, một lòng tu Phật, là cái đầy bụng kinh luân, Phật lý tinh thâm đắc đạo cao tăng. Hắn hôm nay biết Thái Hậu mang theo chúng phi tần lại đây lễ Phật, liền tự mình mang theo người tiếp khách trư tăng ở cửa trở. Phương trượng thấy Thái Hậu tiến đến cũng là thần Thái tự nhiên, hắn tiến lên một bước, chắp tay trước ngược định quỳ lệ, nói, A-di-đạ Phật, lao nạp bài kiến Thái Hậu. Thái hổ đối vị này phương trượng phá lệ kính trọng, cũng cung cung kính kính mà trở về hắn thi lễ. Thái hổ nghĩ nghĩ hỏi, phương trượng, liêu nhiên đại sư nhưng ở chùa. Liêu nhiên đại sư Vân Du Thứ Hải, cũng không ở chùa Chi. Thái hổ tuy rằng đã biết nhiên đại sư thường thường không ở chùa Chi, cũng biết hắn cũng không dễ dàng gặp khách, chỉ là hiện giờ nàng nghe thấy cái này tin tức, trên mặt vẫn là có dấu không được mất mát thần sát. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân chương 664 tới chủ chương nội dung, xong. Chương 665 mái hạ hạ thiêm. Phương Trượng nói: "Thái Hậu một đường vất vả, mời vào chùa." Quyển sách mới nhất miễn phí chương đình phỏng vấn. Con đình Phương Trượng nhiều chiếu ứng. Quá có nghiêm trọng, "Thỉnh." Thái Hậu gật gật đầu, mang theo nhất bang nữ quyến hướng bên trong đi đến. Phương Trượng liếc mắt một cái nhìn đến đám người tô ảnh, chắp tay trước ngực cười hỏi một câu, "Hoài Vương phi ngày gần đây tốt không?" Tô Ảnh Đường Yên, mặt mang ý cười, chắp tay trước ngực chiều hắn đáp lễ, "Đa tạ Phương trưởng quan tâm, hết thảy đều hảo." Mọi người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc, khiếp sợ ánh mắt, đại phật tự trừ bỏ Liễu Nhiên đại sư, nhất chịu tôn trọng đó là vị này Phương trưởng. Hắn ngày thường cực nhỏ lộ diện, cũng không chịu gặp khách. Hôm nay nếu không phải Thái hậu mặt mũi, đại gia chỉ sợ còn không thấy được hắn. Hiện tại hắn thế nhưng chủ động hướng Hoài Vương phi Vân An, thậm chí nhìn hắn thần sắc thập phần kính trọng. Thái hậu đảo cũng ngoài ý muốn, nhìn Tô ảnh liếc mắt một cái, mắt toát ra vừa lòng thần sắc. Lúc này có vị vương gia tiểu thư thấp giọng nói, "Hoài Vương phi nhưng thật ra cái có phúc duyên, ta nghe nói lần trước mẫu vị hoàng phi muốn thấy Phương Trượng, đợi hồi lâu, liền cái mặt cũng không thấy." Hiện tại Phương Trượng thế nhưng chủ động cùng nàng thăm hỏi, nghĩ đến là phúc trạch thâm hậu đâu. Cũng là, ngươi xem hôm nay nhiều người như vậy, Phương trưởng cố tình hướng nàng một người Vân An. Cấp nàng hiện giờ nhìn thấy đại sư hướng Tô Ảnh Vân An liền kinh ngạc như thế, nếu là biết nhất chịu tôn trọng Liễu Nhiên đại sư cùng Tô Ảnh quan hệ cá nhân rất tốt, chỉ sợ sẽ chấn động đến nói không nên lời lời nói đi. Dư Tình nghe được phía sau nghị luận sôi nổi nói, sắc mặt có chút cứng đờ, vị kia mô hoàng phi bất chính là chính mình. Nàng ánh mắt không tự chủ được mà rơi xuống Tô Ảnh trên người. Song mắt Lưu chuyển chi gian mang theo một màn hận ý. Phương Trượng đón mọi người đi đại điện đồ, Dư Tình đi đến Tô Ảnh bên người, lơ đáng hỏi, hay là tẩu tử cùng Phương Trượng là cũ thức? Tô Ảnh nhàn nhạt cười nói, chẳng qua là phía trước đã tới vài lần, vừa khéo cùng Phương Trượng gặp qua vài lần mặt. Dư Tình nói, "A, nguyên lai là như thế này." Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Hoài Vương phi bất quá là vận khí tốt chút, vừa khéo gặp phải quá lớn sư vài lần mà thôi. Khái hộ trong lòng đối vị này Phương Trượng tính tình nhưng thật ra hiểu biết, đôi mắt toát ra như suy tư gì thần sắc. Phương Trượng đón nhất bang nữ quyến đi vào, phía trước là một cái u kính đá của tiểu đạo, có khắc một phen lịch sử tao nhã thú vị. Miếu mạo đoan trang, cổ xưa, điện phủ lầu các, trọn vẹn một khối, cổ bách xanh ngắt, cung điện đổ sộ. Chua miếu quét tước nhã khiết sạch sẽ, hôm nay bởi vì thái hậu đã đến, nơi này có vẻ phá lệ mà thanh tĩnh. Cô ảnh hơi tưởng lên chính mình đã vô nhiều năm không có đã tới nơi này, nơi này một hoa một mục tựa hồ đều không có biến quá. Lại nói tiếp nàng đã hồi lâu chưa từng đến nơi đây bái kiến qua Nhiên đại sư, nếu là bất thời giờ liền đi gặp hắn. Dĩ vãng Thái hậu đi thắp hương cầu phúc thời điểm, mật tần vẫn luôn là gần người hầu hạ, cho nên nàng lúc này đây tự nhiên mà vậy mà đi đến Thái hậu bên người. Thái hậu bên người hồ ma ma thấy vậy cũng sau này lui một bước cất đàng ra mà Lại thấy Thái Hậu hướng tới tô ảnh vây vây tay, ảnh nhi, đến ai ra bên người tới. Mật Tân nghe được Thái Hậu nói, đồng tử trợt co chặt, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Nếu là phía trước nàng bại bởi hai đứa nhỏ nàng không lời nào để nói, kia hai cái có thể cho Thái Hậu giải buồn, đậu đến quá nhanh như thế vui vẻ. Nhưng hôm nay Thái Hậu dâng hương thế nhưng chiêu tô ảnh ở bên người, là nàng ghét nhất tô ảnh A. Mật Tân đôi tay gắt gao mà nắm thành quyền ức chế không được mà phát run. Giờ phút này nàng vô pháp thích hứng loại này chiến lệnh, nàng bất quá là cấm túc 1 tháng, vì cái gì hết thảy đều thay đổi, cái gì đều không giống nhau. Phía sau ồn ồn có khẽ khẽ nói nhỏ truyền đến, sao lại thế này? Phía trước không phải truyền thuyết thái hậu cũng không thích hoài vô vi, hiện giờ như thế nào đãi nàng như vậy hảo? Có tiểu thư khẽ cười nói, mẫu bằng tử quý, thái hậu sủng kia hai đứa nhỏ tự nhiên cũng sẽ sủng bọn họ mẹ đẻ. Này nhưng nói không chừng, chỉ là dựa theo hiện giờ tình thế tới xem, Mật Tần chỉ sợ là hoàn toàn thất sủng. Vốn tưởng rằng nàng là thái hậu chất nữ vĩnh viễn đều sẽ không thất sủng đâu. Hoa đẹp cũng tàn, thời trẻ qua mau, ai biết ngay sau đó sẽ như thế nào đâu. Hôm nay Mật Tần tới, nhưng nhất định phải hảo hảo tối chào đâu, gần nhất nàng đi được chính là vận đến đâu. Mật Phi nghe được những cái đó thinh ầm, sắc mặt chướng đến đỏ bừng, nàng tâm nổi giận đùng đùng trên mặt lại không thể trực tiếp phát tác ra tới, chỉ là lạnh lùng mà hừ một tiếng. Các nàng chế nhạo xong Mạt Phi, lại ghen ghét khởi Hoài Vương phi tới. Chẳng qua lần này các nàng hòng oan, thanh âm đều là ép tới cửa thấp. Muốn nói lên Hoài Vương phi hiện giờ chỉ là ỷ vào hai cái nhi tử được sủng ái mà thôi. Chính là, về sau sự ai biết được. Lại nói tiếp Hoài Vương phi cũng là lợi hại, đầu tiên là đem Hoài Vương hùng đến dễ bảo. Hiện giờ đem hai đứa nhỏ lại bị nàng giáo đến tốt như vậy. Người xem hiện giờ Thái hậu đối nàng đổi mới, nghĩ đến này hai đứa nhỏ không thiếu ở Thái hậu trước mặt nói tốt. Đừng nhìn Hoài Vương phi thoạt nhìn không có gì tâm cơ, kỳ thật thủ đoạn nhất lợi hại. Nghe nói khoảng thời gian trước Thái hậu sinh bệnh, Hoài Vương phi cùng hai đứa nhỏ ngày ngày đều canh giữ ở bên người, hơn nữa gần nhất chính là cả ngày. Lại có như vậy sự. Cũng không biết Thái hậu thích thượng nàng cái gì, đột nhiên liền chuyển xỉm. Thái Hậu bị Phương Trượng dẫn đi đại điện, nơi này hết thảy đều đã an trí thỏa đáng. Thái Hậu nghe xung quanh lẩm nhẩm lẩm nhẩm thanh âm, sắc mặt đông lạnh, Phật môn trong địa há có thể dung người ồn ào. Nàng mắt căng chặt ở, thân xác túc mục, tầm mắt lạnh lùng mà chiếu các nàng quét qua đi. Các vị nữ quyến chỉ cảm thấy có một loại vô hình áp bách dừng ở chính mình trên người, tức khắc mọi người tối đầu im tiếng không nói. Dư Tình nhìn Tô Ảnh hầu hạ ở Thái Hậu bên người mày không tự chủ được mà nhễu lại lên. Gần nhất Tô ảnh cùng nàng hai cái nhi tử xác thật là được đến hoàng tổ ngẫu quá nhiều chú ý, nếu là như vậy trưởng kỳ đi xuống, đối phi phàm, đối tiểu cảnh đều là kiện thập phần bất lợi sự. Tô ảnh đem bặc lửa hương giao cho Thái Hậu tay, Thái Hậu đi đầu quỳ gối đệm hương bổ thượng, thành kính mà dâng hương, khái đầu. Tô tiểu duệ cùng dạ tiểu niệm cũng học Thái Hậu bộ dáng, thành kính mà quỳ. Trải qua một bộ phức tạp lễ nghi, Thái hậu rốt cuộc bái xong Phật Kỳ Song Phúc. Tô Ảnh đỡ Thái hậu lên, tự nàng trong tay tiếp nhận hương giao cho một bên hòa thượng. Mặc Tân ở sau người nhìn, tâm buồn bực không nói, nàng lúc trước thật vất vả mới sưu dục Thái hậu bài xích Tô Ảnh, hiện giờ Thái hậu đối nàng không bài xích không nói, Tô Ảnh lại vẫn chiếm chính mình nguyên bản vị trí. Mặc Tân đôi mắt đột nhiên ngắm đến Phật tổ trước mặt ống thẻ, tiến lên cười nói: "Cô mẫu, ngài mỗi lần tới đều phải chịu một con thiêm." gần nhất ngài thân mình rất tốt, không bằng chịu cái thiêm phù hộ thân mình tốt không?" Thái Hổ gật gật đầu, "Ngươi liền thế ai ra cầu chỉ thiêm đi." Đều nói Phật trước hỏi thiêm, lòng có suy nghĩ, thiêm có điều văn. "Là?" Mật Phi đắc ý mà gợi lên khóe môi, "Đi lên trước tới, từ hòa thượng trong tay tiếp nhận ống thẻ." Mật Tân liền thành kính quỳ gối đệm hương bồ thượng, đôi tay phụng ống thẻ phe phẩy, nàng nhắm mắt cầu nguyện trong chốc lát, mới rốt cuộc giương ra một con thiêm. Mặc Tần đem thiêm đưa cho Phương Trượng, lại thấy hắn sắc mặt khẽ biến, ngữ khí có chút chần chờ, đây là Hạ Hạ Thiêm. Chương 666 Lãi thượng thượng thiêm. Phương Trượng vừa rút lời, Mặc Tần toàn thân máu phảng phất đều cứng lại rồi, trên mặt huyết sắc cũng lập tức bị rút ra. Quyền sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Hạ Hạ Thiêm, lại là Hạ Hạ Thiêm. Nay chỉ thiêm hỏi chính là thái hậu thân thể khỏe mạnh, như thế nào sẽ là Hạ Hạ Thiêm? Mặt khác nữ quyến lần này, Đào không dám lộ ra vui sướng khi người gặp họa thần sắc, một đám ngừng lại rồi hô hấp không dám nói lời nào. Giờ phút này không khí bị khói mù ngăn chặn, bởi vì thái hậu sắc mặt thập phần khó coi. Nàng thân mình vừa mới khỏi hẳn, trù đến như vậy thìem, không phải nói nàng thân mình còn không có hảo sao? Mặc Tân nhìn thái hậu liếc mắt một cái, khô khô mà cười một câu, "Cô mẫu, mới vừa rồi ta trở tay, lại trù một lần đi." Thái Hậu muốn chính là hảo thiêm, cho dù là lừa mình dối người, nàng tự nhiên là duẫn. Mật Tân từ nhỏ hòa thượng tay tiếp nhận ống thẻ, lại thành kính mà cầu nguyện trong chốc lát, nàng tâm không ngừng cầu nguyện, nhất định phải rút ra một chi thượng thượng thiêm, nhất định phải thượng thượng thiêm, nàng có không một lần nữa được sủng ái liền dựa lần này. Thức móc mà, nàng lại lần nữa giơ ra một chi thiêm tới, chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, này chỉ thiêm thế nhưng cùng phía trước kia chỉ thiêm giống nhau như lúc Phương Trượng giải đoán xâm thời điểm, vẫn là câu nói kia, đây là Hạ Hạ Thiêm. Trong đại điện nhất thời lặng ngắt như tờ, không khí đều phảng phất ngưng kết ở. Nơi này An Tĩnh có thể nghe được nơi xa mỗ gọi thành. Nếu là đệ nhất chi thiêm là Hạ Hạ Thiêm nói là tay hoạt còn chưa tính, đệ nhị chi thiêm lại vẫn là Hạ Hạ Thiêm. Thái Hậu giờ phút này hoàn toàn giận chó đánh mèo Mật Tần, nàng lạnh lùng mà nhìn Mật Tần liếc mắt một cái, thân xác thập phần khó coi, hô hấp thoáng run rợn không biết là tức giận, vẫn là buồn bực. Mặc Tân chân tay luống cuống, nàng vừa định mở miệng trợn tay, chuẩn bị lại giêu lần thứ 3, nàng không tin tay nàng khí thế nhưng sẽ kém như vậy. Liên ở ngay lúc này, Tô Ảnh xoa xoa tiểu Duệ đầu, nhẹ giọng nói: "Tiểu Duệ, ngươi đi giúp Thái Tổ mẫu cầu chi thiêm." Tô tiểu Duệ gật gật đầu, trên mặt lộ ra tươi cười nói: "Thái Tổ mẫu, ngài là Thái hậu thiên tuế, nhất định sống lâu trăm tuổi." Tiểu Duệ hiện tại thế ngải chịu chi thêm đi. Thái hổ vừa nghe Tô Tiểu Duệ nói nhịn không được cười, nàng gật gật đầu, xanh mét sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp. Dư tình cười lạnh một tiếng, mật tần liên tiếp chịu hai chỉ hạ hạ thiêm, chỉ sợ đây là Phật tổ y tứ. Tô ảnh còn thật sự cho rằng phái cái hải tử ra tới là có thể xoay chuyển càng khôn, rút ra một con hảo thêm sao, nàm mơ. Tô Tiểu Duệ ra ráng ra hình địa học phía trước mật tần bộ ráng. Đôi tay cầm ống thẻ quỳ trên mặt đất, hắn nhắm mắt nghiêm túc mà cầu nguyện một lát, sau đó nghiêm túc mà giơ một con thiêm ra tới. Cảnh đêm ở một bên mắt lạnh nhìn hắn, ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, Hạ Hạ Thiêm, Hạ Hạ Thiêm, Hạ Hạ Thiêm, nhất định phải Hạ Hạ Thiêm. Hắn ở Tô Tiểu Duệ nơi này nơi trốn rơi xuống Hạ Phong, giờ phút này hắn trong lòng chỉ hy vọng hắn có thể thoát rùng. Vừa rồi Mật Tần chịu một con Hạ Hạ Thiêm, thái tổ mẫu tức giận như vậy, Nếu là Tô Tiểu Duệ cũng chịu một con hạ hạ thiêm nói, thái tổ mẫu nhất định sẽ chán ghét hắn. Tô Tiểu Duệ đem dao ra tới thiêm cầm ở trong tay, lấy qua đi giao cho Phương Trượng trong tay. Phương Trượng tiếp nhận Tô Tiểu Duệ đưa qua thiêm, trên mặt lộ ra hiền từ tươi cười, "Này thiêm đại các đại lợi, này thiêm thượng ý tứ chính là thái hậu sau này nhất định thân thể an khang, vạn sự như ý." "Thượng thượng thiêm." Mọi người chấn kinh rồi. Tư Đồ ngậm dao trên mặt thần sắc khẩn trương tối lui. Nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đặc biệt là cảnh đêm hai cái nắm tay túm đến rắc gạo, tại sao lại như vậy? Thái Hậu nghe được Phương Trượng nói lúc sau, trên mặt khói mù tức khắc đảo qua mà quang, chậm rãi nở rộ khai tươi cười. Thái Hậu từ trước đến nay tin Phật, trải qua chuyện vừa rồi lúc sau, nàng trong lòng đối mật phi liền có khúc mắc. Đều nói Phật trước hỏi Thiêm, lòng có suy nghĩ, Thiêm có điều vấn. Mắt tần thế nàng liên tục trừ hai chỉ hạ hạ Thiêm. Tiểu Duệ lại thế nàng chịu một con thượng thượng tiêm, chỉ sợ tiểu Duệ trong lòng mới là thiệt tình nghĩ nàng, thiệt tình hy vọng nàng tốt. Thái Hậu lại nghĩ phía trước mặt tần tại bên người hầu hạ thời điểm, thân thể của mình đảo không phải đặc biệt hảo, từ tiểu Duệ tại bên người làm bạn lúc sau, thân thể của nàng là càng ngày càng tốt. Thái Hậu nghĩ như vậy, nhìn tiểu Duệ ánh mắt càng thêm hiền từ, nàng xoa xoa tiểu Duệ đầu nói, ngươi thật là ai gia phúc quả a. Tô tiểu Duệ cười tủm tỉm mà nhìn Thái Hậu. Mắt đen lộ ra thiên chân vô tà thần sắc, Thái Tổ Mẫu thành tâm phụng dưỡng Phật Tổ, Phật Tổ cũng nhất định sẽ phù hộ Thái Tổ Mẫu. Vừa rồi mật mã mã bất quá là tay hoạc mà thôi, Thái Tổ Mẫu không cần để ở trong lòng. Thái Hậu nghe xong Tô Tiểu Duy nói, chỉ cảm thấy toàn thân Lôi Chân Long đều giãn ra, vẫn là đứa nhỏ này chi kỳ. Dạ Tiểu Niệm cũng nói, Thái Tổ Mẫu là người có phúc, tất nhiên trường thọ an khang. Phía sau các vị nữ quyến thấy Thái hậu trên mặt một lần nữa lộ ra ý cười, đều tiến lên nói: "Chúc Thái hậu nương nương trường thọ an khang, sống lâu trăm tuổi." Mạt Phi hiện nay trong lòng càng buồn bực, nàng rõ ràng là thực thành kính mà chúc phúc Thái hậu a, tại sao lại như vậy? Lúc này Phương Trượng chỉ vào Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm nói: "Này hai đứa nhỏ nhìn phúc trách thâm hậu, là cái có phúc khí." Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm nghe được Phương Trượng nói như vậy, Hai người đều chắp tay trước ngực hướng tới Phương Trượng đã bài bái. Thái Hậu vừa nghe, tâm đại hỉ, nàng nhìn cặp song sinh này ánh mắt cũng càng thêm hòa ái dễ gần. Liên quan Tô ảnh ở nàng tâm địa vị cũng cao rất nhiều. Mật Tân ở giúp thăm một chuyện lúc sau, nàng hoàn toàn bị dây thành tạt bã, Thái Hậu căn bản liền xem đều không nghĩ nhìn đến nàng. Nàng thậm chí cảm thấy Mật Tân đen đủi. Thắp hương cầu phúc lúc sau, Thái Hậu trên mặt cũng lộ ra chút mệt mỏi, ai ra mệt mỏi Ảnh nhi ngươi đỡ ai ra đi nghỉ ngươi đi." Tô Ảnh nói câu là tiến lên đỡ Thái Hậu. Mọi người hiện tại nhìn Tô Ảnh ánh mắt cùng vừa rồi lại không giống nhau, không thể không phục. Phương trưởng nói, đã vì Thái Hậu cùng các vị chuẩn bị một khu nhà sân, nơi này Phương Thuốc rộng mở, mà Trô U Tĩnh tuyệt không người rảnh rỗi quấy rầy. Nay chỗ sân là chuyên môn vì quý nhân chuẩn bị, sân tọa bắc chiều nam, tọa lạc ở đại Phật tự phía tây, tựa vào núi Bản Thủy. Nơi này bốn phía giàn mộc xanh um, cây cối sinh cơ rậm rạp, hoàn cảnh yên tĩnh. Phía trước sớm đã có ma ma cùng hạ nhân đem chủ tử hành lý dọn đi vào, cho nên hiện giờ có thể trực tiếp vào ở. Thái hậu trụ nhà ở nhất rộng mở, nhất sáng ngời, giờ phút này mọi người đều ngồi ở nàng trong phòng. Thái Tổ mẫu, ngài khát nước đi, uống một ngụm trà giải khát đi. Tô tiểu duệ cho Thái hậu đệ nước trà qua đi. Thái hậu cười tiếp nhận trà, nhấp một ngụm. Tư Lỗ Ngộng Dao giờ phút này cười nói, "Hoàng tổ mẫu, tiểu duệ còn tuổi nhỏ, lại rất tri kỳ đâu." Thái hậu cùng Tô Tiểu Duệ nhìn nheo cười, "Đúng vậy." Tư Lỗ Ngộng Dao khai cái này khẩu lúc sau, mà các quý nữ đều bắt đầu định bợ khởi Tô ảnh tới, "Hoài Vương phi đứa nhỏ này sinh đến hảo, lại thông minh lại lanh lợi." Hoài Vương phi có không báo cho như thế nào dậy ra như thế hiểu chuyện nhi tử. Nay Hoài Vương phủ hài tử chính là không giống nhau a. Ở đây trừ bỏ buồn bực mặt tần, còn có đồng dạng không cao hứng dư tình. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, từ ống tay áo lấy ra giống nhau vật trang sức, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, lúc trước còn nghe được thái tổ Mâu nhắc tới Liễu Nhiên đại sư, ta nơi này liền có một thứ là từ Liễu Nhiên đại sư khai quan quá. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mâu Thân Chương 666 lại thượng thượng thêm chương nội dung, xong. Chương 667 Ngọc thạch mặt trang sức Mọi người nghe được Nhiên đại sư, sôi nổi đem tầm mắt dừng ở dư tình tay mặt trang sức thượng. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì hiệp. Đây là một khối ngọc thạch mặt trang sức, dùng tơ hừng treo. Nếu luận bản thân tài chất tới nói, này cái mặt dây cũng không phải cái gì đặc biệt quý trọng đồ vật, chính là đúng rồi Nhiên đại sư khai quá quang đồ vật, vậy không giống nhau. Liêu Nhiên đại sư hàng năm vân du tứ hải, tổng không ở phủ, hắn khai quang quá đồ vật cực nhỏ chạy vào đến người ngoài tay. Cho nên vật như vậy ở thị trường thượng là thiên kim khó mua, thập phần quý trọng. Dư Tình thấy đại gia chiều nàng đầu tới hâm mộ ánh mắt, khóe môi đắc ý mà gợi lên. Nàng vuốt ve tay ngọc thạch nói, "Như vậy đồ vật hiện giờ là ta chân quý nhất sự vật, người bình thường chỉ sợ là không chiếm được đâu." Mặc Tấn hỏi, "Không biết Ngũ Hoàng phi như thế nào được như vậy một kiện đồ vật?" Lại nói tiếp cũng là cơ duyên xảo hợp. Dư Tình chậm rãi nói, Ta ra ra cùng Liễu Nhiên đại sư từng có quá gặp mặt một lần, bởi vì trò chuyện với nhau thật vui, liền được cái này. Ông nội của ta yêu thương ta, lại đem như vậy mặt trang sức chuyển tặng với ta. Thái Hầu có chút tò mò hỏi, đây là thực sao thời điểm sự? Dư Tình thấy Thái Hầu vấn đề, vội vàng trả lời, hồi hoàng tổ mẫu, đây là năm kia sự. Thái Hầu gật gật đầu, chung quy cảm thấy không có gặp được Nhiên đại sư là chuyện thập phần tiếc nuối sự. Mật Tân giờ phút này cười nói, "Ngũ Hoàng phi thật là hảo phúc khí, nghe nói Liễu Nhiên đại sư khai quang quá đồ vật đặc biệt hiền linh." Cung vận quận chúa nhịn không được cũng nói tiếp nói, "Nghe nói Liễu Nhiên đại sư nhìn thấu thế gian vạn vật, biết rõ quá khứ tương lai, giống như nửa cái thần minh." Nếu là có thể được đến hắn khai quang quá quang đến một kiện nửa kiện sự vật, kia chính là giống như thần minh phù hộ. Liễu Nhiên đại sư khai quang quá đồ vật phi thường khó được, nếu là có thể được với giống nhau đó là như thế nào đều đáng giá. Ngũ hoàng tử phi vẫn là may mắn đâu. Mặt khác nữ quyến sôi nổi phụ họa, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Dư Tình tay độ vật, chỉ ngó trông nhiều xem vài lần cũng dính lên chút phức trách. Dư Tình nhấp khẩu trà, nói, nói đến, Đao thượng, cái này mặt trang sức lúc sau, cũng thật là mọi chuyện hài lòng đâu. Dư Tình bởi vì tay mặt trang sức, ở chỗ này kiếm đủ mắt mũi. Nàng thoáng nhướng mày khiêu khích mà nhìn Tư Đồ mộng dao. Không biết tứ tẩu nhưng có. Tư Lỗ ngậm dao lắc lắc đầu, điềm đạm mà cười, liếu nhiên đại sư khai quang quá độ vật cực dễ khó được, cũng không phải mỗi người đều có. Thể có. Dư Tình bên môi ý cười càng dày đặc, nàng lại nhìn về phía Tô Ảnh, nhị tẩu nhưng có. Tô Ảnh khẽ môi nhấp khởi đẹp độ cùng, nàng đạm mạc mà nàng liếc mắt một cái, tươi cười thanh thiện, nếu là mỗi người đều có, liền không phải cái gì hiếm lạ vật. Điều này cũng đúng. Từ Tô Ảnh trở về lúc sau, Vô luận chuyện gì thượng nàng đều lồn nàng một đầu, thậm chí liền chính mình hai tử đều so nàng không thượng, mà ở chuyện này thượng rốt cuộc gấp nàng một đầu. Dư Tình tựa còn muốn nói gì, Tô Tiểu Duệ dùng tay ngáp một cái, híp mắt nhìn Thái Hầu, "Thái Tổ mẫu, buồn ngủ quá đâu." Dư Tình vốn đang tưởng lại nịnh bợ một chút Thái Hầu, đột nhiên bị hắn đánh gãy, tâm khó tránh khỏi hừ lạnh một tiếng. Nàng trong lòng thậm chí cảm thấy lớn như vậy cái hài tử mà ngay cả quy củ cũng đều không hiểu khái hậu thế nhưng cũng không trách tội. Không nghĩ tới Thái Hậu quay đầu nhìn Tô Tiểu Duệ vẻ mặt hỗn đốn thần sắc, vươn tay tới xoa xoa tóc của hắn, lại nói tiếp ngồi lâu như vậy sẽ ngửa, đoàn người lại nói lâu như vậy nói. Ai da cũng có chút mệt mỏi đâu. Các vị nữ quyến nghe được Thái Hậu nói như vậy, sôi nổi đứng lên hướng Thái Hậu cáo tử. Tô ảnh đi đến Thái Hậu bên cạnh, đem cơ hồ ngủ quá khứ Tiểu Duệ ôm lên, nàng có chút bất đắc dĩ lại có chút xin lỗi nói, Hoàng tổ mẫu Tiểu Duệ đứa nhỏ này, ngươi đi đi. Thái hậu bộ dáng hòa ái dễ gần, ngũ khí cũng thập phần tương hòa, đứa nhỏ này phía trước ở trong xe ngựa ăn không ít điểm tâm, nghĩ đến còn không đói bụng, khiến cho hắn trước ngủ một lát. Là, thân thiếp cáo lui. Tô Ảnh ôm Tô Tiểu Duệ, tư đồ ngậm dao nắm dạ tiểu niệm rời đi, về tới Tô Ảnh trụ nhà ở. Trong phòng bài trí không tính là đặc biệt quý báu, bất quá nhà ở phía trước đã bị quét tước đến sạch sẽ. Bố chí đến đâu vào đấy. Trở lại nhà ở lúc sau, ở một bên Trở Lục Ngân vội muốn tiến lên đi ôm Tô ảnh tay Tô tiểu Duệ. Tô ảnh mệnh Lục Ngân đóng cửa lại, ở Tô tiểu Duệ trên ngông vỗ nhẹ nhẹ một chút. Tô tiểu Duệ lập tức mở mắt, cười hì hì từ nàng trong lòng ngực bò xuống dưới. Tư Lỗ ngậm dao nhìn đến Tô tiểu Duệ giờ phút này bộ dáng, tinh thần hảo thật sự, nơi nào có nửa phần khôn đốn bộ dáng. Nàng sững sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại đây. Tiểu Duệ nguyên lai like là ở dạ bộ ngủ. Tô Tiểu Duệ cười đến thấy nha không thấy mắt, ai da, nàng lại như vậy nói nói nói, nói cái không ngừng, ồn ào đến đau đầu. Tư Đồ Mộng Dao nhìn đến hắn đáng yêu bộ dáng, cũng nhịn không được che lại môi cười rộ lên. Nàng tán đồng gật gật đầu, xác thật là ồn ào đến đau đầu. Một bên dạ tiểu niệm hơi hơi nhướng mày, nhìn về phía Tô Tiểu Duệ sâu và đen mắt, hiện lên một tia không giấu vết cười ngân, kỳ thật ngươi cũng ồn ào đến đau đầu. Tô Tiểu Duệ vừa nghe không cao hứng, "Ai da, nàng càng ta có thể so sánh sao? Có thể so sánh sao? Có thể so sánh sao?" Tô Tiểu Duệ múa may tiểu nắm tay, "Nàng hoàn toàn chính là lù ổ khoe ra a. Còn khoe ra cái không dứt. Ta sao? Chính là không giống nhau." Tô ảnh thật sâu mà nhìn Tô Tiểu Duệ liếc mắt một cái, thở dài một hơi, "Ngươi nhạy điểm." "Bốn dĩ chính là sao?" Tô Tiểu Duệ hơi hơi đô khởi phấn nộn miệng, hắn định tiểu thân thể nói Ta như vậy đáng yêu, chỉ cần ta nói chuyện mọi người đều thật cao hứng a, có phải hay không sao? Mộ Thần, Tô Tiểu Duệ nói cọ đến Tô Ảnh bên cạnh tới, lôi kéo nàng ống tay áo không ngừng dong dưa, có phải hay không? Có phải hay không a? Tô Ảnh, đúng vậy. Tô Tiểu Duệ lại cao hứng mà cọ đến Tư Đồ Ngộng Dao bên cạnh đi, Tư Thẩm, ngươi nghe được ta nói chuyện có phải hay không thật cao hứng nha. Tư Đồ Ngộng Dao trên mặt mang theo ôn nhu ý cười. Nàng tự đáy lòng mà nói, "Đúng vậy, thích nhất nghe Tiểu Duệ nói chuyện, chỉ cần nghe được Tiểu Duệ nói chuyện, tứ thẩm liền đặc biệt cao hứng." Tô Tiểu Duệ chứng minh rồi chính mình là viên vui vẻ quả lúc sau, liền nhảy đến dạ tiểu niệm trước mặt, tra eo xem hắn, "Cho nên, ta còn là thực xảo sao? Thực xảo sao? Thực xảo sao?" Dạ tiểu niệm nhìn hắn khuôn mặt càng ngày càng gần, vươn thịt hô hô tay nhỏ ấn ở hắn trên mặt, tức giận nói, Ngươi không cần đem nước miếng phun đến ta trên mặt có thể chứ?" Tô Tiểu Duệ mặt đều mau bị hắn ấn biến hình, vẫn là có chút tức giận bất bình, hắn mơ hồ không rõ nói, ta thật sự thực xảo sao? Một chút đều không xảo. Dạ Tiểu Niệm buông lỏng tay ra, hơi ngương cằm, cười đến giống chỉ hồ ly, chính là có điểm ổn nào mà tôi. Nay có khác biệt sao? Tô Tiểu Duệ bặm miệng, đôi mắt gắt gắt nuọn mà nhìn về phía Tô Ảnh, "Mẫu thân, ca ca khi dễ người?" Tô Ảnh Phụt một tiếng cười ra tới, nàng ánh mắt chạy ra ý cười tới, nhìn đến hai chỉ tiểu bao tử cãi nhau cũng là chuyện thực hạnh phúc sự. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu thân chương 667 Ngọc Thạch mặt trang sức chương nội dung, xong. Chương 668 phù thêm một hồi. Bất quá Tô Tiểu Duệ thực mau liền quên cùng ca ca cãi nhau, hắn từ cổ áo đem thái tổ mẫu tặng cho hắn ngọc cài trắng vớt ra tới giơ lên Tô Ảnh trước mặt, "Mẫu thân, ngươi xem Đây là thái tổ mẫu tặng cho ta. Quyển sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Tô ảnh vừa thấy này cây sinh động như thật ngọc cải trắng, tuy cái đầu không lớn, lại là giá trị xa xỉ bảo vật. Nàng trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, thái tổ mẫu lại thưởng ngươi. Đúng vậy. Tô tiểu duệ gật gật đầu, trên mặt toàn là đắc ý thần sắc, ta ca hát đậu thái tổ mẫu cao hứng, lại dáo nàng sướng hôm nay thời tiết hảo sáng sủa. Thái tổ Mấu Cao hứng liền tùy tay đem như vậy đồ vật thưởng cho ta. Một bên tư đồ ngậm dao nói, "Như vậy đồ vật ta nghe người ta nhắc tới quá, nói là ngoại phiên tiến cống lại đây." Thái Hầu thập phần thích. Trạm chỗ tinh mỹ, đường cong lưu sướng, là hiếm có bảo vật. Tô tiểu duyệt nghe xong, trên mặt cười đến cùng đóa hoa nhi dường như, "Vậy giá trị thật nhiều thật nhiều bạc." Mấu thân, ngài không biết phía trước tiểu cảnh bộ dáng, hảo gen get hảo gen get bộ dáng. Ở một bên dạ tiểu niệm cũng nửa nói dơ nói, lại nói tiếp ta cũng thực ghen ghét, thái tổ mẫu còn chưa bao giờ như vậy đau quá ai, này thứ tốt liền cùng nước chảy giống nhau thưởng cho tiểu duệ. Tô tiểu duệ à một tiếng, không chút do dự mà đem ngọc cải trắng hái xuống đưa cho dạ tiểu niệm, ca ca thích sao, ca ca thích liền đưa cho ca ca. Dạ tiểu niệm mắt đen hiện lên cảm động ý cười, hắn đem ngọc cải trắng mang về đến hắn cổ, ta nhưng không giống ngươi, tiểu tham tiền. Tô Tiểu Duệ mắt đen híp lại, cười đến thật ngượng ngùng. Tư Đồ Ngộng Dao thấy bọn họ hai anh em cảm tình như vậy muốn hảo, trong lòng hận không thể chính mình cũng có như vậy hai cái nhi tử. Hiện giờ Thái Hầu thương yêu nhất chính là các ngươi hai cái, liên mật tần đều chỉ có dựa vào biên phần. Tư Đồ Ngộng Dao tuy rằng không thường ở cùng, đối cùng những việc này vẫn là đại khái hiểu biết. Tô Tiểu Duệ che miệng cười, mặt mạo ánh mải vận khí quá bối đầu, xem nàng hôm nay trừ hai chi hạ hạ thiêm. Tư đồ ngậm dao cười nói: "Tiểu Duệ vận khí cũng thật tốt quá, chỉ một chi thượng thượng thiên." Lúc ấy mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Tiểu Duệ cười đến vẻ mặt đắc ý, mặt mày thần thái phi dương, đôi mắt tinh lượng, mật kém vận khí, mới có thể phụ trợ ra ta hảo vận khí sao? Tư đồ ngậm dao bị Tiểu Duệ đáng yêu bộ dáng nhanh tới rồi, cười nói: "Đại sư theo như lời cực kỳ, này hai đứa nhỏ quả nhiên là phúc trạch thâm hậu." Lại nói tiếp vẫn là tẩu tử phúc khí có được như vậy một đôi đáng yêu hài tử. Tô Ảnh đái mắt ánh mắt có kiêu ngạo, nhu hòa mà nhìn hai đứa nhỏ, nàng nhìn nàng chậm rãi nói, ngươi như vậy thích hài tử, không bằng. Tư Đồ ngậm giao thở dài một hơi, ở Tô Ảnh trước mặt nàng đột nhiên đặc biệt muốn nói ra đáy lòng bí mật, có lẽ đời này ta đều không có biện pháp có được hài tử. Tô Ảnh thấy hai đứa nhỏ tại bên người, liền đưa bọn họ tống cổ đi ngủ. Tô Ảnh trải qua trong khoảng thời gian này cùng Tư Đồ ngậm giao ở chung cũng là đem nàng trở thành quên mận. Nàng mỗi lần nhìn đến nàng nhìn tiểu Duệ cùng tiểu Niệm khi khắc vọng ánh mắt, cũng có chút đau lòng. Nàng nhẹ giọng hỏi, "Ngươi cùng lão tứ đến tụt cùng làm sao vậy?" Tư Đồ Ngộng Dao nhìn phía trước, hắn giống như là cái trưởng không lớn hài tử, cũng không quản lý phụ sự vụ. Hắn luôn là ngủ lại ở bên ngoài, ngẫu nhiên trở về vài lần cũng là say xước. Tô Ảnh nghe xong đôi mắt toát ra một mạt kinh ngạc, nàng theo bản năng mà phản bác nói, Lão tứ không phải là người như vậy. Tư Lỗ ngậm giao đôi mắt toát ra một tia thương cảm thần sắc, ta cùng với hắn ở chung nhiều năm như vậy, hắn là thế nào người, ta rất rõ ràng. Dạ Phi húp giống cái trưởng không lớn hài tử, điểm này Tô Ảnh nhưng thật ra nhận đồng, ở hắn trên mặt nhìn không tới phiền não, luôn là vô ưu vô lự bộ dáng. Hắn cao hứng hoặc là phẫn nộ cũng thực thuần túy, kiếm lợi liền cười to, bị ngu hoàng tử âm, hắn liền rất phẫn nộ. Khó được có cùng Tô Ảnh hợp ý người, Tô Ảnh cũng hy vọng bọn họ hạnh phúc. Tô Ảnh thoáng tưởng tượng, các ngươi phía trước có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm? Chúng ta chi gian nơi nào có cái gì hiểu lầm? Tư Lỗ ngậm giao cười nhẹ lên, giờ phút này nàng tan mất kia phân đạm nhiên, đôi mắt có hơi hơi độc lệ quang, nàng cái dạng này lệnh người cảm thấy đau lòng, hắn liền ta phòng cũng không chịu bước vào nửa bước, chúng ta phù thêm một hồi thế, nhưng mới lạ đến như thế nóng nổi. Thật là thật đáng buồn buồn cười. Tô Ảnh nghĩ phía trước Dạ Phi húc hành động, rõ ràng là đối tư đồ ngộng giao đề ý, rốt cuộc hắn nhiều năm như vậy đều không có lại nạp quá thiếp, chính là nhìn tư đồ ngộng giao này phó thương tâm bộ dáng, nàng không ngờ lại nói không nên lời an ủi nói tới. Tư đồ ngộng giao dùng khăn xoa xoa đôi mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào, ta làm sao không nghĩ muôn cái hài tử? Ta mong thật nhiều năm, suy nghĩ thật nhiều năm, nhưng nàng là cái ôn nhu nữ nhân, nói chuyện nhỏ giọng, cho người ta một loại đạm bạc cảm giác. Nhưng hôm nay nàng khóc đến như vậy thương tâm, Tô Ảnh chỉ cảm thấy trong lòng cũng đặc biệt khó chịu, nàng biết nàng hiện tại thừa nhận áp lực có bao nhiêu đại. Nàng vỗ về tay nàng, mắt toát ra nhàn nhạt, nhạt, hết thảy đều sẽ tốt. Lục Ngân ở ngay lúc này bưng đồ ăn tiến vào, Tư Đồ Ngộng Dao vội vàng lau đi khóe mắt nước mắt, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Tô Ảnh nhìn đến trước mặt Tư Đồ Ngộng Dao, ôn nhu cười nhạt. Phảng phất vừa rồi Thương Tâm Bộ dáng chẳng qua là một giấc mộng. Nàng trong lòng âm thầm nghĩ, nếu là có cơ hội nhất định hảo hảo đi hỏi một chút đây là có chuyện gì. Dung quá ngọ thiện lúc sau, Tô Ảnh bồi hai đứa nhỏ cùng ngủ trong chốc lát. Giờ phút này ở dư tình trong phòng, Mật Tân vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn cảnh đêm, yêu mị mắt mang theo không thể tin tưởng, Thái Hậu đem ngọc cài trắng cấp đưa cho Tiểu Duệ. Cảnh đêm gật gật đầu, miệng rầu đến lão cao, thoạt nhìn không cao hứng cực kỳ là Thái tổ mẫu còn nói tiểu Duệ thích ăn điểm tâm, khiến cho phòng bếp nhỏ làm thật nhiều ăn ngon điểm tâm cho hắn. Mật Tân tức giận đến túm chặt tay khăn gấm, trên mặt mang theo nồng đậm lệ khí, cô mâu thế nhưng như vậy sủng đứa nhỏ này. Phía trước tặng cũng không rời khỏi người Mạc Ngọc, hiện giờ lại tặng nàng yêu nhất bà bối. Nàng ẩn giấu một bụng khí, hiện tại mới có thể phát tiết ra tới, nhìn một cái cô mâu đối tiểu Duệ ánh mắt, ở hắn rút ra thượng thượng thiêm lúc sau, Phận không thể đem tâm móc ra tới cấp hắn. Dư Tình đôi mắt híp lại, trầm di gì, gì mà uống một ngụm trà, có một số việc vẫn là muốn chiến quyết, Thái Hậu hiện tại bị kia hai đứa nhỏ hống đến dễ bảo, lại như vậy đi xuống sự tình chỉ sợ càng không rời đi. Mắt tần đôi mắt lộ ra gen get quan mang, bên môi câu lấy một mặt cười lạnh, ngươi nhìn thấy hôm nay cô mâu đối Tô ảnh thái độ không có, lại là phá lệ nhu hòa. Dư Tình gật gật đầu, cùng phía trước xưa đâu bằng nay. Đây là chính là ta lo lắng địa phương. Mật Tân hiện giờ mất thái hậu sủng ái, nếu là thái hậu sủng tô ảnh cùng kia hai đứa nhỏ, chỉ sợ về sau nàng tâm cũng hoàn toàn thiên hướng dạ phi bạch. Mật Tân nhìn dư tình, lẫn nhau ở đối phương mắt thấy tới rồi một mạt sát ý, nữ nhân này quả thực chính là Thái Tinh, nơi trốn cùng các nàng đối nghịch. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mưu thân chương 668 phụ thêm một hồi chương nội dung. Xong. Chương 669 ném đồ vật Cảnh đêm ngây thơ mà nghe được hai người đối thoại, ngẩng đầu nhìn về phía chính mình Mẫu thân, Mẫu thân, có phải hay không ta so ra kém đêm tiểu duệ, cho nên thái tổ mẫu không thích ta? Thỉnh sử dụng phỏng vấn bù trạm. Dư Tình buông chén trà, đem cảnh đêm ôm đến chính mình trong lòng ngực, nàng sủng nghịch mà nhìn hắn, đôi mắt hiện lên một đạo lẫm quang, như thế nào sẽ? Ngươi là trên thế giới này thông minh nhất hài tử, ai cũng so ra kém ngươi. Ngươi yên tâm Thai Tổ mẫu thích nhất đến vẫn là ngươi, sẽ không lại có người khác. Nghỉ trưa lúc sau, Thái Hậu liền kém người lại đây, nói là buổi chiều cùng đi xem hoa sen. Tô Ảnh nắm hai đứa nhỏ đi Thái Hậu trong phòng khi, các vị nữ quyến đều không sai biệt lắm đều đến đông đủ, đang ở nói cái gì? Mặc Tân cười nói, cô mẫu, vừa rồi ta phái người đi hỏi thăm lại đây, này Tịnh Đế liên liên lớn lên ở cái này hồ nước phía sau, nói là Mộc Khả Quan lộ ra nồng đậm điểm lạnh chi khí. Thái hậu hôm nay tuy đối mặt tần tuy rất có thành kiến, hiện tại nghe được Tịnh Đế Liên, tâm cảm thấy là điểm lạnh hiện ra. Nàng trên mặt lộ ra tươi cười, các ngươi liền bồi ai ra đi xem. Các vị nữ quyến đều xôi nổi định hốt lên, nghe nói đây chính là Bốn Hoa Tịnh Đế Liên, là cực hảo dấu hiệu a. Chúng ta hôm nay đi theo Thái hậu tới, thật là có nhãn phúc đâu. Tô tiểu duệ thấy Thái hậu đang muốn đứng dậy, muốn tiến lên đi dắt lấy Thái hậu. Chính lúc này cảnh đêm cầm ở trong tay chơi hạt trâu đột nhiên lăn xuống trên mặt đất, cảnh đêm vội vàng tiến lên đi nhặt, nhặt thời điểm còn không cẩn thận đụng phải Tô Tiểu Duệ một chút. Tô Tiểu Duệ cũng không có để ý mà sau này một lui, đệ đệ cần phải thấy rõ lộ A. Cảnh đêm ngẳng đầu lên vô tội hướng hắn lộ ra tươi cười, ca ca nói được là Tô Tiểu Duệ bước nhanh mà đi lên tới, bên môi lộ ra đại đại tươi cười, thái tổ mẫu. Thái hổ vừa thấy đến hắn liền cảm thấy tâm tình đặc biệt hảo. Ngủ chưa ngủ ngon không hương? Nơi này thanh tĩnh, chúng ta ngủ đến đặc biệt hảo đâu, thái tổ mẫu đâu, cũng nghỉ ngơi qua sao? Thái Hậu gật gật đầu. Kia hiện tại chúng ta liền đi xem Bốn Hoa Tịnh Đế liên đi. Thái Hậu ha hả mà cười, hảo, đi thôi. Mọi người vây quanh Thái Hậu ra cửa, vừa mới ra cửa khẩu, Dư Tình đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, không tốt. Ta ném đồ vật. Thái Hậu nghe thế câu có chút chói tai thanh âm. Mày lực nhăn, Phật môn trọng địa, kêu kêu quát quát làm cái gì? Dư Tình cả người như là ném hồn dường như, thần thiếp quấy nhiều tới rồi thái tổ mẫu, là thần thiếp không phải. Mật Tân Ôn Nhu hỏi nói, Ngũ Hoàng phi chính là ném cái gì quan trọng đồ vật? Dư Tình mặt lộ vẻ kinh hoàng cùng vô thố biểu tình, ta ném kia cái ngọc thạch mặt trang sức. Mọi người sắc mặt khẽ biến, chính là Liễu Nhiên đại sư khai quang qua cái kia. Đúng là. Dư Tình nói lại cúi đầu tới bắt đầu tiếp tục tìm, nàng căng tìm, thần sắc liền càng hoang loạn, nhìn nàng biểu tình, cơ hồ muốn khóc. Các vị nữ quyến cũng đều đứng ở tại chỗ, ngừng thở nhìn nàng, như vậy chân quy đồ vật như thế nào đột nhiên không thấy đâu? Dư Tình ngẩng đầu lên, thanh âm đã ngây người khóc nức nở, không có. Mật tần ngự khí cũng mang theo khẩn trương, có thể hay không rơi xuống trong phòng? Dư Tình lắc lắc đầu, không có. Như vậy chân quy đồ vật ta từ trước đến nay đều là tùy thân đeo. Ta vừa rồi còn nhìn ở, chính là ra cửa thời điểm phát hiện không thấy. Có nữ quyến nói, như vậy quan trọng đồ vật nhất định phải tìm trở về, có thể hay không là rơi xuống bên trong ghế dựa bên. Thái Hổ nói, một khi đã như vậy, chúng ta không bằng chờ một chút, ngươi đi vào một lần nữa tìm một tìm đi. Dư Tình lại trả lời vừa rồi ngồi địa phương một lần nữa tìm một lần. Bên trong ghế dự bị bệnh đến chỉnh chỉnh tề tề, trên mặt đất sạch sẽ, có hay không kia cái ngọc thạch căn bản là vừa xem hiểu ngay. Dư tình mắt lóe nước mắt, không có. Liên ở ngay lúc này, Cảnh đêm đột nhiên đứng dậy, hắn chỉ vào Tô Tiểu Duệ nói, "Thái tổ mẫu, vừa rồi ta nhìn đến Tiểu Duệ ca ca từ mẫu thân bên người cọ qua đi, không biết có phải hay không bị hắn cấp câu đi qua." Cảnh đêm lời này vừa nói ra, đám người phát ra ồn ào tiếng động. Như vậy quan trọng đồ vật, tiểu hài tử thích cầm đi cũng là có khả năng. Chuyện này không có khả năng đi, nhị thiếu gia là Hoài Vương phủ nhị thiếu gia, muốn cái gì đồ vật không có. Bên nhưng thật ra đều có, nhưng là này cái ngọc thạch là bình thường đồ vật sao? Nó chính là Liễu Nhiên đại sư khai quang quá. Nhị thiếu gia nhìn như vậy đáng yêu, sao có thể làm ra loại sự tình này a? Ngươi chẳng lẽ quên nhị thiếu gia cũng không phải ở Hoài Vương phủ lớn lên sao? Có lẽ là nhất thời hứng khởi lấy đi chơi cũng là có. Những người này thanh âm ép tới cư thấp, lẩm nhẩm lẩm nhẩm, nhưng là từ các nàng thần sắc đều nhìn ra được tới không phải cái gì ca ngợi nói. Tô ảnh đáy mắt lạnh lẽo lảnh lảnh, thực hảo, thế nhưng khi dễ đến chính mình nhi tử trên người tới. Bất quá nhìn tiểu Duệ bộ dáng, giống như định liệu trước. Dư tình đôi mắt có một mặt đắc ý chợt lóe rồi biến mất, trên mặt là một bộ ném đồ vật, thương tâm đến cực điểm bộ dáng ném bên mặt khác đổ vật cũng không quan trọng, nhưng này cái ngọc thạch lại là trăm triệu không thể vước a. Dư Tình nói chuyện thời điểm cấp mật tần đánh cái ánh mắt, mật tần hiểu ý nhìn về phía Tô Tiểu Duệ, ngữ khí nhu hòa rất nhiều, "Tiểu Duệ, ngươi có hay không thấy ngươi ngũ thẩm ngọc thạch?" "Có a." Tô Tiểu Duệ mơ mịt mà nhìn nàng, đen nhánh con ngươi vô tội mà thiên chân, ở đại gia thở hóp vì kinh ngạc thời điểm, hắn lại chậm rãi nói, Ngủ trưa trước ngũ thẩm không phải lấy ra tới khoe ra quá sao? Có người cơ hồ muốn cười ra tới, khoe ra cái này từ dùng đến thật sự thực không tồi. Thái hậu nhăn chữ mày, hung hăng mà trừng mắt nhìn Mật Tân liếc mắt một cái, tiểu duệ sẽ không làm loại sự tình này. Cảnh đêm cau mày nghĩ nghĩ, nhưng trừ cái này ra cũng không có người lại tiếp cận Mâu thân a, nếu không phải tiểu duệ ca ca lấy đến, Ngọc Thạch như thế nào sẽ không cánh mà bay đâu. Dạ tiểu niệm cằm khẽ nhếch hỏi, Mạt Phượng lạnh lùng mà nhìn Cảnh đêm, ngươi đây là có ý tứ gì? Cảnh đêm bị Dạ Tiểu Niệm lạnh băng ánh mắt kinh sợ nói, cổ rụt rụt, hắn chỉ là nhìn Tô Tiểu Duệ, kia cái ngọc thạch là mẫu thân ông yếm chi vật, nếu là Tiểu Duệ ca ca cầm còn thỉnh dâng trả, mẫu thân cũng không sẽ trách cứ. Dư Tình cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn Tô Tiểu Duệ. Tô Tiểu Duệ vẻ mặt vô tội mà nhìn Thái Hầu, Thái Tổ mẫu, bọn họ ý tứ là Tiểu Duệ trộm đồ vật sao? Thái hậu nhữ mày nói, Thái tổ mẫu tin tưởng ngươi, việc này không cần nhắc lại. Tô Tiểu Duệ lắc lắc đầu, thanh âm giòn sinh đến, Thái tổ mẫu ngài tin tưởng ta, nhưng bọn họ cũng không tin tưởng ta á hiện giờ Tiểu Duệ bị người hoan uổng, chuyện này tự nhiên là không thể như vậy tính. Tiểu Duệ sẽ không làm như vậy sự, nhưng là Ngọc Thạch chỉ cần một ngày không tìm được, ta chính là bọn họ cảm nhận hung thủ. Phòng chứng bọn họ sẽ ở sau lưng thảo luận, hoài vương phủ nhị thiếu ra là cái tật đâu. Đến lúc đó không chỉ có Tiểu Duệ không dám ngẩng đầu, ta cha nương nương còn sẽ vì này hỏng rồi thanh danh, càng quan trọng là bọn họ còn sẽ cười nhạo thái tổ mẫu có mắt không tròng, yêu thương một cái tặc. Ai dám? Thái hậu nổi giận đùng đùng mà đảo qua mọi người, ngay đó nữ quyến đều sôi nổi túi lều tới. Lúc này Mật Tần cười lạnh, nghĩ thẩm việc này đương nhiên không thể như vậy tính, nàng cười nói, vì chứng minh Tiểu Duệ là trong sạch, không bằng từ cô mỗ bên người hồ ma ma soát người đi. Chương 670 không cần nói cảm ơn. Mật Tân lời nói vừa ra, các vị nữ quyến thần sắc khác nhau, đều ngầm nghĩ luận sôi nổi. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Cái này chú ý nhưng thật gia hảo, rốt cuộc có hay không trộm, lục soát một chút thân liền biết được. Nếu là thật sự tìm đến, nghĩ đến thái hậu cũng sẽ không bao che. Vương tiểu thư lại không ủng hộ, nàng nhíu mày nói, nhị thiếu gia tuổi tuy nhỏ, Nhìn nhưng thật ra cái hiểu lý lẽ hiểu chuyện, lại nói việc này có thể nào như thế vo đoán, nếu là thật sự soát người, đối nhị thiếu gia tiền đồ rất có gây trở ngại. Chư bỏ nói chuyện vài người, đại bộ phận nữ quyến đều dù bận vân ung dung mà nhìn một màn này, ôm một bộ trò hay thái độ. Hoang đường. Thái Hậu nghe được mật tần cái này đề nghị lúc sau, trên mặt đốn sinh vẻ mặt phẫn nộ. Mật tần bị Thái Hậu sắc bén tầm mắt nhìn chỉ cảm thấy trên sống lưng đều nhiều một tầng lạnh băng mồ hôi. Mật Tân thấy Thái Hậu không vui, lại ôn nhu khuyên nhủ, "Cô mẫu, hiện tại ở đây đều là người một nhà, mặc dù là tiểu duệ thật sự làm chuyện gì, việc này cũng sẽ không truyền ra đi." Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, như cũng không có đáp ứng. Tô Ảnh thân sắc đạm nhiên mà nhìn Mật Tân liếc mắt một cái, nàng đôi mắt lưu chuyển, bĩnh thủy không gợn sóng, nàng hơi co người, thanh âm đạm mạc mà sơ lãng, Mật Tần nương nương đây là một hai phải lục soát tiểu duệ thân không thể. Mật Tần thẳng tắp ma nhìn Tô Ảnh, nhìn quanh vực rỡ mắt đẹp mang theo khiêu khích chi sắc, ngũ hoàng phi ném như vậy quan trọng đồ vật, tự nhiên muốn tìm trở về. Soát người là phương pháp tốt nhất, trừ cái này ra còn có mặt khác biện pháp chứng minh trong sách sao. Tư Lỗ ngậm dao không tán đồng mà mà nhìn về phía Mật Tần, mày nhíu lại, đáy mắt đều là lo lắng thần sắc. Nàng nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái, Nhìn nàng khuôn mặt đạm nhiên, thần thái tự nhiên, đáy lòng mới hơi chút thả lỏng một ít. Xoay người, Dạ Tiểu Niệm lạnh băng bên môi dạng khai một màn hình cung ngân, quặng quẽ khuôn mặt nhìn không ra hi hỉ nộ, đáy mắt hiện lên một mặt lãnh lễ. Đường Đường Hoài Vương phủ nhị thiếu gia thân hạ là dung người tùy ý lục soát. Mắt Tân bị Dạ Tiểu Niệm như vậy ánh mắt chừng, chỉ cảm thấy một cổ núi nhọn ruệ không thể đỡ. Nàng cũng không biết vì cái gì nặng trong lòng thế nhưng sẽ bởi vì một cái hải tử ánh mắt cảm thấy sợ hãi. Mật Tân cười gượng một tiếng, nếu không thẹn với Lương Tâm, lục soát một lục soát lại có gì phương. Tiểu Duệ là đường đường hoài vương phủ nhị thiếu gia, hôm nay ở chỗ này lệnh người soát người, mặc kệ lục soát ra tới vẫn là lục soát không ra tới, lan truyền ra tới đều cùng hắn thanh danh có hại. Dạ tiểu niệm ánh mắt đông lạnh, giống như ngàn năm băng sương, nếu là tiểu Duệ thân bị người tưởng lục soát liền lục soát Việc này truyền ra tới chúng ta hỏi Vương phủ mặt mũi hướng nào gác, chúng ta cha mặt mũi hướng nào gác. Mật Tần nương nương như thế bắt lấy đệ đệ không bỏ, đạo như là thật sự thấy đệ đệ trộm đạo giống nhau. Hắn thanh âm lãnh đạm, Mật Tần lập tức đều bị hắn cấp nghẹn họng. Các vị nữ quyến đều biết Hoài Vương phủ tiểu thế tử còn tuổi nhỏ chính là cái lợi hại, bởi vậy không ai dám nói tiếp. Tô tiểu duệ khẽ môi khẽ nhếch khởi, mắt lơ đãng mà gợi lên một mặt bướng bình ý cười. Hắn gật đầu phụ họa, "Ca ca nói được là." Nhưng nếu là mật mã ẩn mã rõ ràng chính xác nhìn đến ta trộm đồ vật nói, chỉ sợ sáng sớm liền hô lên tới, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Tô Tiểu Duệ thấy mật tần không nói lời nào, đè nặng mày, trên mặt lộ ra một bộ rõ ràng bị ủy khuất còn ngạnh sinh sinh nhịn xuống bộ dáng. Hắn nghiêng đầu thực nghiêm túc mà tự hỏi một chút, sau đó hắn mươn ra ngón tay chỉ hướng cảnh đêm, cho nên hiện tại cũng chỉ có tiểu cảnh đệ đệ một người nhìn đến. Ân, tiểu cảnh đệ đệ vừa rồi là như thế này nói được, nói ta từ ngươi nương bên người cọ qua đi, nói cách khác ngươi cũng không có tận mắt nhìn thấy đến ta trộm, chỉ là suy đoán, là như thế này đi. Cảnh đêm bị điểm đến danh, nhất thời có điểm lốc. Cho nên từ đầu tới đuôi căn bản là không có người tận mắt nhìn thấy đến ta trộm sao? Tô Tiểu Duệ buông tay, trên mặt thực bất đắc dĩ bộ dáng. Giờ phút này hắn, nhưng thật ra trấn định rất nhiều. Trên thực tế ta có hay không tiếp cận ngươi, mâu thân trừ bỏ ngươi bên ngoài còn có người khác nhìn đến sao? Cũng không có đi, có lời nói sớm đã có người ta nói, đúng không? Tiểu Duệ tầm mắt từ dư tình, mật tần trên người lượ qua đi, mọi việc đều phải chú ý chứng cứ hảo sao? Cho nên, hiện tại các ngươi ánh mắt nhìn ta tựa như nhìn một cái ăn trộm, này thích hợp sao? Tô Tiểu Duệ này một fan nói số dưới, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tô Tiểu Duệ lại tiếp tục nói, Này vô sinh có sự, nếu là các ngươi ba người thành hổ, ta thanh danh không phải xong rồi sao? Dư Tình nữ mày khởi, nàng còn chưa bao giờ gặp qua một cái hài tử xử lý khởi sự tình tới như thế bình tĩnh, thậm chí còn như thế sẽ biện, hiện tại cơ hồ đều đem người cấp vòng đi vào. Kỳ thật đi, xóa người. Căn bản không có cái này tất yếu, ta chính mình động thủ liền hảo. Tô Tiểu Duệ thoải mái hào phóng mà nhìn bọn họ, sau đó lại nhìn Thái Hậu liếc mắt một cái. Thái Tổ Mẫu, ngài yêu thương tiểu Duệ, tín nhiệm tiểu Duệ, còn nhiều lần đem chính mình ô hiếm chi vật tặng cho tiểu Duệ, ngài là tin tưởng ta là người. Tiểu Duệ những lời này ý tứ là, ta cái gì quý trọng đồ vật chưa thấy qua nha. Hắn trên mặt lộ ra đáng thương hề hề, lá chã trư khóc bộ dáng, chính là tiểu Duệ hiện giờ bách với áp lực không thể không chứng minh chính mình trong sạch. Này đáng thương bộ dáng làm Thái Hậu nhìn đau lòng cực kỳ. Nàng lại ánh mắt không tốt trừng mắt nhìn Mật Thần liếc mắt một cái. Tô Tiểu Duệ đôi mắt bay nhanh mà lộ ra một mặt giả hoạt ý cười, "Hừ hừ, hắn hiện tại chính là muốn xây dựng ra một bộ các ngươi bôi nhọ ta bộ dáng, nhìn đến thời điểm hắn muốn như thế nào xoay ngược lại có chuyện." Thái Hầu xoa tiểu Duệ đầu, "Thái tổ mẫu tin tưởng ngươi, ngươi không cần." A Di Đạt Phật. Liên ở ngay lúc này, ăn mặc một bộ màu đỏ áo cà sa phương trượng lại đây. Hắn tiến lên đây chắp tay trước ngực cùng thái hậu hành lễ. Mọi người nhìn thấy Phương Trượng lại đây, trên mặt đều lộ ra tò mò thần sắc, cũng chắp tay trước ngực hướng tới hắn hành lễ. Phương Trượng chỉ là nhìn Tô Tiểu Duệ, trên mặt mang theo hiền từ ý cười, lão nạp cùng vị này tiểu thí chủ có duyên, nơi này có một ít hộ thân đồ vật tương tạo. Phương Trượng chịu người kính ngưỡng đắc đạo cao tăng, ngày thường đừng nói thưởng thức người khác, cũng cực nhỏ tặng cho người khác cái gì sự vật. Ở đại gia kinh ngạc ánh mắt, Phương Trượng đem mười mấy dùng tơ hồng treo ngọc thạch đầu mặt trang sức tặng cho Tô Tiểu Duệ. Nay ngọc thạch mặt trang sức, đây là đương mọi người xem rõ ràng Tiểu Duệ tay đồ vật thời điểm, các đều sợ ngây người. Nay ngọc thạch mặt trang sức cùng Ngũ Hoàng phi phía trước vứt kia cái ngọc thạch mặt trang sức là giống nhau như lúc, chẳng lẽ cũng là. Phương Trượng phảng phất biết đại gia kinh ngạc đến ngây người là vì chuyện gì giống nhau, bình tĩnh mà nói, Này đó ngọc thạch đều là đi qua Liễu Nhiên đại sư khai quang, định có thể phù hộ tiểu thí chủ thân thể an khang, khang. Chúng nữ quyến lại một lần sợ ngây người, thế nhưng thật sự đều đúng rồi, Nhiên đại sư khai quá quang đến đồ vật, đây là thiên kim khó cầu đồ vật, Phương Trượng đại sư thế nhưng tùy tay cho Tô tiểu duệ mười mấy. Tô tiểu duệ hướng về phía Phương Trượng ngọt ngào cười, bộ dáng thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Hắn thành kính mà từ Phương Trượng tay nhận lấy, chắp tay trước ngực triều hắn hành lễ phấn nộ nộn trên mặt tràn ngập cảm kích, Đà Tạ đại sư. Phương Trượng cười hồi hắn, tiểu thí chủ không cần nói cảm ơn. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 670 không cần nói cảm ơn chương nội dung, xong. Chương 671 đỏ mắt hâm mộ. Phương Trượng đại sư rời đi lúc sau, chúng nữ quyến còn duy trì phía trước kinh ngạc thần sắc, một đám đều tò mò mà nhìn Tô Ảnh. Truyện sách mới nhất miễn phí chương thành phòng vấn. Lúc trước đại sư chỉ hướng Tô Ảnh một người Vân An, hiện tại lại tặng con trai của nàng như vậy tôn quý lễ vật, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Có người như vậy hướng về, cũng liền như vậy trực tiếp hỏi ra tới. Tô Ảnh vui mừng mà cười cười, Phương Trượng không phải đã nói cùng Tiểu Duệ có duyên sao, chỉ sợ hắn thực thích đứa nhỏ này. Thái Hậu vừa rồi trường hợp đều là xem ở trong mắt, nàng trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui mừng, Tiểu Duệ là cái có phúc hài tử. Mặc Tân đầu hướng Tô Tiểu Duệ đôi mắt lộ ra ghen ghét thân sắc. Tô Tiểu Duệ trong tay cầm mười mấy ngọc thạch mặt trắng sứ, mọi người đều đỏ mắt mà nhìn. Dư Tinh ẩn ở ống tay áo ngón tay cũng gắt gao nắm lên, ngực cũng bởi vì tích tụ cảm thấy dở dĩ. Nàng cực cực khổ khổ được đến đồ vật, cái này tiểu quỷ dựa vào cái gì trong khoảng thời gian ngắn được mười mấy, hắn dựa vào cái gì xứng có như vậy vật khí. Tô Tiểu Duệ giơ lên tay đồ vật Tuần khiết trên mặt lộ ra nhất phái Thiên Chân lãng mạn ý cười, Phương Trượng đại sư thật tốt đâu, thế nhưng tặng cho tiểu Duệ nhiều như vậy ngọc thạch mặt chán sức. Vừa rồi Phương Trượng đại sư nói đây là Liễu Nhiên đại sư khai quà quang, có thể phù hộ thân thể khỏe mạnh đâu, ta chính mình lưu một cái là đủ rồi." Tô Tiểu Duệ nói, hắn liền cầm một cái đưa tới thái hậu trước mặt, "Thái tổ mẫu, ngài nhất kính trọng Liễu Nhiên đại sư, tuy không thể thấy hắn một mặt, bất quá ngài có thể có cái này." "Hảo." Hào. Thái hộ từ nhỏ duệ trong tay tiếp nhận ngọc thạch, trên mặt đều là ý cười, tiểu duệ có tâm. Cái này cấp ngũ thân. Tô tiểu duệ lại phân ra một cái đưa cho Tô Ảnh. Cái này cấp nhất ôn nhu tứ phẩm. Tô tiểu duệ phân ra một cái cấp tư đồ ngọc dao. Cái này cấp ca ca. Tô tiểu duệ lại cầm một cái cho dạ tiểu niệm. Tô tiểu duệ lại lấy ra một cái, bên môi phiếm cười nhạt, cái này cấp Mọi người nhìn đến Tô Tiểu Duệ cầm ngọc thạch chiều Mật Tần đi qua đi, trên mặt đều hơi hơi lộ ra kinh ngạc thần sắc, bất quá thực mau liền thoải mái lại đây. Muốn nói khởi Mật Tần tuy hàng phân vị, bất quá nàng chung quy là thái hậu thân chất nữ, tiểu Duệ lấy lòng nàng cũng là có. Mọi người như vậy nghĩ, Mật Tần nhìn đến Tô Tiểu Duệ chiều chính mình đi tới, nàng trong lòng cũng là như vậy tưởng. Lại nói tiếp nàng cũng là rất muốn, nàng trên mặt lộ ra tươi cười chuẩn bị trước cùng tiểu duệ nói câu cảm ơn. Không nghĩ tới Tô Tiểu Duệ căn bản liền cấp ánh mắt đều không có cho nàng, từ nàng trước mặt trải qua đi. Hoàn hoàn toàn toàn mà bỏ qua nàng, từ nàng trước mặt đi qua đi. Mọi người lại một lần sợ ngây người, nhị thiếu gia không đem mặt trang sức đưa cho Mạt Tần, chẳng lẽ là muốn tặng cho Kính Tần. Mạt Phi sắc mặt đều cơ hồ vặn méo. Liên ở đại gia suy đoán sôi nổi thời điểm, lại thấy Tô Tiểu Duệ ở một nữ tử trước mặt dừng lại. Người này đúng là phía trước thế tiểu duệ nói chuyện qua đến mương tiểu thư. Tô tiểu duệ ngẩng đầu, cười tủm tỉm mà đem tay ngọc thạch mặt trang sức đưa cho nàng, "Vị này xinh đẹp tỉ tỉ, cái này tặng cho ngươi." "Này, ngươi muốn tặng cho ta?" Vương tiểu thư hoàn toàn không nghĩ tới Tô tiểu duệ thế nhưng sẽ phân một khối chân quý ngọc thạch mặt trang sức cho nàng. "Đúng vậy, Tô tiểu duệ cười đến thực đáng yêu, ta thích ngươi, cho nên liền tặng cho ngươi." Cảm ơn ngươi nhị thiếu gia. Vương tiểu thư không biết là rất cao hứng, vẫn là quá kích động, tiếp nhận ngọc thạch tay còn có nhẹ nhàng run. Nàng phía trước bất quá thuận miệng giúp Tô tiểu duệ nói một câu, thế nhưng được đến như vậy chân quý lễ vật. Lại nói tiếp, ở hôm nay phía trước, nàng còn chưa bao giờ gặp qua Tô tiểu duệ đâu. Mọi người nhìn đến cái này cảnh tượng đều sợ ngây người, nhị thiếu gia không tiến cấp mặt tần, không tiến kính tần, thế nhưng đưa cho một cái chỉ thấy quá một mặt Vương tiểu thư. Các nàng đều vẻ mặt hâm mộ mà nhìn Vương tiểu thư. Sớm biết như thế, các nàng phía trước cũng muốn thế Tô tiểu duệ nói tốt, như vậy quý trọng đồ vật các nàng cũng thực mắt thêm a. Các nàng vốn tưởng rằng Tô tiểu duệ trong tay còn có nhiều như vậy mặt trang sức toàn bộ đưa xong, lại thấy Tô tiểu duệ đem dư lại đến toàn bộ thu hảo. Tô tiểu duệ lẩm nhẩm lẩm nhầm mà nói, "Trở về lúc sau muốn tặng cho một cái cấp hoàng gia gia, đưa một cái cấp trà, còn có tứ thuốc, ô dương thuốc thuốc, ân." ta chính mình cũng một cái, còn dư lại mấy về sau liền đưa cho thiện tâm người có duyên đi." Tô Tiểu Dư nói, liền đem dư lại mấy cái đều giao cho Tô ảnh trong tay, "Mẫu thân, ngày trước thầy ta thu." Mặt khác nữ quyến hiện tại hối hận cực kỳ, nghĩ thầm nếu là thời gian chạy ngược, nhất định phải thế hắn nói tốt a. Bất quá hiện tại nói tốt cũng không được sao, vì thế đại gia sôi nổi nói, nhìn nhị thiếu gia như thế ra tay hảo phóng, như thế nào sẽ đi lấy người khác đồ vật a? Khẳng định sẽ không a, ngươi xem trong tay hắn hiện tại như vậy nhiều ngọc thạch đâu. Nhi thiếu gia nhất định là bị oan uổng. Vừa rồi ta nhưng không nhìn thấy hắn tới gần Ngũ Hoàng phi đâu. Ta cũng không thấy được, ai biết có phải hay không trông coi tự trộm đâu. Muốn nói lên, ngọc thạch mặt trang sức tuy trân quý, lại còn không đến mức làm một cái hài tử khởi trộm đạo chi tâm đi. Cảnh đêm nhìn Tô Tiểu Duệ giờ phút này hảo tâm tình bộ dáng, bị chung quanh sở hữu hâm mộ tầm mắt sở vây quanh. Hắn trong lòng liền hận đến không được. Cái này đột nhiên từ bên ngoài trở về Tô Tiểu Duệ dựa vào cái gì có thể được đến Thái tổ mưu thích, hiện giờ còn có thể được đến Phương Trượng đại sư thưởng thức. Hắn dựa vào cái gì? Dư tình sắc mặt khó coi, lúc trước trên mặt đắc ý thần sắc đã sớm chạy trốn vô tung vô ảnh. Nàng hít sâu một hơi, chuyện này tuyệt không có thể như vậy tính. Nàng nhợt nhạt mà cười, trên mặt khó nén mất mát, Tiểu Duệ vận khí thật đúng là hảo. Thế nhưng được nhiều như vậy Ngọc Thạch, không bằng ngũ thẩm. Tô Tiểu Duệ đánh gây em nàng lời nói, cười hì hì nói, vừa rồi ta riêng làm cho đại gia mặt, đem dư lại đến Ngọc Thạch đều giao cho mâu thân, nói vậy ngài đều là dành mạch xem ở trong mắt, đại gia cũng là thấy được. Ta làm như vậy vì chính là không cho người cho rằng ta ở này làm cái gì tay chân. Dư tình thấy Tô Tiểu Duệ bộ dáng chắc chắn, ánh mắt lạnh léo. Tô Tiểu Duệ trầm ngâm nửa khắc. Lại là vướt cằm nói, kỳ thật vừa rồi ta nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện tới, phía trước ở trong đại sảnh còn có một người cùng ngũ thẩm ai thật sự gần nột. Đại gia nghe được Tô Tiểu Duệ nói, không tự chủ được mà đem tầm mắt đầu hướng về phía mật tần. Mật tần sắc mặt hơi đổi, lạnh lung nói, các người nhìn ta làm cái gì? Tô Tiểu Duệ chầm dai nói, muốn nói lên tiểu cảnh đệ đệ mới là cùng ngũ thẩm dựa đến gần nhất người, cho nên cũng có khả năng là tiểu cảnh đệ đệ lấy A. Dư Tình mày một mình, chỉ cảm thấy một đoàn hỏa từ lòng bàn chân bắt đầu hướng lên trên nhảy đi lên. Nàng hận không thể tiến lên xé Tô Tiểu Duệ, nàng cực nhỏ như vậy thiếu kiên nhẫn, quả thực là nói hiếu nói vừa. Tô Tiểu Duệ trên mặt lộ ra khó hiểu thần sắc, Ngũ Thẩm ngài vì sao sinh khí? Chẳng lẽ ta nói cái gì? Ta chỉ là suy đoán thôi. Dạ tiểu niệm môi mỏng hơi gợi lên, ánh mắt trầm ổn mà nhìn Dư Tình, Ngũ Thẩm như thế chắc chắn tiểu cảnh đệ đệ không có lấy Xin hỏi ngài này đây cái gì ngụy vì căn cứ, gần chỉ là bởi vì hắn là ngài nhi tử, ngài tín nhiệm hắn phải không? Yêu Nguyệt nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 671 đỏ mắt hâm mộ chương nội dung, xong. Chương 672 trông coi tự trọng. Dạ tiểu niệm thu được Tô tiểu Duệ tầm mắt lại tiếp tục nói, nếu chỉ cần chỉ là tín nhiệm nói, ta mỗ thân tin tưởng đệ đệ, Thái hổ tin tưởng đệ đệ, nhưng ta đệ đệ trong sạch là có thể có thể chứng minh sao? Dư Tình lại lần nữa nghẹn lại. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trợ. Không thể, chỉ có soát người mới được. Dạ Tiểu Niệm gợi lên khóe môi, tiểu cảnh từ đầu tới đuôi cùng ngài ngồi ở cùng nhau, đây là mọi người đều thấy được, cho nên hắn cũng là có cơ hội lấy, hắn cũng yêu cầu chứng minh trong sạch. Chính là a. Tô Tiểu Duệ bĩu môi, hắn cũng cần thiết soát người, nếu không liền không công bằng. Thái Hổ gật gật đầu, nếu thị phi muốn soát người nói Hai đứa nhỏ đều cùng nhau kiểm tra hảo. Dù sao Thái Hầu ở trong lòng là tuyệt đối tin tưởng Tiểu Duệ. Tô Tiểu Duệ hướng về phía Cảnh đêm nhướng mày, "Như thế nào, ngươi sợ sao? Sẽ không thật là ngươi lấy đi." "Như thế nào?" Cảnh đêm lạnh lùng mà hừ một tiếng, hắn phía trước ở nhặt đồ vật, thời điểm cố ý đụng phải Tô Tiểu Duệ một chút, hắn là tự tin tràn đầy mà đem đồ vật nhét vào trong lòng ngực hắn. Tô Tiểu Duệ nghiêm mặt nói, "Như vậy tốt nhất." Dù sao ngày mùa hè quần áo mỏng, chúng ta cùng nhau cởi ra áo ngoài run một chút là được. Vậy tốt nhất. Cảnh đêm khẽ nhếch khởi cổ. Cảnh đêm vừa rồi nhìn đến Tô Tiểu Duệ kiếm đủ mặt mũi, hiện tại hận không thể thấy hắn xấu mặt mới hảo. Lại nói, kia cái ngọc thạch hiện tại thật sự giấu ở hắn trên người đâu. Cảnh đêm đã thực chờ mong ngọc thạch từ Tô Tiểu Duệ trên người rơi xuống xuống dưới trường hợp. Vì thế, hai đứa nhỏ bắt đầu thoát từ người áo ngoài, vì thủ tín với người một bên thoát một bên run. Liên ở ngay lúc này, có thứ gì rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Trung quanh ồ lên một mảnh. Như vậy đồ vật là từ cảnh đêm trong lòng ngực ném ra tới, mọi người xem đến rõ ràng chính xác, hơn nữa này cái ngọc thạch đúng là ngũ hoàng phi phía trước vực cái kia. Cảnh đêm hoàn toàn trợn tròn mắt, Dư Tỉnh cũng trợn tròn mắt, Mật Trần ngây ngẩn cả người, như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này? Hiện giờ mọi người đều mắt thèm tô tiểu duệ tay ngọc thạch, tự nhiên đều là giúp hắn nói chuyện. Giúp hắn nói chuyện chính là đi giẫm cảnh đêm. Lại vẫn thật sự làm ta cấp nói đúng, trông coi tự trọng a. Đây là vừa ăn cấp vừa la làng, hôm nay thật đúng là làm ta cấp gặp được. Cảnh đêm vẻ mặt không thể tin được mà nhìn trên mặt đất ngọc thạch, cơ hồ muốn khóc, hắn rõ ràng đem ngọc thạch nhét vào tô tiểu duệ trong lòng ngực, như thế nào cuối cùng trở lại chính mình trên người. Đỗ Tiểu Duệ nhìn trên mặt đất ngọc thạch hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn Cảnh đêm, bộ dáng có chút phẫn nộ, "Đệ đệ, này ngọc thạch rõ ràng là ở ngươi trong lòng ngực, vừa rồi vì cái gì nói là ta lấy, có thể thấy được ngươi ngay từ đầu liền ở hãm hại ta." Ta Cảnh đêm sử sút, hắn cảm nhận được xung quanh triều hắn đầu tới khinh thường thần sắc, hắn một câu đều nói không nên lời. Dư Tình cảm giác được Cảnh đêm ở run bần bật, đau lòng mà đem hắn ôm vào trong ngực. Đêm Tiểu Duệ trầm giai nói, Đệ đệ phía trước cô ý vu ham ta, là ghi hận lần trước ta đánh ngươi sự. Ngày ấy sự vốn chính là ngươi không đúng, ta làm huynh trưởng vì ngươi hảo tự nhiên là muốn giáo huấn ngươi một đốn. Chúng ta đối đãi ngươi tuy nghiêm khắc chút, nhưng ngươi như vậy lấy oán trả ơn, thật sự hảo sao? Dạ tiểu niệm lạnh băng mà trừng mắt hắn, ngươi nếu là còn hận, ngươi trực tiếp cùng chúng ta nói là được, sao có thể làm ra như thế bị ở sự tới? Cảnh đêm ở Quỷ viện thượng căn bản là không phải này hai cái huynh đệ đối thủ, can xúc ruột càng là một câu cũng nói không nên lời. Thái Hậu hiện tại tức giận cực kỳ, nàng đợi liếc mắt một cái Dư Tình, đây là có chuyện gì? Hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, Mật Tần tâm thầm mắng Dư Tình độc, căn bản không dám mở miệng gây họa thượng thân. Dư Tình trong lòng khổ đã chết, nàng vốn tưởng rằng chuyện này kế hoạch đến Thiên Y y y vô phùng, tuy rằng đơn giản lại có thể dễ dàng mà bại hoại rất tiểu duệ thanh danh. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, cái kia nội tật thế nhưng biến thành chính mình nhi tử, nếu là việc này xử lý không tốt, tiểu cảnh thanh danh liền thật sự muốn xong đời. Dư tình thực mau liền bình tĩnh lại, thái độ nhận sai thập phần hảo. Hoàng tổ mẫu lúc này đều là thần thiếp sơ sẩy. Hôm nay tiểu cảnh ngủ chưa thời điểm, có chút ho khan, ta nghĩ ngọc thạch có thể thoát thân thể khỏe mạnh, liền đem ngọc thạch hái xuống treo ở trong lòng ngực. Tô Tiểu Duệ nhăn khuôn mặt nhỏ hỏi, Ngũ Thẩm phía trước không phải nói như vậy a, Ngũ Thẩm rõ ràng nói, đi vào phòng này thời điểm ngươi rõ ràng là mang ở trên người a. Tư Đồ ngậm giao ra tới vì hắn làm chứng, ta lúc trước là nghe đệ muội nói như vậy. Có thể là. Nhất thời nhớ nhầm. Dư Tình bị Tô Tiểu Duệ cặp kia thấu triệt đối mắt nhìn, chỉ có thể cùng hắn nhặt lỗi, Tiểu Duệ, đều là Ngũ Thẩm quyến mất. Là Ngũ Thẩm không tốt. Tô Tiểu Duệ mờ mịt mà nga một tiếng phất phất tay rất dõng lượng mà nói, mẫu thân đã dạy ta, tìm chỗ khoan dung mà đổ lượng, chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi. Ngũ Thẩm ngẫu nhiên nhớ nhẩm cũng là có, chỉ ngóng trông Ngũ Thẩm về sau chớ có tùy ý hoan hổ người. Dư Tình nguyên nghĩ Tô Tiểu Duệ hảo lựa gạt, tùy ý lựa gạt qua đi. Hiện tại Tô Tiểu Duệ nói ra hai câu này lời nói, đem nàng đặt chỗ nào? Tô ảnh giờ phút này cũng thích hợp mà tiếp lời nói, nàng đấy mắt toát ra kiêu ngạo thần sắc, Tiểu Duệ làm rất đúng. Chuyện này liền như vậy tính, về sau cũng chớ có nhắc tới. Tô Tiểu Duệ miệng đầy đáp ứng, là, mẫu thân. Dư tình trong lòng hận đến không được, đáy mắt toát ra dự tợn thần sắc, nhưng là nàng cần thiết nhẫn nại, nếu không nhiều lời nhiều sai. Tô Tiểu Duệ giống như liền thật sự không so đo chuyện này, hắn ngẩng đầu lên tới, cười tủm tỉm mà nhìn Thái hậu, "Thái tổ mẫu, chúng ta không phải nói đi xem Tịnh đế liên sao? Ngài xem đều trì hoãn bao nhiêu thời gian?" Thái Hậu nhìn Tô Tiểu Duệ thuần khiết thiên chân, cười đến vô tâm không phổi bộ dáng, trong lòng đau lòng đến không được. Tô Tiểu Duệ biết hắn biểu hiện đến càng lớn độ, thái tổ mẫu liền sẽ càng đau lòng nàng, đối Ngũ Thẩm cùng cảnh đêm liền càng sẽ không tin tưởng. Nhưng nếu là hắn phi không thuận theo không buông tha mà yêu cầu thảo một cái công đạo, đến lúc đó làm Ngũ Thẩm nghĩ ra giải quyết biện pháp, hiệu quả liền sẽ đại suy giảm đâu. Quả nhiên Thái Hậu hiện tại nhìn về phía dư tình cùng cảnh đêm sắc mặt đặc biệt khó coi, cơ hồ chính là xanh mét. Chúng nữ quyến đều ở lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói, nhị thiếu gia quá lớn độ. A, ngày thường nhìn Ngũ Hoàng phi thanh lãnh cao ngạo bộ dáng, nguyên lai sau lưng lại là loại người này, thật đúng là đã linh giáo rồi. Tô Ảnh cùng Tư Đồ ngậm giao lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, bên môi ngậm tươi cười. Tô Ảnh thực vui mừng, nhị tử có thể chính mình xử lý sự. Dư Tình ở mang theo cảnh đêm đi theo cuối cùng, nhìn bọn họ một nhà ba người bóng dáng, đáy mắt lạnh băng một mảnh. Mọi người đi theo Thái Hậu đi phía sau hồ nước, chỉ thấy hồ nước hoa sen tĩnh phóng, ra nước bùn mà không nhiễm, chặt thanh liên mà không yêu. Hồ nước nhất gian vườn hai chỉ thật dài hành, có ngón tay thô, mochi thô thô hành thượng tĩnh đế khai ra bốn đóa hoa sen, đóa hoa tươi đẹp, gần bó làm bạn. Các vị nữ quyến hoa sen trước mặt, bị cảnh đẹp như vậy sợ kinh diễm không ngừng tưởng tức, vây quanh đóa hoa nhìn tới nhìn lui, Phảng Phất tổng cũng xem không đủ dường như. Càng quan trọng là nó điểm lạnh hiện ra, Phảng Phất nhiều xem vài lần, vận khí liền sẽ quẩn quẩn tới giống nhau. Mặc Tân đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với dư tình nói, nghe nói này điểm lạnh hiện ra trước hết là Ngũ hoàng tử phát hiện đâu. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 672 trông coi tự trọng chương nội dung, xong. Chương 673 Quốc thái dân an Dư Tình cho rằng trước đây trước chuyện này thượng, tuy rằng liền như vậy tùy ý bốc đi qua, nhưng là nàng biết hiện tại Thái Hậu đối nàng, đối tiểu cảnh đều tâm tồn khúc mắc. Quyền sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Giờ phút này, nàng ngật tần nói, tự nhiên là muốn tìm về bãi. Nàng trong mắt hàm ý cười, đứng dậy, phía trước phi phàm riêng đến chùa Trung Ăn chay tinh tâm, thành kính bái tế, ngày thứ 3 sáng sớm rời giường liền phát hiện sân trước hồ nước dài quá bốn hoa tĩnh đế liên. Mặc Tân tiếp lời nói nói, xem ra Ngũ hoàng tử là có tâm người đâu. Tô Ảnh nghe xong, bên môi gợi lên một mạt cười như không cười, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn các nàng. Chung quanh cũng có tiểu thư phụ hòa nói, "Này bốn hoa Tịnh đế liên chính là nhân gian ít có a." "Chính là chính là," lại nói "Này Tịnh đế liên sớm không khai muộn không khai, thiên ở Ngũ hoàng tử tới thời điểm khai, không biết có phải hay không hắn thành tính hành động cảm động Phật tổ." "Này bốn hoa Tịnh đế liên đại biểu vận may cùng phúc khí." Xem một cái, cuộc đời này không ngừng a. Cảnh đêm phía trước bởi vì trong lòng ngực rất ra ngọc thạch, cả người đều giáng đốc. Hiện tại hắn thật vất vả phục hồi tinh thần lại, nghe được đại gia ngươi một lời ta một ngữ mà ca ngợi cha, hắn tự nhiên là cũng muốn hảo hảo khoe ra một chút. Hắn hướng về phía tiểu Duệ nói, này điểm lành hiện ra xuất hiện, nhất định là cha thành kính hành động cảm động Phật tổ đâu. Tô tiểu Duệ phảng phất căn bản là không nghe thấy, cũng không xem hắn. Cảnh đêm thấy hắn không để ý tới, hắn lại hừ lạnh một tiếng, "Ta biết tiểu duệ ca ca Genget, đáng tiếc cảm động Phật tổ chính là cha ta không phải cha ngươi." Tô Tiểu Duệ đen nh nhánh trong mắt lộ ra nhàn nhạt trào phúng, hắn hướng về phía Thái Hậu cười nói, "Thái Tổ mẫu, này Tịnh Đế liên khai đến thật là đẹp mắt nha." Thái Hậu mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy." Tô Tiểu Duệ lại nói, "Đại Phật tự khai ra cảnh đẹp như vậy, là chúng ta đông lăng phúc khí." Dạ tiểu niệm vẻ mặt nghiêm túc mà nói, Này điểm lệnh hiện ra sinh ở chúng ta Đông Lăng, tự nhiên là nói chúng ta Đông Lăng quốc Thái dân an, đây đều là hoàng gia gia công lao. Cảnh đêm đêm sở hữu công lao thêm ở ngũ hoàng tử trên đầu, nhưng này hai chỉ tiểu bao tử lại là đem công lao đặt ở hoàng thượng trên người. Giờ phút này, Sở Hưu nữ quyến tức khắc sững sốt, không dám nhiều hơn vọng luôn. Các nàng cùng kêu lên phụ hòa nói, hoàng thượng trăm công ngàn việc, quan tâm lê dân ba cánh, đem Đông Lăng thống trị đến gọn gàng ngăn nắp. Đây là chúng ta đông lăng phúc khi à. Thái hậu lên tiếng, hy vọng năm sau, chúng ta đông lăng có thể quốc Thái dân an, ba cánh an, cư lạc nghiệp. Thái hậu nói chuyện thời điểm, nhàn nhạt mà nhìn cảnh đêm liếc mắt một cái, đáy mắt mang theo một tia bất mãn. Dư tình sắc mặt khẽ biến, trên mặt lộ ra một chút hoảng sợ chi sắc. Đại gia thưởng song hoa sen, liền từng người trở về phòng. Dư tình trước mặt ngoại nhân không thể lung tung phát tiết, trở lại chính mình trô ở sau. Đầy mặt đều là tức giận Nàng rung mạnh tay trọng địa vô cái bàn Trên bàn trà cụ đều bang bang rung đậu Nàng gả vào ngũ hoàng tử phủ như vậy nhiều năm Trước nay như vậy nghẹn khuất quá Nàng từ trước đến nay trầm ổn bình thản Cũng chưa từng giống hôm nay như vậy phát giận Rào hảo khôn mặt thượng Tràn ngập giữ tợn thần sắc Cơ hồ vặt mẹo Đứng ở một bên cảnh đêm chưa bao giờ gặp qua mẫu thân lộ ra như vậy thần sắc Lập tức sợ tới mức ngây ra như phóng một câu cũng không dám nói. Mật Tân vào giờ phút này đi đến, dư tình nhìn thấy là nàng, cũng không có cố tình đi thu liễm trên mặt tức giận. Mật Tân vào nhà lúc sau, nhìn dư tình liếc mắt một cái, lại đem tiểu cảnh kéo đến chính mình trong lòng ngực, xem tiểu cảnh sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Dư tình thật sâu mà phun ra một ngụm trọc khí, đem tiểu cảnh kéo đến trong lòng ngực tới xoa hắn đầu nói, "Tiểu cảnh, ngươi đừng sợ." Cảnh đêm oa một tiếng liền khóc, trên mặt đều là ủy khuất thân xác. Mẫu thân, ta phía trước thật sự đem kia cái ngọc thạch phong tới tiểu rệ trong lòng ngực. Ta cũng không biết tại sao lại như vậy, ô ô ô ô ô ô ô. Dư tình nhiều năm như vậy chỉ phải như vậy cái hài tử, đối hắn là đau đến trong sướng cốt, nơi nào có thể làm hắn chịu bị khuất. Nàng ôn nhu mà dùng khăn thế hắn trả lau nước mắt, đau lòng mà nói, ngươi đừng khóc, mẫu thân đều biết. Nàng muốn tưởng rằng vua hám tiểu rệ trộm đồ vật là vạn vô nhất thất, không nghĩ tới đứa bé kia sẽ như vậy cơ linh. Ngược lại đem tiểu cảnh kéo xuống thủy. Mật Tân hừ lạnh một tiếng, tốt như vậy cơ hội, thật đúng là đáng tiếc. Dư Tình đem cảnh đem ôm ngồi vào chính mình trong lòng ngực, duỗi tay cầm khối điểm tâm uy ở trong miệng của hắn. Nàng nhìn Mật Tân ngữ khí lạnh băng mà nói, còn tuổi nhỏ liền nhanh mồm rỉu miệng, thật đúng là khó được. Mật Tân cười lạnh một tiếng, giống nàng mẫu thân, quan sẽ sử dụng chút kỹ xảo thảo người niềm vui. Hoàng tổ mẫu hiện giờ sủng hắn, cái gì đều tin tưởng hắn. Cảnh đêm tối lâu, trên mặt đều là vẻ bại thần sắc, hoàng tổ Ngẫu có phải hay không càng không thích tiểu cảnh? Sẽ không. Dư tình vướng đầu của hắn, tiểu cảnh như vậy ưu tú như vậy đáng yêu, hoàng tổ Ngẫu như thế nào sẽ không thích ngươi? Nàng chỉ là nhất thời bị người che giấu thôi. Mật Tần mang trà lên chén uống một ngụm trà thủy, hiện tại thái hậu cơ hồ ngày ngày triệu kiến kia hai đứa nhỏ vào cùng, chỉ sợ thời gian lâu rồi, cũng chỉ tin bọn họ hai cái. Không Mật Tần thấy Dư Tình kinh ngạc nhìn chính mình, lại trầm rãi nói, "Còn có tô ảnh." Dư Tình nghĩ thái hậu nặng bên này nhẹ bên kia, trong lòng tự nhiên ghen ghét không thôi. Nàng thật sâu mà hô hấp một hơi, kết lực vững vàng tâm thái, khiến cho bọn họ lại đắc ý nhất thời, đến lúc đó đã có thể cười không nổi. "Ngươi đều không còn nữa, lại như thế nào có thể cười được?" Mật Tần đi rồi, Dư Tình đem thương tâm không thôi tiểu cảnh hống ngủ qua đi, nàng nhìn tiểu cảnh trên mặt chưa khô nước mắt trong mắt hiện lên một đạo lênh quang. Nàng đem bên người nha đầu triêu lại đây, ở nàng bên tai nói vài câu, kia nha đầu hiểu ý gật gật đầu, lập tức liền đi ra ngoài. Ngũ hoàng tử phủ. Đem phi phàm nghe được hạ nhân hồi báo lúc sau, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, hoán hận nói nói, "Thật sự là buồn cười, thế nhưng như vậy khi dễ ta tiểu cảnh." Kia hạ nhân nói, "Ngũ hoàng tử, khi dễ tiểu thiếu gia chính là không cho ngài mặt mũi." Hoàng tổ Ngũ hiện tại bị nảy hai cái tiểu quỷ mê đến xoay quanh, trong mắt trong lòng cũng chỉ có bọn họ hai, liên quan đối tô ảnh nữ nhân kia cũng có điều đổi mới. Ngũ hoàng tử, vì đêm dài lắm ngộng, ngài vẫn là nhân lúc còn sớm làm quyết đoán mới là a. Giết bọn họ. Đêm phi phảng thật sâu mà hít một hơi, trên mặt lộ ra âm ngoan thần sắc, liền dựa theo kế hoạch, ở tối nay thần không biết quỷ không hay mà đưa bọn họ sống sờ sở thiếu chết ở bên trong. Là Đêm phi phạm cười lạnh một tiếng, nếu là dạ phi bạch trở về nhìn đến hắn nữ nhân cùng hài tử đều chết sạch, người nói hắn sẽ thế nào? Hạ nhân nói, nhất định sẽ rất thống khổ. Ha ha ha ha đêm phi phạm vừa nhớ tới tô ảnh cùng kia hai cái tiểu quỷ lập tức sẽ chết, hắn trong lòng thống khoái cực kỳ. Dạ phi bạch hiện tại đã lĩnh mệnh đi tra quân lương một chuyện, hắn thọc cái cái sọt trở về lúc sau biết chính mình thê tử nhi tử cũng chưa, trong lòng nhất định rất thống khổ thực tuyệt vọng. Đến lúc đó nhất thời luẩn quẩn trong lòng liền đi tự sát đi. Đến lúc đó còn có ai sẽ đến cùng hắn tranh ngôi vị hoàng đế, nay thiên hạ chính là hắn một người. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 673 Quốc Thái Nhân An Chương nội dung. Xong. Chương 674 gặp được cố nhân. Thái Hậu xem xong tịnh đế liên trở lại phòng, trong tay vút ve liễu niên đại sư khai quang quá ngọc thạch, nội tâm đều bình thản không ít. Truyện sách mới nhất miễn phí chương đình phòng vấn. Ở một bên hồ hạ Hồ Ma Ma cười nói, "Thái Hậu nương nương, nhị thiếu gia thật đúng là cái hảo phóng hài tử." Như vậy Chân Quý Đồ vật đôi mắt đều không nháy mắt liền phân rất hơn phân nữa. "Hắn vốn chính là cái hảo hài tử." Thái Hậu nhắc tới Tô Tiểu Duệ, trong mắt đều là kiêu ngạo thần sắc. Thái Hậu đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, cười lạnh một tiếng, "Tốt như vậy hài tử, ai da nhưng tâm địa đau, lại vẫn có người tưởng ở ai da mí mắt đấy đoan uổng hắn." Hồ Ma Ma ngơ ngẩn. Thái hậu đây là không tin Ngũ Hoàng phi. Nàng thật sự cho rằng ai ra mù sao? Tiểu Duệ đứa nhỏ này đấy lòng Tiệt Lương, hắn vừa không truy cứu việc này, ai ra liền cấp nữ nhân kia chữa chút mặt mũi. Thái hậu nương nương anh minh. Hồ Ma Ma cười cho Thái hậu pha trà, nhị thiếu gia là người có phúc, tất có trời cao phù hộ giúp lòng thương. Từ hắn ở bên người làm bạn, ai ra cảm thấy yên tĩnh nhật tử hảo tống cổ nhiều, thân thể cũng khỏe mạnh rất nhiều. Đúng vậy, Thái hậu nhìn đều tuổi trẻ rất nhiều. Lại nói tiếp tiểu duệ hôm nay đã chịu phương trượng rũ lòng thương Thái hậu đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền dặn dò bên người hồ ma ma nói, ngươi đi đem hỏi vương phi mời đi theo. Đúng vậy. Hồ ma ma thực mau liền đem tô ảnh mời đi theo, tô ảnh đi lên hướng Thái hậu hành lễ, Thái hậu hòa ái mà nói, ngồi đi. Tô ảnh ở một bên ngồi xuống, mỉm cười hỏi, không biết hoàng tổ mẫu tìm thần thiếp nhưng có chuyện gì. Rảnh rỗi không có việc gì, tìm ngươi nói một chút lời nói. Tô Ảnh trong lòng buồn cười, Thái Hậu tìm nàng nói chuyện này vẫn là lần đầu tiên. Kỳ thật Thái Hậu chuyện gì tìm nàng ấy, Tô Ảnh trong lòng cũng minh bạch, bất quá Thái Hậu nếu không giở nói, nàng cũng liền tiếp tục giả ngu hảo. Tiểu Duệ như thế nào không có tới. Hắn cùng Tiểu Niệm đang ở tứ đệ muội chỗ đó chơi đùa, vừa rồi thần thiếp cho rằng hoàng tổ mẫu có việc gấp triệu kiến liền chính mình lại đây. Thái Hậu nghe được tư đồ Ngộng Dao, trên mặt lộ ra một tia bất mãn, Ngộng Dao gả cho Phi Húc nhiều năm, này bụng vẫn luôn liền không có gì động tĩnh. Tô Ảnh cười nói, "Đệ muội còn trẻ, hai tử tổng hội có." "Ừ." Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, Phi Húc cũng cố chấp, liền cái thiếp cũng không chịu nạp, còn đi hoàng đế chỗ đó náo loạn một hồi, này sỉ nhĩ tử thật không hiểu là với ai học." Tô Ảnh trong lòng hơi nhạy, dạ Phi Húc cùng tư đồ Ngộng Dao cảm tình không tốt. Lại nhất định không chịu nạp thiếp, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Tô ảnh nhận thấy được chính mình hiện tại cùng Thái Hậu an an tĩnh tĩnh mà nói chuyện, lại có một loại tựa như cách một thế hệ cảm giác, trước kia Thái Hậu nơi nào sẽ cùng nàng nói loại này lời nói. Tô ảnh cười nói, hai từ sự đều là duyên phận, suốt ruột không tới. Tính, bọn họ sự không đề cập tới cũng thế, chỉ biết khi ai ra. Thái Hậu hư một tiếng, vẫn là tiểu niệm cùng tiểu rệ chi kỷ. Tôi ảnh đồng tử thanh triệt, tôi cười chân thành, hoàng tổ Mỗ đối bọn họ như vậy hảo, bọn họ tự nhiên cùng hoàng tổ Mỗ thân cận. Nay hai đứa nhỏ lại hiểu chuyện lại rộng lượng, Ai gia nhìn thấy bọn họ liền cao hứng. Thái hậu dừng một chút, hôm nay Phương Trượng ra mặt thế tiểu duệ giải vây, còn tặng hắn như vậy nhiều ngọc thạch mà dây. Ai gia nhận tứ Phương Trượng nhiều năm, tất nhiên là hiểu biết hắn tính tình, nghĩ đến các ngươi chi gian không chỉ có chỉ là cũ thức đi. Tô Ảnh thấy Thái hậu vòng cái cong rốt cuộc hỏi điểm tử thượng, cũng hoàn toàn không tính toán dấu giếm. Nàng tươi cười ôn hòa, thật không giam dầu giếm, thân thiếp cùng Liễu Nhiên đại sư là bạn cũ. Thái hậu biểu tình cực kỳ khiếp sợ, nghẹn họng nhìn chân trối mà nhìn Tô Ảnh, đây là thật sự. Nàng vốn tưởng rằng Tô Ảnh cùng Phương Trượng đại sư là bạn cũ, không nghĩ tới lại là Liễu Nhiên đại sư. Một bên Hồ Ma Ma cũng là sợ ngây người. Liếu nhiên đại sư là liền hoàng thượng đều thập phần kính ngưỡng cao tăng. Thái hậu mấy năm nay lao lực tâm tư cũng không có thể thấy thượng liếu nhiên đại sư một mặt, hiện giờ hoài vương phi thế nhưng cùng hắn là bạn cũ. Thái hậu thấy tô ảnh gật gật đầu, sắc mặt lập tức chấn định xuống dưới, thì ra là thế. Trách không được phương trượng đại sư đối đại ngươi cùng người khác bất đồng. Thái hậu nghĩ nghĩ rốt cuộc vẫn là hỏi ra khẩu, liếu nhiên đại sư hiện tại nhưng ở chùa bên trong. Đối với Liễu Nhiên đại sư Vân Du Tứ Hải một chuyện, Thái hậu trong lòng kỵ thật hiểu rõ. Tô Ảnh Đạm nhếch cười, phảng phất hoa lan thịnh phóng, thanh nhã vô song. Ảnh Nhi tuy có cùng Liễu Nhiên đại sư quen biết, nhưng từ Nam Dương trở về còn chưa từng gặp qua hắn. Tô Ảnh thấy Thái hậu trong thân sắc toát ra tới khát vọng, không khỏi nói, Liễu Nhiên đại sư sinh tỉm hỷ tĩnh, cũng không thích tiếp kiến khách lạ. Không bằng Ảnh Nhi đi trước thăm dò lại đến hồi Bẩm Hoàng tổ mẫu. Khái Hậu trong mắt hiện lên một mặt vui mừng. "Hảo, Tô Ảnh từ Thái Hậu nơi này rời đi lúc sau, liền mang theo hai cái tiểu bao tử đi gặp Liễu Nhiên đại sư." Nàng ngựa quen đường cũ mà tìm được Hẻo Lánh Chúc Uyển. Tô Ảnh một tay nắm một cái hài tử, hai vị hài tử đúng rồi Nhiên đại sư đều thập phần tò mò. Dạ tiểu niệm tò mò hỏi, "Mẫu thân, rất nhiều quý nhân đều không thể thấy Nhiên đại sư một mặt, ngươi lại như thế nào nhận thức hắn nha?" Tô tiểu duệ ở một bên nhẹ nhõm Một đôi mắt đen cũng là trừng đến đại đại, thật sự rất tò mò nga. Tô ảnh ngô một tiếng, tự nhiên là không thể đem rượu thịt xuyên chẳng quá, Phật tổ trong lòng lưu cái này điển cố nói cho bọn họ. Nàng nói, bởi vì liếu nhiên đại sư thực thích ăn mẫu thân làm đồ ngọt. Tô tiểu dễ áo một tiếng, nguyên lai đại sư cũng thích ăn mẫu thân làm gì đó á. Dạ tiểu niệm gật gật đầu, mẫu thân làm được đồ vật như vậy ăn ngon, đại sư khẳng định thích ăn á. Ở trước quyển cửa quét tước sân tiểu Sa Ji nhiều năm chưa từng nhìn thấy Tô Ảnh, lại thấy nàng nắm hai cái giống nhau như lúc Hải tử lại đây, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tiểu Sa Ji chắp tay trước ngực chào nàng hành lễ, vương phi rốt cuộc đã trở lại, đại sư thường thường nhớ thương ngài. Tô Ảnh cười đáp lễ hỏi, đại sư như ở. Tiểu Sa Ji vội gật gật đầu, chiều bên cạnh làm lộ. Tiểu Sa Ji nhìn Tô Ảnh mỗ tự ba người rời đi bóng dáng, trong lòng có chút cảm khái và ngàn. Tô Ảnh mang theo hai đứa nhỏ đi qua ưu kính tiểu đạo, bước vào bên trong cánh cửa, liền nhìn đến đại sư chính tay cầm đánh cờ tử, tựa hồ lại một lần thân hãm ván cờ. Liễu Nhiên đại sư si mê chơi cờ, nhiều năm như vậy, chính mình cùng chính mình đánh cờ cái này thói quen cũng không có thay đổi. Tô Ảnh còn chưa mở miệng nói chuyện, liền nghe được Nhiên đại sư thở dài một hơi, "Ai, lần này tới mà ngay cả một khối điểm tâm đều không có, có thể thấy được là đã quên ta cái này cố nhân." Tô Ảnh nghe được Niên đại sư khẩu khí trung hơi hơi hoán giận ngữ khí, giống cái hài tử, nàng nhịn không được cười nói, nếu là rảnh rỗi, nhất định cấp đại sư đưa lại đây. Liễu Niên đại sư buông trong tay cuốn cờ, liếc mắt một cái liền thấy được Tô Ảnh phía sau hai chỉ tiểu bảo tử. Bọn họ hai người lớn lên bạch bạch nộn nộn, phấn điêu ngọc trác, thập phần đáng yêu. Liễu Niên đại sư hướng tới hai đứa nhỏ vẫy vẫy tay, từ biệt mấy năm, hai đứa nhỏ lớn lên lớn như vậy, Lại đây cho ta nhìn một cái." Tiểu Duệ gặp được Nhiên đại sư cũng không dám lơ mãng, cùng Dạ Tiểu Niệm tiến lên quy quy củ củ về phía hắn hành lễ. "Đại sư hảo." Chương 675 được như ước nguyện. Liêu Nhiên đại sư duỗi tay sờ sờ bọn họ mặt, lớn lên cùng phi bạch nhưng thật ra một cái khuôn mâu khắp da tới, vẻ mặt thông minh giống. "Quyền sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn." Liêu Nhiên đại sư nhìn thoáng qua Tiểu Niệm có nhìn thoáng qua Tiểu Duệ. Cái này là cái ca ca tiểu niệm, ổn trọng hiểu chuyện, cái này là đệ đệ tiểu duệ quỷ linh tinh quái. Tô tiểu duệ lập tức liền phá công, oa một tiếng, đại sư, ngài làm sao mà biết được a? Liễu Nhiên đại sư vẻ mặt cao thâm khô đoán nói, thính ra tới. Tô tiểu duệ đầy mặt sùng bái mà nhìn Liễu Nhiên đại sư, "Đại sư, kia ngài có thể tính tính ta luyện nữa mấy tháng mới có thể đem tự luyện đẹp, cha không hề tấu ta." Tô ảnh đầy mặt hất khiến Dạ Tiểu Niệm vẻ mặt vô ngữ mà nhìn Tô Tiểu Duệ, hắn đột nhiên cảm thấy hảo mất mặt tới. Liêu Nhiên đại sư sững sốt một chút, cười ha ha lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ảnh, ảnh nhi, đứa nhỏ này thật đâu. Ngay sau đó Liêu Nhiên đại sư lại nghiêm mặt nói, ngươi nếu là mỗi ngày nhiều viết 10 chương bảng chữ mẫu, lại quá 2 năm ngươi có thể cùng Tiểu Niệm viết đến giống nhau hảo. Tô Tiểu Duệ tức khắc nhăn lại khuôn mặt nhỏ. Bất quá hắn thực mau đã bị bàn cờ thượng hắc tử chữ trắng hấp dẫn ở, cười tủm tìm hỏi, đại sư thực thích chơi cờ sao? Cha hạ đến nhưng hào đâu? Liêu Nhiên đại sư ở hai đứa nhỏ trên mặt nhìn thoáng qua, các ngươi đối chơi cờ nhưng có hứng thú. Hai đứa nhỏ cùng nhau gật gật đầu. Đại sư cười nói, không bằng về sau ta dạy các ngươi chơi cờ đi. Đa tạ đại sư. Tiểu Niệm nghe cha nhắc tới quá, Liêu Nhiên đại sư cờ tài cao siêu. Liêu nhiên đại sư xoa xoa hai đứa nhỏ đầu, ta đây liền nhận lấy này hai cái đồ đệ. Tô ảnh phụt một tiếng cười ra tiếng tới, đại sư phía trước luôn là muốn giáo nàng chơi cờ, nàng ngại hao tâm tốn sức không đáp ứng. Hiện giờ đại sư đem chủ y đánh tới chính mình nhì tử trên người tới, chúc mừng đại sư nhận lấy hai gã đồ đệ. Liêu nhiên đại sư hừ một tiếng, người bình thường ta nhưng không thù, nếu ngươi không cảm kích, ta liền đem cơ hội nhường cho nhì tử. Đà tạ đại sư. Liễu Nhiên đại sư giờ phút này ngẩng đầu nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái, xem ngươi sắc mặt mặt mày hưng hào, gần nhất tất có hỷ sự phát sinh. Là cái gì hỷ sự? Tô Ảnh trong lòng kinh ngạc, hiểu rõ lại là cao thâm khó đoán mà nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Tô Ảnh bĩu môi, Liễu Nhiên đại sư mỗi lần đều là nói chuyện nói một nửa, hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì. Tô Ảnh nghĩ tới cái gì? Hôm nay Thái Hầu ở tại Đại Phật tự, nàng muốn gặp ngài một mặt. Không thấy Liêu nhiên đại sư một ngụm cự tuyệt. Tô ảnh đã biết nhiên đại sư sinh tử, hắn nói một không hai, rất khó đi thay đổi ước nguyện ban đầu. Tô ảnh trên mặt lộ ra khó xử thân sắc, nàng nghĩ đến là lại khuyên một khuyên nhiên đại sư, vẫn là trực tiếp đi tử chối thái hậu. Liên lúc này, tô tiểu rệ lôi kéo hắn ống tay háo nhẹ nhàng lung lay một chút, lộ ra vẻ mặt manh người chết tươi cười. Đại sư, thái tổ mẫu nghe nói không thấy được ngươi, thật đáng tiếc đâu. Ngươi vẫn là thấy nàng một mặt sao? Tô Tiểu Duệ hướng về phía Liễu Nhiên đại sư liệt khai môi, cười đến đặc biệt đáng yêu. Liễu Nhiên đại sư nhìn hắn tươi cười, nghĩ nghĩ, một ngụm liền đáp ứng, "Hảo đi, xem ở Tân Đồ Đệ phân thượng, liền thấy nàng một mặt đi." Tô Tiểu Duệ cười tủm tỉm mà vọt Nhiên đại sư nói, "Tiểu Duệ này liền trước cảm ơn đại sư." Ở được đến Liễu Nhiên đại sư đáp ứng lúc sau, Tô ảnh mang theo Thái Hậu đi gặp Liễu Nhiên đại sư. Khái Hổ cùng Liễu Nhiên đại sư tham thảo Phật lý sâu so từ bên trong ra tới, trên mặt vẫn là một bộ không thể tin tưởng thần sắc, nhìn ra được tới tâm tình của nàng còn không có hoàn toàn bình phục xuống dưới. Nàng cung Tô ảnh song song mà đi, nàng trên mặt đều là thỏa mãn thần sắc, ai ra mong nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc gặp qua Liễu Nhiên đại sư, cuộc đời này liền lại không tiếc nuối. Chúc mừng hoàng tổ ngẫu được như ước nguyện. Liễu Nhiên đại sư Phật hiệu vô biên ngắn ngủi buổi nói chuyện lệnh ai ra hiểu được rất nhiều. Thái hậu mỉm cười lên, lại nói tiếp ít nhiều ảnh nhi ngươi a. Thái hậu duỗi tay xoa xoa nàng mu bàn tay, khen ngợi mà nhìn Tô ảnh liếc mắt một cái. Hoàng tổ Mâu khách khí. Tô tiểu Duệ cùng Dạ tiểu niệm đi theo bên cạnh, hai huynh đệ nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được cao hứng thần sắc. Muốn nói lên, Thái tổ Mâu phía trước đối đối Mâu thân cũng không bài xích lại cũng không có tưởng hiện giờ như vậy thân cận. Tự thái tổ Mẫu thấy Nhiên đại sư lúc sau, thái tổ Mẫu hoàn toàn chính là đem Mẫu thân coi như người một nhà ở, trên mặt nhìn không ra nửa điểm xa cách cảm. Tô Ảnh đỡ Thái Hậu trở về, Thái Hậu lại nói, "Ngươi liền lưu lại bồi ai gia cùng dùng bữa tối đi." Tô Ảnh trong mắt hiện lên một đạo ý cười, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Ăn cơm xong thời điểm, Thái Hậu cẩn thận quan sát Tô Ảnh vài lần, ngươi gần nhất thoạt nhìn nhưng thật ra ghệ ăn nhiều một chút đồ ăn. Thái hậu còn cấp tô ảnh gấp rất nhiều lần đồ ăn, tô ảnh cái này đều có chút thụ sủng nhược kinh. Tô tiểu duệ ở một bên nhếch lên khóe môi, mắt trông mong mà nhìn Thái hậu, "Thái tổ mẫu, ngài như thế nào chỉ cấp mẫu thân gấp đồ ăn, đều không cho chúng ta gấp đồ ăn nha?" Thái hậu lại cười ha hả mà cấp hai chỉ tiểu bao tử gấp đồ ăn, nàng hướng về phía tô ảnh nói, "Hiện nay ngươi cũng đã trở lại, về sau liền cùng Phi Bạch hảo hảo quá." Hai chỉ tiểu bao tử trong lòng một trận nhầy nhót, Thái tổ Mâu ý tứ này chính là hoàn toàn tán thành mâu thân, không cho tìm gì nương đúng không? Tô Ảnh cười nói câu, đúng vậy. Phía trước mặc kệ có chuyện gì đều đi qua. Thái Hậu trong mắt đột nhiên lộ ra chút ấy nãy tới, 5 năm, năm trước Ảnh Nhi đi có lẽ cùng nàng cũng có chút quan hệ, về sau quá đến hảo mới là thật sự. Thái tổ Mâu lời nói thật là. Thái Hậu vươn tay xoa xoa Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm đầu. Ngươi đem này hai đứa nhỏ giao đến tốt như vậy, ai ra thực vui mừng. Bất quá Hoài Vương phủ chung quy là chỉ có hai đứa nhỏ, không khỏi quản cung ế. Ngươi hiện tại phải hảo hảo nghỉ ngơi thân mình, nhiều thế phi Bạch Khai chi tán diệp mới là. Tô Ảnh không nghĩ tới Thái hậu sẽ đột nhiên nhắc tới cái này, nàng sắc mặt đỏ hồng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tô Tiểu Duệ nhìn thoáng qua Tô Ảnh bụng, tiến đến Thái hậu bên thài nhẹ giọng nói, mẫu thân thực mong sẽ có cái tiểu muội muội. Ân Khái Hậu Tomo mà nhìn về phía Tô Tiểu Duệ. Tô ảnh trưng mắt nhìn Tô Tiểu Duệ liếc mắt một cái, đừng nói chuyện lung tung. Tô Tiểu Duệ ngô một tiếng, cha không phải đã nói rồi, muội muội đã gieo, thực mau liền nảy mầm sao? Khái Hậu sững sốt một chút, mừng rỡ cười ha ha. Tô ảnh lại lần nữa trưng mắt nhìn Tô Tiểu Duệ liếc mắt một cái, thấp giọng quát lớn nói, ngươi lại nói lung tung, cha ngươi trở về phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Tô Tiểu Duệ rụt rụt cổ, ngô Chẳng lẽ cha cũng là nói lung tung sao? Tô Ảnh giờ phút này có điểm giở khóc giở cười, nheo nheo hắn gương mặt, Ôn Nhu nói: "Cha ngươi cùng ngươi nói giỡn." Ai gia Đào không cảm thấy là vui lùa lời nói. Thái hậu hoa ái mà nhìn Tô Ảnh, "Ngươi cùng Phi Bạch cảm tình muốn hảo, đứa nhỏ này a là chuyện sớm hay muộn. Ngươi sinh thêm nhiều cái mấy cái, Ai gia một đám ôm lại đây." Tô Ảnh trắng nõn khuôn mặt thượng hiện ra đỏ ửng tới, có chút xấu hổ buồn bực nói: "Hoàng tổ mẫu, Thái Hậu cười tủm tỉm nói: "Hảo, hảo, an cơm." Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 675 được như ước nguyện chương nội dung. Xong. Chương 676 một hồi lựa lớn. Đêm đen nháy một mảnh, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trợ. Trung quanh yên tĩnh một mảnh, không có nửa điểm thanh âm. Đột nhiên, trong đêm đen truyền đến hai đứa nhỏ tiếng khóc, vốn dĩ trắng non đáng yêu gương mặt thượng xuất hiện đàn sen nước mắt. Bọn họ dùng tay lau nước mắt, Thái Tổ Mẫu, Thái Tổ Mẫu, đau quá, thật là khó chịu. Ai da, ai da tiểu tâm can, đây là làm sao vậy? Thật là khó chịu, đầu đau quá, ồ ồ. Nóng quá thật là khó chịu, khó chịu đến sắp chết mất hai trương gương mặt thiêu đến đỏ rực, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Tiểu Duệ, Tiểu Niệm, Tiểu Duệ, Tiểu Niệm. Trong lúc ngủ mơ Thái Hậu sợ tới mức tỉnh lại. Thái Hậu Thái Hậu, ngài làm sao vậy? Hồ Ma Ma nghe được Thái Hậu dồn dập tiếng kêu, vội bập lửa ngọ đến, sốt ruột mà đuổi lại đây. Thái Hậu từ ác mộng trung bừng tỉnh, cả người mồ hôi lạnh cơ hồ sũng nước trỉnh kiện áo lót. "Thái Hậu, ngài không có việc gì đi, chính là làm ác mộng." Hồ Ma Ma ngồi vào Thái Hậu bên lỡi, lấy ra khăn thế nàng trà lau trên trán mồ hôi lạnh. Thái Hậu mờ mịt mà nhìn thoáng qua chung quanh cảnh vật, chung quanh như cũ yên tĩnh một mảnh. Nàng lúc này mới xác định vừa rồi hết thảy đều là cảnh trong mơ, nàng nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là ở cảnh trong mơ tình cảnh quá chân thật, liền thanh nhã đều phản phất như vậy rất thật, nàng trái tim bợ vì kinh hoàng giờ phút này còn ở không ngừng nhảy lên. Thái hậu che lại chính mình ngực, hơn nửa ngày mới chậm rãi nói, "Ai gia mơ thấy kia hai đứa nhỏ sinh bệnh, ngươi thề ai gia thay quần áo, ai gia muốn đi nhìn một cái kia hai đứa nhỏ." Hồ ma ma nghe được Thái hậu nói như vậy, Nhịn không được thấp giọng khuyên nủ, "Thái Hầu, tiểu thế tử nhị thiếu gia Phúc Trạch Thâm Hầu, nhất định không có trở ngại. Hiện tại đều đã trễ thế này, ngài vẫn là sáng mai đi xem đi." "Không được, ai ra không đi xem bọn họ?" Trong lòng không yên ổn. Thái Hầu phủ thêm áo khoác, liền tự hồ ma ma sam đi tô ảnh trong phòng. Lúc này đã là đêm khuya, trong viện mọi người cơ hồ đều ngủ. Thái Hầu lén lút qua đi, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Tô ảnh thấy Thái Hậu nửa đêm xuất hiện ở chỗ này, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, hoàng tổ mẫu. Ngại như thế nào tới, mau mời tiến bảo. Thái Hậu từ Tô ảnh đỡ vào phòng, cưỡng chế trong lòng tim đập nhanh, cũng không biết là làm sao vậy, vừa rồi làm ác ngộ. Ai ra này trong lòng không yên tâm, liền tới nhìn xem này hai đứa nhỏ. Này hai đứa nhỏ đều ngủ. Tô ảnh đỡ Thái Hậu đi đến bên giường, Thái Hậu thiệt tình đau hai đứa nhỏ, nàng trong lòng cũng thật cao hứng. Thái Hậu ở mép giường ngồi xuống, vươn tay tới xoa xoa tiểu Duệ cùng tiểu Niệm cái trán, cũng không có phát xuất dấu hiệu. Bọn họ hai mắt nhắm nghiền, lông động hàng mi dài ở mí mắt thượng đầu hạ bóng ma. Bọn họ hô hấp đều đều, ngủ ngoan lành, Thái Hậu xác định bọn họ bình yên vô sự, lúc này mới yên lòng. Thái Hậu trong lòng khủng hoảng chậm rãi tiêu tán một ít, lại cũng không bỏ được rời đi, chỉ là nhìn hai đứa nhỏ. Tô Ảnh nhịn không được khẽ nủ, hoàng tổ mẫu Này bên ngoài càng sâu đêm trọng, ngài không bằng buổi hài tử túc nơi này đi. Ta ngủ bên kia trên giường liền hảo. Khái Hầu ư một tiếng liền ở chỗ này ngủ hạ. Đêm càng sâu, bên ngoài càng an tĩnh, chỉ có bên ngoài hạ ve còn tại có một tiếng không một tiếng mà kêu to. Tô ảnh ngủ đến mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe được vài tiếng sột, sột soạt xào xạc thanh âm. Nàng mở mắt ra vừa lúc nhìn đến mấy trục chỉ mang theo hỏa tiễn đầu cùng tiễn phá cửa sổ mà nhập bắn ở xa ngang thượng. Trên giường lớn, màn rượi. Tô Ảnh Tức khắc tỉnh táo lại, đáy mắt hiện lên một đạo thị huyết. Nàng bay nhanh đánh thức Thái Hậu cùng hai đứa nhỏ, thanh âm thoáng xuất ruột, "Hoàng tổ mẫu, tiểu duệ, tiểu niệm mau tỉnh lại, cháy." Thái Hậu phía trước bị ác mộng bừng tỉnh, thật vất vả mới ngủ. Giờ phút này nàng có chút mê mê hoặc hoặc, nhìn thấy xung quanh ánh lửa một mảnh, giống như đặt mình trong trong ngộng, đây là có chuyện gì? Đi mau Tôi ảnh không kịp cùng nàng nhiều làm giải thích, đem Thái Hậu đỡ xuống giường, lại lập tức đối hai chỉ tiểu bảo tử nói, đi theo mẫu thân lập tức đi. Màn rễ châm, thiêu thật sự mau, ba người vừa mới xuống giường, ngọn lửa lập tức nhảy đến nóc cao. Thái Hậu giờ phút này mới phát hiện, không chỉ có trong phòng bốc cháy, bên ngoài cũng là. Hiện tại này nhà ở lâm vào ánh lửa, nơi nơi khói đặc tràn ngập, nóng rực khí lãng là người cảm thấy hô hấp khó khăn. Thái Hậu trên mặt hiện lên một mạt kinh hoàng, nơi hiểm đẹp mà như thế nào sẽ nổi lửa. Tiểu Duệ cũng hô hấp, vây vây kia khó nghe đốt chọi vị, sắc đã chết, khụ, khụ. Hỏa thế lan tràn thật sự mau, ngọn lửa ở trung quanh điên cuồng mà kêu gào, nhảy lên. Tô Ảnh chau mày, nâng Thái Hậu đi ra ngoài, một bên dặn dò hai đứa nhỏ mau cùng thượng. Hai đứa nhỏ bởi vì có mẫu thân ở bên người, chút nào không kinh hoàng. Bọn họ tay nắm tay đi theo Tô Ảnh bên người, từ mép giường đi tới cửa, bất quá vài bước lộ thời gian, bọn họ giống như đã đặt mình trong biển lửa. Trong phòng đã khói đặc cuồn cuộn, sặc người hơi thở. Bốn người che lại miệng mũi hành đến tới cửa, lúc này mới phát hiện môn bị người từ bên ngoài khóa lại. Tô Ảnh còn ồn ồn người được sang hư vị, bên ngoài ánh lửa tận trời chỉ sợ so bên trong hỏa thế lợi hại hơn, mặc dù nơi này môn mở ra cũng khó có thể chạy ra tới khí hậu giờ phút này lại kinh lại sợ lại giận, chỉ sợ ngay sau đó liền phải ngất qua đi. Ngoài cửa hỏa thế lớn hơn nữa, nàng đôi mắt bị khói đặc hun đến cơ hồ không mở ra được đôi mắt. Cái trán của nàng thượng có gân xanh bạo khởi, trong ánh mắt thấm thấu ra ngập trời tức giận, đến tụt cùng là người phương nào yếu hại ai ra. Hoàng tổ Ngô không cần cần chương, qua bên kia cửa sổ. Tô Ảnh thanh lãnh trong mắt hiện lên một đạo thị huyết, nàng quyết đoán mà chỉ hướng bên kia cửa sổ. Tô Ảnh đỡ Thái Hậu, một bên cố hai đứa nhỏ, bốn người ở hỏa trung gian nan mà đi phía trước đi trước. Sắp đi đến cửa sổ khẩu thời điểm, sả ngang từ phía trên tạm xuống dưới. Thái Hậu mắt thấy kia sả ngang liền phải đện ở chính mình trên người, nàng sắc mặt trắng bệch, tâm đều phảng phất muốn nhảy ra. Nàng rướn miệng, thanh âm tạp thiết hầu trung. Cẩn thận. Tô Ảnh mắt thấy kia sả ngang rơi xuống, vội vàng đem Thái Hậu đi phía trước đẩy, hộ ở nàng phía sau. Mẫu thân. Hai chỉ tiểu bao tử nhìn kia sà ngang ở mẫu thân phía sau khó khăn lắm rơi xuống, sợ tới mức trái tim đều phải đình chỉ. Nghe được sà ngang rơi xuống đất thinh ầm, Thái hậu trong lòng có nói không nên lời cảm kích. Tô Ảnh nhẹ nhàng một hơi, đem hai chỉ tiểu bao tử cũng kéo lại đây, "Đi." Tô Ảnh đẩy đẩy cửa sổ, quả nhiên như nàng sở liệu, cửa sổ bị người từ bên ngoài đóng đinh. "Thật hảo." Tô Ảnh giờ phút này ánh mắt không có chút nào cảm tình có chỉ là lệ băng, tàn khốc cùng thích rứt chó, hiện giờ đem chủ ý đánh tới nàng hai cái bảo bối nhi tử trên người. Nơi này hỏa thế tương đối tới nói muốn tốt một chút, hơn nữa cửa sổ so với môn tới nói hẳn là dễ phá hư đến nhiều. Fren, Fren, Fren. Tô ảnh nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái cửa sổ, sau đó toàn bộ thân mình treo không, nâng lên chân hướng về phía cửa sổ chính là mấy cái xoay truyền đá. Trong phòng hỏa càng lúc càng lớn. Thái hậu lần đầu tiên như vậy gần gũi mà đối diện tử vong sao, cơ hồ đều có chút dọa tròn váng. Cho nên, nàng căn bản cũng không có chú ý tới tô ảnh có phải hay không có võ công cái này chi tiết. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 676 một hồi lửa lớn chương nội dung, xong. Chương 677 hiểm cảnh sinh tồn. Tô tiểu duệ bị tô ảnh cái này sạch sẽ lưu loát tư thế xoáy ngây người, hắn căn bản không biết mẫu thân lợi hại như vậy đâu thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Hắn vươn tay nhỏ vô tay, trên mặt mang theo sủng bái thần sắc, oa. Và... Mẫu thân thật là lợi hại. Dạ tiểu niệm nhìn thoáng qua biểu tình cứng đờ thái tổ mẫu, lại liếc mắt một cái Tô tiểu duệ, trên trán tức khắc lộ ra ba điều hắc tuyến, chúng ta hiện tại ở chạy trốn ảo sao?